Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 241 phong tộc bí mật Mark Vinh thần bí nói ra. Ngũ đại thần thánh cổ tộc khởi nguyên. Nghe nói so với sự tưởng tượng của mọi người còn cổ lão hơn. Là ở Trung Châu thế giới sáng lập mới bắt đầu. Cũng cũng không biết bao nhiêu ước phản năm trước liền tồn tại. Mà bọn hắn ngũ đại gia tộc. Đều nắm giữ sáng thế một đảo bản nguyên chi lực. Cho nên. Mới có thể đứng vững vàng xa xưa như vậy Vĩnh hằng bất hồ Thậm chí còn tại thập đại thánh địa Ngũ đại vĩnh hằng hoàng triều phía trên Mà cái kia bản nguyên chi lực Tổ hợp bắt đầu liền vĩnh viễn hoàn toàn thay đổi Thậm chí phá hủy toàn bộ Trung châu thế giới Lực lượng tần lôi cười nói Cách này cũng không khỏi quá mức khoa trương Ata Thế nhưng là từ huyền thiên đảo Tông Rất nhiều điển tịch trông được từng tới Trung châu thế giới Mặc dù chỉ là 3.000 đại thiên thế giới bên trong một cái Nhưng lại một dạng rộng lớn vô ngần Căn bản chính là vô biên vô hạn Cho dù là trường sinh bí cảnh tuyệt đỉnh cao thủ Cũng khó có thể xác minh hắn giới hạn chỗ tồn tại Mà bây giờ Người nói ngũ đại thần thánh cổ tục có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng cái kia chỉ sợ Trừ phi là trên trời tiên nhân đi Thờ Gian Cờ Linh lắc đầu nói Không, Mark Vin nói đến đích thực là có đạo lý, ta cũng từng nghe nói qua cái tin đồn này. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Nhưng là, ngũ đại thần thánh cổ tục có thể đứng vững vàng lâu như vậy, quyết định là không như bình thường. Có được lực lượng như vậy, cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ bất quá, đối với loại kia bản nguyên chi lực miêu tả, lại là mười phần mơ hồ. Có người nói là năm hiện đến gần vô hạn tại tiên khí khoáng thế Pháp bảo. Cũng có người nói là năm đạo sáng thế mới bắt đầu đản sinh tự nhiên thần linh. Cũng có người nói là năm loại vô hạn cường đại thần thông công Pháp. Mark Vin gật đầu nói đúng cái này cũng không phải là ngoại nhân có khả năng biết được rồi. Đương nhiên ngũ đại thần thánh cổ tục có cường đại cỡ nào. Dù là ngươi lại tưởng tượng thế nào đều là cần phải Hắn vỗ vỗ tần lôi bả vai Cười khổ nói Cho nên Lão đệ A Ngươi lần này đi phong ra Thật là không phải một chuyện dễ dàng A Không thể không nói ta đối với ngươi thế nhưng là phục sát đất Ngũ đại thần thánh cổ tục đại tiểu thư A Cái này là dạng gì kinh khủng thân phận Quả thực hưu chết người Cũng thua thiệt lão để ngươi có thể thông đồng được. Lý Thiên Sinh cười nói, cái kia ngươi liền nói sai rồi, hắn cũng không phải cấu kết lại. Tần Lôi cười nói. Đúng. Vẫn là sư phụ giải ta. Ta cùng tích vũ ở giữa tình cảm. Sao có thể dùng thông đồng hai chữ Lý Thiên Sinh nói? Không. Ý của ta là. Ngươi là bị thông đồng một cách kia. Tần Lôi. Mắc Vinh. Hòa. Tần Hương như thế có bị lực sao Lý Thiên Sinh nói. Vậy cũng không có. Chỉ bất quá. nha đầu kia tại tần xa lớn lên. Cái kia trong gia tục. Có thể lựa chọn đối tượng cũng không nhiều. Tần Lôi. Đám người một đường hướng Tây. Suốt cuộc tại ngày thứ bảy Hoàng Hôn đi tới cách này một mảnh thần bí phó lường đất đai. Nơi này là Đại Viêm Hoàng Triều Địa Giới. Một cách tên là Hưng Thịnh Quốc Địa Phương. Mặc dù, cách này quốc độ cũng không lớn, mà lại tại Đại Viêm Hoàng Triều bên trong, cũng cũng không phải gì đó nhiều thu hút quốc độ. Nhưng là vị trí chiến lược lại hết sức quan trọng. Bởi vì, tại cách này nho nhỏ quốc độ xung quanh, phân biệt chiếm cứ. Ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều một trong Đại Viêm Hoàng Triều thập Đại Thánh Địa một trong Đan Đỉnh Thần Điện thập Đại Thánh Địa một trong Tuyền Cơ Bảo các Đương Nhiên. Còn có khác một bên. Kéo dài hướng một mảnh thần bí khó lường chi địa. Nơi nào? Chính là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong phong ra nơi ở một cách nho nhỏ quốc độ. Lại thân ở tứ đại con thú hồng lồ phạm vi bên trong. Cài răng lược. Thế lực phức tạp. Có thể nghĩ hắn tình cảnh. Đương nhiên trên danh nghĩa, hưng Thịnh quốc vẫn là thuộc về đại viêm hoàng triều quản hạc. Lý thiên sinh rơi xuống đất. Tất cả mọi người xa xa thấy được hưng thỉnh quốc quốc đô. Một cách tên là một diệt thành địa phương. Đi vào trong thành. Tìm cách địa phương ở lại. Tất cả mọi người vẫn là quyết định đi trước tìm hiểu một cách phong ra tin tức. Chỉ tiếc, phong ra xem như ngũ đại thần thánh cổ tục một trong tin tức chi bí ẩn có thể nghĩ. Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ quyết định vẫn là tiến về thiên nha hải cắt một chuyến. Cái xanh xưng này thiên hạ thứ 11 đại thánh địa địa phương. An hiểu nhất chính là tìm hiểu tin tức. Buôn bán các loại tin tức cùng tài nguyên. Một diệp thành thiên nhai hải cắt này phân đà cũng không lớn, bất quá cũng coi là ngũ tảng đều đủ rồi. Đi vào bên trong. Cái ghi quản sự là một cái có chút buồn bã trung niên nam nhân. Nhìn thấy lý thiên sinh bọn người đến nơi. Vội vàng cười nhanh đón. Chư vị xem xét chính là người tô đạo Xin hỏi đến ta thiên nhai hải các này phân đà Cần làm chuyện gì Lý Thiên Sinh cười nói Chúng ta là đến tìm hiểu tin tức Ô tại hạ thiên nhai hải cắt một diệp thành phân đà đà chủ Chiều nhất nhạc Xin hỏi các hạ là Lý Thiên Sinh cười nói Chỉ là một kẻ tán tu mà thôi Hắn cũng không muốn bài lộ chính mình huyền thiên đảo tông trưởng lão thân phận, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Chiều nhất nhạc mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng lấy thực lực của mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương cảnh giới. Mà lại sau lưng tần lôi cũng đồng giảng tu vi cao thâm. Lại thêm một cách phở gian cờ linh giảng này thần thú. Đương nhiên còn có Mark Vinh. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là trên người hắn tùy tiện một cái trang sức đều là tuyệt phẩm bảo khí. Dạng này một đội ngũ, hiển nhiên không thể nào là người bình thường. Triệu nhất nhạc tự nhiên là tất cung tất kính. Hắn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, một đám nhân mã đi đến. Những người này hắn lại là nhận biết. Kinh hô một tiếng. Vội nói. Chư vị quý khách. Cho ta tạm thời xin lỗi không tiếp được Chiều nhất nhạc bận biểu đi ra phía trước Cung chính hành lễ nói Nguyên lai là đan đỉnh thần điện hoàng trưởng lão Cùng trí tôn đệ tử hàn sư huyên Cách kia cầm đầu đan đỉnh thần điện hoàng trưởng lão Cùng trí tôn đệ tử họ hàn Tựa hồ mười phần cao ngạo Đối chiều nhất nhạc khẽ gật đầu Lạnh nhạt nói Chiều quản sự Chúng ta lần này tới không phải tới mua đồ Mà là muốn nghe được ít đồ Chiều nhất nhạc vội nói Hoàng trưởng lão cứ việc nói Tại hạ biết gì nói nấy hoàng trưởng lão nói Chúng ta muốn hỏi Đương nhiên chính là phong tục sự tình ở cái này Thế nào Thiên nhai hải tắc cũng có không biết sự tình sao Chiều nhất nhạc cười làm lành nói Cái này đương nhiên cũng không phải Chỉ bất quá Phong ra xem như ngũ đại thần thánh cổ tục một trong Bán tin tức của bọn hắn thế nhưng là mười phần nguy hiểm Ô ngươi sợ Phong ra Hẳn là liền không sợ chúng ta đan đỉnh thần điện triệu nhất nhạc sật nảy mình Không có không có Tại hạ tuyệt đối không có ý tứ này Cái kia ngươi còn không mau một chút nói Triệu nhất nhạc nói cái này Tại hạ cần xin phép một chút chung quy các bên kia ý kiến Hoàng trưởng lão liền không nhịn được muốn phát tác. Cái kia họ hàn đan đỉnh thần điện trí tôn đệ tử liền mỉm cười. Ngăn cản hắn đảo hoàng trưởng lão. An tâm chớ vội. Cuối cùng thiên nha hải cắt cũng không phải tiểu môn tiểu phái. Vẫn là không muốn nổi xung đột tốt. Hừ, hoàng trưởng lão mặc dù hừ một tiếng, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, ngược lại là mười phần sợ hãi cái họ này hàn đệ tử. Ngược lại một đám người bên trong là lấy họ hàn để tử phi tôn Chiều nhất nhạc bận biểu đi xin phép rồi Cách này họ hàn đan đỉnh thần điện trí tôn đệ tử liền cười nói Lần này Phong tục thế mà trước nay chưa có tuyên bố thiệp mời Muốn thay nhà mình đại tiểu thư cử hành tròn xế đại điện Quả nhiên là thiên hạ việc trọng đại chỉ sợ Không biết bao nhiêu ngày chi yêu tử đều sẽ chạy theo như việc đi Lại là một trận gió tanh mưa máu bất quá. Cũng là thiên kiêu tuyệt hảo chiến trường. Phong tục con rể ác. Cái này quả nhiên là một bước lên trời sự tình. Dù là ta là thập đại thánh địa trí tôn đệ tử. Cũng không khỏi được tim đập thình thịt. huống chi là người khác nghe được hắn. Lý thiên sinh bọn người trong nháy mắt trong lòng hơi động. Tần lôi càng là toàn thân dịch chấn. Hắn lập tức chạy vội tới họ hàn đệ tử phía trước, trầm giọng nói, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì phong ra. Muốn cử hành trọn sể đại điển đồ để của ta đều là nhân vật chính 10 chương 242 phong tích vũ tin tức đan đỉnh thần điện vị kia hàn họ đệ tử lập tức sần giữ. Ngươi là người nào quanh người hắn lập tức một đảo cương khí nổ bắn ra. Muốn đem tần lôi trấn khai. Nhưng mà, tần lôi không nhúc nhích tí nào. Hắn giờ phút này vừa kinh vừa sợ đương nhiên không có tâm tư để ý tới người khác cảm thụ. Mau nói nói cho ta biết. Phong ra chọn về đại điển đến cùng là chuyện gì xảy ra cái kia hàn họ để tử giận dữ. Người muốn làm cái gì mau nói hàn họ để tử nổi giận gầm lên một tiếng. Lục Long thần hỏa đỉnh lập tức. Một đảo Pháp bảo âm vang mà sinh. Chính là một đảo to lớn vô cùng đỉnh đồng. Phía trên điêu khắc lục đảo Thương Long. Đồng thời phun ra ra lục sắc nhan sắc khác nhau hỏa diễm. Hung uy lấm liệt. Đột nhiên hướng phía tần lôi phun ra mà đến phở gian cờ liên thấp giọng nói. Thượng phẩm đảo khí tần lôi lúc này chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng. Lập tức một trưởng liền vỗ ra bây giờ. đó là kim đan cảnh giới hắn. Chiến lực không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần nhất là dung hợp kim hy thần lôi. Phần thiên thần lôi. Huyến quang thần lôi. Chấn nguyên thần lôi. Vạn tái thần lôi cùng ảm diệt thần lôi. Giữa thiên địa lục đại thần lôi hỏa chủng. Lực lượng của hắn cường đại. Lôi pháp chi tính. Đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng thần lôi một trường đánh ra. Trong chút lát lôi long tràn ra khắp nơi. Phá toái hư không không có gì sánh kịp hỏa diễm. Lôi đỉnh. Quang mạng Chấn đồng. hắc án. Trong chốc lát liền phá toái hết thảy bang lang một tiếng lục đảo. Thương lòng. Đồng thời phá toái lục đảo hỏa diễm. Trong nháy mắt sập tắt thượng phẩm đảo khí. Lục long thần hỏa đỉnh trong nháy mắt bị một trưởng này đánh trúng. Trong chốc lát đã bị đánh được ông ông tác hưởng. Phịt một tiếng. Lại là có một vết nước lan tràn ra một trưởng. Phá toái thượng phẩm đảo khí phúc cái kia hàn họ để tử lập tức phun ra ra một ngụm máu tươi. Hắn cùng lục long thần hỏa đỉnh đã sớm cùng một nhịp thở. Khóa lại vì mình bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo bị hao tổn. Lập tức gặp phản phệ. Ngươi, ngươi. Cái kia hoàng họ trưởng lão thấy thế. Lập tức giận dữ. Phương nào tặc tử chạy đến ta đan đỉnh thần điện địa bàn dương oai làm tổn thương ta đan đỉnh thần điện đệ tử chân truyền hắn đang muốn xuất thủ. Lý thiên sinh đã sớm đứng lên tiến đến. Khẽ mỉm cười nói. Các vị không cần tức giận Vị này là đồ đề của ta Mặc dù nói có chút vội vàng sao động Nhưng là chẳng qua là bởi vì Việc quan hệ vị hôn thê của hắn sự tình Mới có thể như vậy Vị huyền đề kia thương thế ta có thể trị liệu Bất quá vẫn là hy vọng các vị có thể nói cho chúng ta biết Cái ghia phong tục trọn rể sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra Hoàng họ trưởng lão cả giận nói Người mơ tưởng hắn bỗng nhiên chính là một trường vỗ gích mà xuống lực lượng. Thế mà không có gì sánh kịp cường đại cùng lúc đó. Trên đỉnh đầu. Càng là có một đảo hư vô mờ mịt như có như không tiên giới chi môn mở ra ô. Vĩnh Quy. Quy. Mơ. Trường sinh bí cảnh. Vạn tổ cử đầu lý thiên sinh cười cười. cũng lơ đính. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Liền nghe một tiếng kéo kẹt. Hoàng trưởng lão đỉnh đầu tiên giới chi môn Thế mà khép lại tất cả mọi người lập tức trởn mắt hốt mồm đây Đây là cái gì thao tác hoàng trưởng lão càng là dọa đến mặt xám như cho liền Liền xem như vạn cổ cử đầu Mạnh mẽ hơn ta trường sinh bí cảnh cao thủ Đánh bại ta mặc dù cũng chẳng có gì lạ Nhưng Nhưng là Một trưởng đánh cho tiên giới chi môn đóng lại đây Đây là cái gì thao tác liền liền phở gian cờ liên đều nhìn trởn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời chưa gịp phản ứng. Hắn thấp dòng hỏi. Lão Lý. Ngươi làm sao làm được Lý Thiên Sinh nói. Chút lòng thành. Chẳng qua là vận dụng một chút xíu thời gian pháp cắt lực lượng mà thôi. Nhường hư không bên trong thời gian đảo lưu. Quan cái cửa còn không đơn giản. Phở gian cờ liên. Hoàng trưởng lão này cũng chính là mới vừa vào trường sinh bí cảnh. Cũng chính là đệ nhất trọng vạn túi cảnh giới. Cùng ta kém xa đâu. Yên tâm đi. Không có chuyện. Thờ gian cờ liên. Ta có giống như là lo lắng bộ dáng của ngươi sao ta là đang lo lắng đối phương an nguy được không Mark Vinh? Không nên. Không nên. Địch ta vẫn còn muốn rõ ràng hoàng trưởng lão cùng hẳn họ đệ tử. Thế mới biết gặp được cao thủ chân chính Lập tức thay đổi trước đó ngang ngược càn rỡ Vội cung kính thấp giọng nói Xin hỏi vị này Tiên trưởng đến cùng là thần thánh phương nào Lý Thiên Sinh khoát khoát tay cười nói Một kẻ tán tu Không đáng nhắc đến Không nói cái này Vẫn là mau nói nói phong tục trọn rể sự tình đi Ta tên đồ đệ này nhanh nhịn không nổi Hoàng trưởng lão vội nói Tại hạ là đan đỉnh thần điện trưởng lão Hoàng Nhất Đan. Vị này là ta đan đỉnh thần điện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Tên là Hàn Cửu Đỉnh. Kỳ thật lần này. Chúng ta cũng chính là vì phong tục chọn rể sự tình mà tới. Ô cần lôi vội nói, mau nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra Hoàng Nhất Đan vội nói, vâng. Phong tục. Thiên hạ ngũ đại thần thánh cổ tục một trong thế lực cường hoành bá đảo tuyệt luôn nghe đồn rằng chính là Lý Thiên Sinh Đừng chính là rồi Ngươi không thấy đồ đề của ta gấp đến độ muốn giết người sao nói điểm chính hoàng nhất đan vội nói Đúng đúng đúng Phong tục luôn luôn là ẩm cư thế ngoại Mặc dù cùng toàn bộ thiên hạ cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ Nhưng lại không thích xuất đầu lộ diện Nhưng là lần này Lại là công khai hướng tất cả thiên hạ thánh địa Phát ra anh hùng thiếp Chiều tập tất cả thiên tri yêu tử đến đây Nói là muốn vì phong tục thiên kim đại tiểu thư Chọn lựa một cách rể hiền cho nên Lý Thiên Sinh nói Cho nên vị hàn cỡ đỉnh này cũng là nghĩ đi tham gia chọn sể đại điển hoàng nhất đan nói Không sai Không chỉ là hắn Ta đan đỉnh thần điện thập đại chân truyền để tử bên trong Mong muốn đi tham dự chỉ sợ đồng thời không phải số ít Mặc dù nói phong tục là rộng vung anh hùng thiếp Nhưng cuối cùng mặt khác thánh địa núi điều đường xa Ta đan đỉnh thần điện Tuyện cơ bảo các Đại viêm hoàng triều Xem như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng Tự nhiên sẽ đi đến người nhiều một ít Tần lôi trao mày trầm giọng nói Vị này phong tục đại tiểu thư tên gọi là gì hoàng nhất đang nói Nghe nói Vị này thiên tri hiểu nữ tên là Phong tích vũ quả nhiên Tần lôi trong nháy mắt biến sắc Cả người đều khẽ run lên Lý thiên sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn Không nên ghi động Mặc dù nói phong tục thoáng một cách Làm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Nhưng là cuối cùng chúng ta vẫn là không có tới chậm Ngươi yên tâm Nếu hắn phong tục làm cây này trọn sể đại điển Sư phụ kia cam đoan với ngươi Nhất định sẽ giúp ngươi lên làm cách này dễ hiền Lý Thiên Sinh sắc mặt lại là nhất biến Lần này lại tất cả đều là vẻ cảm kích rồi Sư, Sư Phụ Lý Thiên Sinh Ôi Ai kêu ta là Sư Phụ ngươi đâu tần lôi bận biểu quỳ mọp xuống đất Đa tạ Sư Phụ Sư Phụ Đại ăn Đại Đức Đệ tử cả đời khó quên đúng vào lúc này Rốt cuộc vị Thiên Nha Hải các kia triệu quản sự xin chỉ thị xong xuôi tổng các. Đi ra. Hắn rất cung kính đi vào Hoàng Nhất Đan cùng Hàn Cửu đỉnh trước mặt, thấp giọng nói: "Hồi bẩm Hoàng trưởng lão, vừa mới tại hạ đã xin chỉ thị tổng các, phong tục tình báo đích thực là có thể bán đi, chỉ bất quá cái giá tiền này." Bao nhiêu tiền Tần Lôi ngăn ở Hoàng Nhất Đan phía trước, trầm giọng hỏi: Chiều quản sự xứng sờ. Sau đó cười khổ nói. Vị quý khách kia. Giá tiền này thế nhưng là mười phần không ít. Cuối cùng. Phong tục chọn rể sự tình. Chấn kinh thiên hạ. Người người đều muốn có được càng nhiều tình báo. Cho nên. Tần lôi trầm giọng nói. Người cứ nói đừng ngại chiều quản sự tắn răng nói. Số này tần lôi cười lạnh một tiếng. Ta làm phải tốn bao nhiêu đâu. Nguyên lai like không gì hơn cách này. Mark Vin lấy tiền Mark Vinh. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 243 thần phong tốc. Hiên viên thành tại Mark Vin bất đắc dĩ xuất ra một số tiền lớn sau đó. triệu quản sự lập tức đem thiên nhai hải các tất cả đã biết liên quan tới phong tục tin tức đều giao ra. Đám người lập tức lấy ra nhìn lại. Thiên nhai hải các không hổ là thiên hạ thứ 11 đại thánh địa. Mà lại là an hiểu nhất sưu tập tin tức thánh địa Những này liên quan tới phong tục tin tức chi hoàn chỉnh chi tỉ mỉ Có thể nói là thiên hạ số một rồi Bao gồm phong tục một chút không muốn người biết huyền bí Trong một ít gia tộc uy củ Thành viên Tu vi cảnh giới Chiến lực Các đại thế lực phân bố Tại thiên hạ đại thế bên trong nổi lên tác dụng các loại Có thể nói là nhìn một cái không sót gì Lý Thiên Sinh bọn người coi như là chuyện xưa nhìn, nhìn say xưa ngon lành Thẳng đến Một bên Hoàng Nhất Đan cùng Hàn Cửu Đỉnh hai người thận trọng hỏi cái kia cái gì Xin hỏi chúng ta có thể đi rồi sao Lý Thiên Sinh tùy thời có thể lấy à Nguyên lai like các ngươi còn ở nơi này a Hoàng Nhất Đan cùng Hàn Cửu Đỉnh Nhưng hai người cũng không dám nhiều lời bận biểu mang theo đám người xám xịt rời đi Chiều quản sự lúc này mới thở phào nhẹ nhóm Nhưng là sau đó lại đối Lý Thiên Sinh đám người lai lịch thân phận sinh ra cực đại hứng thú Xin hỏi Chư vị quý khách đều là thần thánh phương nào liền đan đỉnh thần điện hoàng trưởng lão đều tựa hồ đối mấy vị tất cung tất kính Lý Thiên Sinh cười nói Bọn hắn ngược lại là cũng không muốn đối với chúng ta tất cung tất kính Bất quá là vừa mới đánh một trận Bọn hắn không có cách nào mới một mực cung kính Triệu quản sự càng thêm giật mình Cái kia đan đỉnh thần điện hoàng trưởng lão Nghe nói đã là trường sinh bí cảnh vạn cổ cử đầu liền hắn đều không phải là mấy vị đối thủ cái này Cái này Lý thiên sinh thế nào có vấn đề gì sao Triệu quản sự vội nói Không không không chỉ là Nhìn các vị trẻ tuổi như vậy tuyệt đối không nghĩ tới lại có cường hãn tuyệt luôn như vậy chiến lực quả nhiên là kinh khủng. Vừa mới hoàng nhất đan ngươi rất quen thuộc sao triều quản sự vội nói. Một diệp thành này chỗ đại viêm hoàng triều bên trong. Nhưng cũng kẹp ở đan đỉnh thần điện cùng tuyển cơ bảo các hai đại thánh địa phạm vi thế lực bên trong. Cho nên là tạo thế chân vạc chi địa. Tình thế hết sức phức tạp. Ta thiên nhai hải các mặc dù thế lực cũng là không nhỏ. Nhưng là cuối cùng nơi đây rời xa tổng đàn. Căn bản vô lực chống lại cái này tam đại thế lực. Đan đỉnh thần điện cũng là một cách trong số đó. Thường xuyên đến đàm luận chút kinh doanh. Ta ngược lại là nhận ra vị hoàng trưởng lão kia. Bất quá chân chính lời hại vẫn là vị hàn cửu đỉnh kia. Hắn vốn chính là đan đỉnh thần điện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Lần này chắc hẳn Cũng là vì phong tục chọn rể đại điển mà ngồi chuẩn bị Tần lôi những mày Ô hắn cũng là đi tham gia chọn rể đại điển triệu quản sự cười đắc ý Không phải ta nói Kề bên này trong phương viên vạn rẳm Tất cả vừa độ tuổi nam tử Chỉ sợ đều có tâm tư đi tham dự lần này đại điển Cuối cùng Đây chính là ngũ đại thần thánh cổ tục thiên kim tiểu thư A một khi được tuyển chọn mời làm rể hiền. Cái kia là chân chân chính chính một bước lên trời tần lôi cười lạnh một tiếng. Nguyên lai like hắn cũng là chọn rể nhân tuyển. Sớm biết liền nên một kiếm chém chết hắn triệu quản sự. Lý thiên sinh cười nói. Không cần phải sợ. Đồ để của ta chỉ nói là nói mà thôi. A nha Trừ phi thật sự lần nữa trông thấy hắn mới có thể chém người đi. Chiều quản sự. Đám người cáo biệt thiên nhai Hải Các chuẩn bị chính thức tiến về phong tộc chọn rể chi địa. Từ thiên nhai. Hải Các cho ra tình báo nhìn. Lần này chọn rể đại điển cử hành địa phương. Là một cái tên là thần phong tốc. Hiên viên thành địa phương. Nghe nói thập phần thần bí khó lường. Rồng lớn to lớn. Nhưng mà cái này cũng như cũ không phải phong tộc chân chính đại bản doanh Mà chỉ là bọn hắn thuộc hạ một khối thế lực đất phong mà thôi Đám người một đường hướng Tây Chờ đến đến cái kia hiên viên thành thời điểm nơi này sớm đã là kín người hết chỗ Thậm chí là tìm một gian khách sạn cũng không dễ dàng Còn tốt Mark Vin phát đồng tiền giấy năng lực thật vất vả mới tìm được một nhà xa hoa nhất quán rượu Đám người vừa ăn đồ vật Vừa nghe một bên tiểu nhị giới thiệu tình huống Chúng ta hiên viên thành bên trong Mặc dù cũng coi là náo nhiệt Nhưng là trước đó cũng không có có nhiều người như vậy Những người này Đều là các đại thế lực đến đây tham gia phong tục trọn rể đại điện Không thể treo vào không thể treo vào Ai biết ngồi bên cạnh Sẽ không phải là cách nào đó thánh địa thiên tri hiêu tử trên đường đi tới Khả năng chính là nào đó đại gia tộc tương lai gia chủ thậm chí Là nào đó hoàng triều hoàng tử cho nên Gần nhất những ngày gần đây Ta đều là nơm nước lo sợ Sợ là đắc tội với ai Đúng rồi Mấy vị khách quan Các ngươi sẽ không phải cũng là tới tham gia chọn rể đại điển A Lý Thiên Sinh Đừng hỏi nhiều như vậy Dễ dàng đắc tội với người Tiểu nhị xứng sờ, sau đó vội nói đúng đúng đúng tiểu nhân lắm miệng bận biểu xám xịt chạy xuống. Lý Thiên Sinh nhìn lướt qua bên cạnh đám người. Cười cười nói. Điếm tiểu nhị này nói cũng không sai. Ngươi nhìn những này ăn cơm người. Nhìn xem thật sống bình thường. Kỳ thật mỗi một cách đều là thiên nhân cảnh giới trở lên. Cho dù là huyền thiên đảo tông bên trong. Cũng trừ phi là đệ tử chân truyền ở giữa. Thiên nhân cảnh giới mật độ mới có lớn như vậy đi. Phong tục không hổ là ngũ đại thần thánh cổ tục. Một cách chọn sể đại điển liền để tất cả thiên hạ thiên chi ghiêu tử chen chúc mà tới. Đúng vào lúc này. Lý thiên sinh liền chăm chú nhìn thêm bỗng nhiên liền xuất hiện khiêu khích người. Một cách nam tử cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên vỗ bàn một cách nói. Người nhìn cái gì vậy Lý thiên sinh nháy nháy mắt. Ta không thấy cái gì a tiểu tử ngươi vẻ mặt gian rào. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt Lý Thiên Sinh. Nhìn ngươi một năm cười gian. Hẳn là cũng là tới tham gia chọn rể đại điển Lý Thiên Sinh. Ha <cười> ha. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào nam nhân cười lạnh một tiếng. Không phải lời nói vậy cũng bỏ đi. Như nếu là thật. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoán sởi đi hiên viên thành này thì tốt hơn Ồ nếu không đâu nếu không. Liền muốn cẩn thận bị đánh rồi Lý Thiên Sinh cười cười. Đúng dịch. Con người của ta liền ra thích bị đánh ngươi cắt huyên đệ. Lên đuổi đi một nhóm người. Chúng ta liền thiếu đi mấy cái tình định lập tức. Xoạt một tiếng. Cũng không biết có bao nhiêu người đều đứng lên. Hướng phía Lý Thiên Sinh bọn người liền đánh tới. Lý Thiên Sinh Đây là cách đổi gây án hắn đương nhiên không xem ra gì mà Căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không Một bên khác Tần lôi cười lạnh một tiếng Đưa tay vỗ Ẩm ầm một tiếng thật sống đánh một cái xét đánh trong chốc lát Tất cả mong muốn sông lên đầu người đỉnh đều xuất hiện một đảo lôi đỉnh Sau đó Bổ kích mà xuống a Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt Tất cả mong muốn sông lên người đều té xỉu tại chỗ, cũng chỉ còn lại có cái kia vừa mới khiêu khích nam nhân, xoa đến trợn mắt húp mồm, muốn trốn tránh. Tần Lôi lại là khẽ vươn tay đem hắn vồ tới, trầm giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào thuộc ai sai sử tiểu?" "Tiểu nhân là thuộc đại viêm hoàng triều thập hoàng tử điện hạ phân công, đến đây trong hiên viên thành này đổi đi những cái kia tới tham gia chọn trẻ đại điển người." Không nghĩ tới là tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn. Và chả mấy vị đại nhân. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần tội đáng chết vạn lần. Ồ đại viêm hoàng triều thập hoàng tử không sai đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 244 quần hiền tất trí. Thiên kiêu tụ tập bóng nhiên. Ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Không sai. Chính là vị này cách gọi là đại viêm hoàng triều thập hoàng tử. Ở trong hiên viên thành khắp nơi làm mưa làm gió. Đã nhấc lên vài lần náo đồng rồi. Một cái tông tử áo trắng mỉm cười, lạnh nhạt đi đến. Hắn đối với tần lôi cùng Lý Thiên Sinh khẽ gật đầu. Chắp tay nói. Tuyện cơ bảo các trí tôn đệ tử trừ phi hồng tần lôi nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt. Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu. Thế là tần lôi lên đường. Huyện thiên đảo tông trí tôn đệ tử. Tần lôi cái kia trừ phi hồng trong lòng hơi động. Cười nói. Nguyên lai là huyện thiên đạo tông tần lôi sư huyên. Kính đát lâu kính đát lâu tần lôi. Ô ngươi biết tên của ta trừ phi hồng. Không biết. Tần lôi. Mắc viên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người ta chính là khách sáo một cái. Trừ phi hồng cười một tiếng. Bất quá. Những này thập hoàng tử chó săn ngược lại là cũng không phải hoàn toàn vô dụng Ngược lại là dọn dẹp một nhóm không có tư cách tham dự chọn rể đại điển phế vật Hiên viên thành bên trong xác thực thanh tính không ít Tần lôi khẽ trao mày Lại vẫn cười nói Trừ huyên xem ra cũng là đến tham dự chọn rể rồi Trừ phi hồng cười nói Đó là tự nhiên Tần huyên không phải cũng một dạng chúng ta cũng vậy -qu -qu m Vừa mới nhìn tần huyên xuất thủ Quả nhiên là sấm rền gió cuốn Để cho ta mười phần bội phục Bây giờ hiên viên thành bên trong thiên ghiêu tụ tập Nhưng là bằng chừng ấy tuổi liền có tần huyên như vậy chiến lực Chỉ sợ cũng là lát đắc không có mấy tần lôi cười nói Khách khí khách khí Tần Huynh Không biết là có hay không cố ý đi sớm dò xét một cái tình hình quân địch Ta có một nơi có thể mang Tần Hương đi xem một chút. Ô đó là đương nhiên là tốt. Thế là. Lý Thiên Sinh một đoàn người đi theo vị trừ phi hồng này đi tới hiên viên thành bên trong một chỗ tên là hiên viên đại địa phương. Nơi này tựa như là một cách diễn võ trường. Lại tốt dường như một cách to lớn lôi đài. Chỉ bất quá. Tại hiên viên đài chung quanh. Thì là đứng đầy một chút đại đại bảng thông báo. Bản thông báo người trước mặt bầy phun trào Tựa hồ là đang tranh luận cái gì Tần lôi vẫn đảo đó là cái gì Trừ phi hồng cười nói Đương nhiên là đánh cược Đánh cược không sai Là thiên nhai hải cắt mở đánh cược Bên trong cơ hồ có chỗ có tham dự Chọn sẻ nhân tuyển Bao quát hắn các loại tin tức Cảnh giới Chiến lực Pháp bào Thần thông các loại Đương nhiên càng quan trọng hơn là tỷ lệ đặt cược. Tần Lôi cười nói, "Trừ huynh nói hiểu rõ tình hình quân địch địa phương, chính là chỗ này trừ phi Hồng cười nói, "Đương nhiên, còn có chỗ nào so đánh cược càng có thể biết người biết, ta Tần Lôi thít là vây quanh Hiên Viên Đài đảo qua một vòng. Quả nhiên, ở trong đó liền thấy rất nhiều tiếng lừng lấy sanh tử, thập đại thánh địa các phương thiên chi hiếu tử, ngũ đại hoàng triều rất nhiều hoàng tử." Nhì thập đồng thiên chí cường giả Bí ẩn ờ ẩn lại đột nhiên xuất hiện cao thủ tuyệt thế Thậm chí Là tứ đại ma tông để tử lục dục ma tông trường sinh ma tông thập tuyệt ma tông u minh ma tông Bởi vì Phong tục luôn luôn đối với thánh địa cùng ma tông ở giữa tranh đấu thờ ơ lạnh nhạt Tựa hồ là chính tà ở giữa tồn tại Cho nên đối ma tông cũng cũng không có bao nhiêu căm thủ Lần này Càng là rộng vung anh hùng thiếp Liền ma tông đệ tử đều có thể tham gia. Cho nên, lần này chọn về mới có thể được xưng là là thiên hạ đệ nhất đại thịnh sự tần lôi không khỏi thở dài một tiếng. Tích vũ á tích vũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết sấn động như vậy lớn thủy triều á. Tần lôi ở trong đó, cũng nhìn thấy tên của mình. Ba quát tu vi cảnh giới của mình. Thần thông Pháp bảo, đương nhiên còn có vãng lai thắng bại chiến tích các loại. Mười phần rõ ràng tường tận Thậm chí Liện lý thiên sinh đều có Chỉ bất quá đối với tin tức của hắn Ngược lại 10 phần mơ hồ Tần lôi cũng phát hiện trừ phi hồng tin tức Trừ phi hồng Tuyền cơ bảo các trí tôn đệ tử Nguyên anh cảnh giới An hiểu luyện khí Được xưng là là Tuyền cơ bảo các đương đại đệ tử Bên trong luyện khí người thứ nhất Lý thiên sinh mấy người cũng khắp nơi đi dạo Ở trong đó còn phát hiện rất nhiều tên quen thuộc tỷ như phiếu mưu tiên cắt bạch phi loan Táng thiên đao tông nguyên vô cực Thiên nhai hải cắt hoa kinh vĩ các loại Đều là năm đó đi lên phiếu mưu hải đã từng gặp qua cái gọi là thánh địa để tử tinh anh Lý thiên sinh ngắm nhìn bốn phía Cái này hiên viên đài phổ cẩn Quả nhiên là quần hiền tất trí Thiên yêu tụ tập mấy trăm người bên trong Chỉ sợ có nhiều hơn một nửa. Đều là thập đại thánh địa đệ tử chân truyền. Hoặc là các đại động thiên phúc địa tuyệt đối nhân vật tinh anh. Cơ hồ mỗi một cách đều là xưng bá một phương. Tiếng tâm lừng lấy thiên chi ghiêu tử. Lý thiên sinh cũng không khỏi được trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng. Gió này tộc lực hấp dẫn thật sự chính là đủ lớn. Nhìn một vòng, Mark Vin thống gây một cách các đại tỷ lệ đặt cược. Phát hiện dựa theo ship hạng đại khái là như vậy. Vị thứ nhất Thái Sơ Thánh Địa. Đệ nhị trí tôn đệ tử. Danh xưng Thái Sơ Thánh Địa nhị sư huyên. Đương đại đệ tử bên trong người thứ hai. Hỏa thần. Tiêu dung thiên trường sinh thiên bảng bên trên ship hạng. Vị thứ ba cách gọi là trường sinh thiên bảng. Chính là tất cả trường sinh bí cảnh phía dưới nhân vật tổng hợp ship hạng. Từ thiên nhai hải các tỉ mỉ điều tra nghiên cứu sau đó mà chế định. Có thể nói là tối huyền uy bằng danh sách rồi. Vị thứ hai đại viêm hoàng triều, tam hoàng tử, tương lai thiên tử trí tôn vị trí hữu lực người cạnh tranh. Long thành hy trường sinh thiên bằng xếp hạng. Vị thứ sáu vị thứ ba thập tuyệt ma tông chân truyền đại đệ tử. Đời tiếp theo ma tông tông chủ người thừa kế. Tuyệt vô tâm trường sinh thiên bằng xếp hạng. Vị thứ 9 đằng sau Còn bao gồm các đại thánh địa thiên kiêu vân vân Mà tần lôi xếp hạng cũng ở phía trên Nhưng là chỉ xếp tại vị thứ 11 Vị trừ phi hồng kia thì là xếp hạng vừa lúc ở tần lôi Sau đó xếp hạng thứ 12 vị Tiện thể nhấc lên Tần lôi ở trên trường sinh thiên bảng Chỉ xếp tại 36 vị Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thời gian tu hành quá ngắn Cảnh giới cũng chỉ là đến kim đan cảnh mà thôi. Khoảng cách trường sinh bí cảnh khoảng cách vẫn tương đối xa xôi. Ngược lại là trừ phi hồng ở trên trường sinh thiên bảng ngược lại dẫn trước tần lôi, ship tại vị thứ 28. Thuận tiện, Lý Thiên Sinh còn nhìn một chút đệ tử khác ship hạng. ship hạng cao nhất. Tự nhiên là chính mình nhị đồ để hàn bất lãng trước đó hắn nhất cử đánh bại dị kinh hồng. Chấn kinh tứ tòa. Bây giờ vượt qua lôi hiếp cảnh Khoảng cách nhịp thiên cảnh chỉ có cách xa một bước Thực lực cường đại đã sớm truyền khắp tứ hải Hắn tại trường sinh thiên bảng xếp hạng Là tại vị thứ 12 mà phương nhiên Thì là xếp tại 48 vị Nhưng lý thiên sinh vui mừng chính là Thế mà ở trên trường sinh thiên bảng Thấy được chính mình một vị khác đồ đệ Tứ đồ đệ lâm rực sanh tử Xếp hạng tại vị thứ 52 Xếp hạng tại trường sinh thiên bảng vị thứ hai Là một cái thần bí phó lường tán tu Cũng không thuộc về bất luận cái gì một đại thánh địa Đương nhiên, ship hạng thứ nhất tự nhiên là thái sơ thánh địa để nhất chân truyền đại đệ tử Quét ngang đương đại tất cả thiên hiêu chấn áp hết thảy kinh anh tử để vị nữ tử kia Thậm chí, Lý Thiên Sinh còn tại phía trên thấy được tên của Khương Thái Hằng Hắn cuối cùng đã từng là huyền thiên đạo tông đại sư huyên Lại là nhịp thiên cảnh giới cổ trọng thiên Tiếp cận phản cổ tự đầu chỉ có cách nhau một đường Cho nên bây giờ mặc dù bị đánh bại Nhưng vẫn xếp hạng tại vị thứ 14 Đám người ngay tải xem lấy những tin tức này Say sưa ngon lành bỗng nhiên Một bóng người chợt ló lên Phản phất thấy hoa mắt Sau đó một bóng người đã đứng thẳng tại hiên viên đài chính giữa Chư vị quý khách Tạ Phong thiên dương Đại biểu ta phong tục từ trên xuống dưới tất cả mọi người Hoan nghênh chư vị đến nơi mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ Lý Thiên Sinh đều nhớ mày nói Phong tục chính chủ rút cuộc xuất hiện Người này Rất là không đơn giản độ để của ta đều là nhân vật chính 10 chương 245 đại điển hải tuyển kinh khủng phong tục phong tục chi nhân rút cuộc xuất hiện lập tức Bốn phía ở giữa Hoàn toàn yên tĩnh Không khác, phong tục tên tuổi thật sự là quá lớn. Cho dù là thập đại thánh địa, tứ đại ma tung, ngũ đại vĩnh hằng hoàng triều, ở trước mặt bọn họ, cũng ẩm ẩm muốn thấp hơn một đầu. Tự nhiên không có bất kỳ người nào dám làm cản huống chi, phong tục người này mặc dù nhìn niên kỷ cũng không quá lớn. Đoán chừng ước chừng chừng 40 tuổi, tại người tu đảo bên trong, Xem như hết sức trẻ tuổi rồi Nhưng Tu Vi lại là cao kinh khủng Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua liền phát hiện người này đã là nghịch thiên cảnh giới Khoảng cách trường sinh bí cảnh cũng chỉ có cách xa một bước rồi Nói một cách khác Cùng lúc trước huyền thiên đảo Tông để nhất chân truyền đại đệ tử Khương Thái Hằng so sánh Cũng là không phân cao thấp rồi trừ phi hồng trầm giọng nói Phong tục sòng chính nhị Tông tử Phong Thiên Dương trường sinh thiên bảng phía trên. Xếp hạng. Vị thứ tư cách kia Phong Thiên Dương leo lên hiên viên đài. Mỉm cười. Không giận tử uy Lập tức tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Lý Thiên Sinh cũng không khỏi được tán thưởng một câu. Không hổ là Phong tộc công tử. Quả nhiên có phái đoàn Phong Thiên Dương cười nói. Cảm tạ chư vị đến đây tham dự xá mỗi tích vũ tròn rể đại điển. Lần này. Có thể nói là quần hiền tất trí, thiên hiêu tụ tập, anh hùng thiên hạ nhân vật, đương đại thiếu niên anh tài. Đến đây chỉ sợ có 89 chín phần mười. Quả thật có thể nói là thiên hạ việc trọng đại rồi phong công tử. Nhàn thoại nói ít, không biết phong tục cách này trọn sể đại điển đến cùng là cái gì quy củ cũng không biết là cách nào lanh mồm lanh miệng lập tức hỏi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Dám cùng Phong Thiên Dương nói như vậy tìm đường chết sao không nghĩ tới Phong Thiên Dương ngược lại là mười phần khách khí. Khẽ mỉm cười nói. Hỏi rất hay. Xá mũi chọn rể. Tự nhiên là muốn chọn lựa một cái thiên hạ ít có thiếu niên anh tài đến. Cho nên, ta Phong Thiên Dương sớm đến hiên viên thành này chính là muốn đem không hợp cách phế vật thanh lý một đợt. Hắn vừa mới bắt đầu nói nói xong khách khí, nói đến phế vật hai chữ thời điểm lập tức ngứ khí tăng thêm rất nhiều. Tất cả mọi người không khỏi run lên trong lòng, khắp cả người phát lạnh. Phản phất là bị ánh mắt của hắn nhìn thấy đều muốn toàn thân đau nhức Vừa mới ra hỏi nam nhân cười lạnh một tiếng nói. Ô không biết phong công tử nói tới phế vật. Đến tổ cùng như thế nào phân biệt đâu phong thiên dương cười nói. Xá mũi mặc dù kẻ hèn này, cuối cùng cũng là ta phong tục sòng chính duy nhất chi nữ. Cho nên, có thể tham dự chọn dễ tuyển chọn đại điển chi nhân. Chí íp tu vi nên cũng muốn không có trở ngại. Hôm nay ta tới đây chỉ có hai cái tuyển chọn tiêu chuẩn là vì hải tuyển. Một thứ gì đó chưa từng kết hôn, không có đạo lữ. Thứ hai, chưa từng tu thành kim đan người. Tốt nhất vẫn là miễn mở tôn miệng. Cũng xin đừng nên mặt dày tham dự đến tiếp sau tuyển chọn. Đám người nghe chút, lập tức chấn động vô cùng. Đầu thứ nhất còn chưa tính tự nhiên là đương nhiên, nhưng là cách này đầu thứ hai. Không thành kim đan. liền tham dự tuyển chọn tư cách đều không có kim đan cảnh giới đó là cỡ nào cao siêu thần diệu cảnh giới cho dù là phóng tới thập đại thánh địa bên trong. Cũng tuyệt đối là trí tôn đệ tử tiêu chuẩn rồi nói cách khác. Thập đại thánh địa loại này to lớn cử vật bên trong. Đương đại trong hàng đệ tử. Có thể có như thế cảnh giới. Ước chừng cũng chỉ sợ chỉ có 10 người số lượng. Mà có thể cùng thập đại thánh địa chống lại cũng chính là tứ đại ma tông, ngũ đại vĩnh hàng hoàng chiều rồi. Đến mức nhị thập đồng thiên. Chỉ sợ đương đại đệ tử bên trong có thể có kim đan trở lên cảnh giới. Tâm sự 3 năm người mà thôi nói một cách khác. Cách này một quy củ Nơi này hơn nhìn người bên trong. Chỉ sợ có thể đủ sàng chọn đào thải ra khỏi đi tám thành đến chín thành những người này. Cũng đều là các phương thánh địa thiên chi yêu tử. Chỗ nào có thể chịu được nhất là vừa mới lên tiếng người kia. Cười lạnh một tiếng nói. Phong tục mặc dù là cao quý thiên hạ ngũ đại thần thánh cổ tục một trong. Nhưng như vậy điều kiện hà khắc. Không khỏi cũng có chút quá mức A Phong Thiên Dương nhìn hắn liếc mắt Khẽ cười nói Đại viêm hoàng triều thập hoàng tử Long thành khang ta sớm biết ngươi ở trong hiên viên thành làm mưa làm gió Bất quá ngươi như thế làm sẵn làm bậy Ngược lại là cũng đuổi một nhóm cắn bát Cho nên ta ngược lại là cũng không có cùng ngươi tính toán Nhưng ngươi hôm nay 5 lần 7 lượt khiêu khích tại ta hẳn là thật cho là Ta phong Thiên Dương không dám giết người, hắn cười hít mắt. Nói ra làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh vạn phần. Kinh khủng không thôi, Lý Thiên Sinh. Nguyên lai like cái này một mực tìm đường chết chính là cái kia thập hoàng tử A Max Vin cười một tiếng. Có chút ý tứ rồi. Xem dịch xem dịch. Đại viên hoàng triều thập hoàng tử. Long Thành Khang nghe vậy giận dữ hắn là nhân vật bật nào ngũ đại vĩnh hằng hoàng triều một trong Đại viêm hoàng triều thập hoàng tử tương lai cũng hoàng triều thiên tử vị trí người cạnh tranh một trong nắm hết quyền hành. Quyền khuyên thiên hạ. Chưa từng nhận qua làm nhục như vậy hắn cười lạnh một tiếng. Phong thiên dương ta kính ngươi phong tục truyền thừa vãn năm. Đức cao vọng trọng. Nhưng ngươi chớ có cho là ta vĩnh hằng hoàng triều chính là sợ ngươi ngươi dám nhục ta long thành khang. Chẳng lẽ là không đem đại viêm hoàng triều để vào mắt phong thiên dương mỉm cười. Không dám không dám, đại viêm hoàng triều đỉnh đỉnh thiên hạ, ta lại sao dám trong lòng còn có bất kính chỉ bất quá. Hoàng triều kéo dài vạn năm, trung quỳ cũng sẽ có chút ăn chơi thiếu ra, bất hiếu tử tôn bỏ đi. Long thành khang giận dữ, phong thiên dương, người muốn chết hắn bỗng nhiên thôi động pháp lực, điều động chính mình mạnh nhất thần thông. Bản mạng phù lục long thành khang Cũng không hổ là đại viêm hoàng triều thập hoàng tử Mặc dù chỉ là uy nhất cảnh giới Chưa từng kết thành kim đan Nhưng hắn bản mạng phù lục bên trong Vậy mà cũng có 55 đảo thần thông đại trận đương nhiên Vô luận có bao nhiêu đảo thần thông đại trận Hắn cũng không có khả năng cho là mình bằng vào một tấm bản mạng phù lục liền có thể dung chuyển phong thiên dương Cho nên Tâm niệm vừa động Đã sớm tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo thượng phẩm đảo khí viêm vương đỉnh bản mạng phù lục ra trì ở bản mệnh pháp bảo phía trên Lập tức cách này thượng phẩm đảo khí viêm vương đỉnh bên trên Hỏa diễm hừng hực Sông lên tận trời Gào thét liên tục Bộc phát ra từng đảo núi lửa bộc phát bình thường lực lượng cùng hỏa diễm cùng lúc đó Một đảo hỏa diễm tạo thành vương giả vư ảnh xuất hiện ở trên viêm vương đỉnh Chính là viêm vương đỉnh khí linh viêm vương hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa diễm ngút trời. Gia trị long thành khang bản mạng phù lục bỗng nhiên trấn áp mà xuống. Hỏa diễm hóa thành hỏa long. Gào thét mà ra. Hướng phía phong thiên dương gào thét mà đi đối mặt sảng này uy thế. Tất cả mọi người lập tức đều thất kinh. Lực lượng như vậy. Mặc dù long thành khang chỉ là uy nhất cảnh giới. Nhưng là cho dù là kim đan cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh giới cao thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được thượng phẩm đảo khí một kích này cho nên. Long Thành Khang bất mãn chỉ có kim đan mới có thể tấn cấp điều kiện, cũng liền có thể lý giải rồi. Nhưng là Phong Thiên Dương như cú nhích miệng mỉm cười, bàn tay hắn bỗng nhiên đi lên vung lên. Vậy mà tựa như không có sử dụng pháp lực chỉ là bỗng nhiên đấm ra một quyền oanh một quyền đánh tan hỏa Long Hỏa diễm tứ tán lưu truyền sau đó. Quyền thế không ngừng. Ngang nhiên đánh vào viêm vương đỉnh bản thể phía trên ầm ầm một tiếng. Viêm vương đỉnh trong nháy mắt phát ra một tiếng kịch liệt vang lên. Hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung lên. Điên cuồng tứ tán. Mà cái kia khí linh viêm vương. Cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Trong chốc lát liền tan thành mây khói. Thật vất vả mới một lần nữa tề tự hình tượng. Nhưng đã nguyên khí đại thương cùng lúc đó. Bản mạng phù lục cùng bản mệnh pháp bảo đồng thời bị hao tổn. Long thành khang lập tức bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi thập hoàng tử thập hoàng tử tùy tùng của hắn thì vệ. Vội vàng đỡ hắn dậy. Nhưng gặp hắn đầy mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương phong thiên dương. Ngươi, ngươi dám, phong thiên dương mỉm cười, ta không có cái gì không dám, vô luận ngươi là hoàng triều hoàng tử cũng tốt, thánh địa trí tôn cũng được, ở chỗ này, ta phong tục chính là thiên thần, mà các ngươi, chỉ cần tuân theo ta phong tục quy củ, nếu không, thập hoàng tử, long thành khang, chính là hạ tràng lời này vừa ra. Lại không có người dám có bất kỳ gì nhị gì Nói đùa Vĩnh hàng Hoàng Triều Đại Viêm Hoàng Triều Thập Hoàng Tử Đều bị một kích trọng thương sắp chết Ai còn dám làm càn phong thiên dương mỉm cười Hài lòng gật đầu Tốt Đã như vậy Phù hợp ta vừa mới nói tới hai đầu quy của người Mời lên thiên viên đài lập tức Từng cái thân ảnh dậm chân mà lên Giờ phút này dám lên đài Đã là Long Phượng bên trong Long Phượng. Thiên Kiêu bên trong Thiên Kiêu tẩn lôi đối với Lý Thiên Sinh gật gật đầu. Cũng là nhảy lên. Lập tức, thiên viên trên đài đứng thẳng 30-40 thân ảnh. Không có chỗ nào mà không phải là. Thiên Hạ Tinh Anh Phong Thiên Dương hài lòng cười một tiếng. Rất út. 36 vị. Xin mời đi theo ta. Tiếp đó. Liền muốn gặp mặt ta phong tục các đại trưởng lão. Đương nhiên, còn có xá muội bản nhân, mà cuộc thử thách đầu tiên cũng sắp bắt đầu, những người còn lại, mặc dù không cách nào tham dự tỉ thí, nhưng cũng hoan nghênh lưu lại quan chiến tần lôi nghe chút, biết gió phong tích vũ liền tại phía trước, không khỏi trong lòng hơi động, trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy lên. Đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 246 phong tộc bài diện gặp lại phong tích vũ phong thiên dương dẫn đội. Tất cả mọi người. Bao quát 36 tên thông qua được hải tuyển thiên chi yêu tử. Cùng mặt khác đông đảo vây xem xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Cùng nhau đi tới hiên viên thành bên ngoài. Một cách tên là hiên viên sơn, hiên viên tốc địa phương. Hiên viên tốc bên trong. Có một cái tên là hiên viên võ tràng địa phương. Hắn có chính tòa hiên viên đài. Hoặc là nói là hiên viên lôi đài. Mà tại ngay phía trước là một tòa rộng lớn hiên viên thành quan. Phía trên có thể nhìn xuống toàn bộ hiên viên tốc. Phong thiên dương dẫn đầu mọi người đi tới nơi này. Đối với ngay phía trước hiên viên thành quan hô lớn một tiếng. Bày hiền đã tới. Thiên hiêu tụ tập. Phong Thiên Dương cung nghênh phong tục chư vị trưởng lão xuất quan âm vang một thanh âm vang lên. Vùng sát cổng thành mở rộng đương nhiên. Đồng thời không có người nào đi ra. Mà là xuất hiện ở vùng sát cổng thành phía trên. Tổng cộng phong tục tám tên trưởng lão Lý Thiên Sinh nhìn một cái, liền trong lòng hơi động một chút. Cách này tám tên trưởng lão tu vi cảnh giới. Chí ít đều là trường sinh bí cảnh để nhị trọng. Bất tử cảnh giới trong đó. Càng có hai tên ở giữa đại trưởng lão Lại là trường sinh bí cảnh để tam trọng Tư không cảnh giới sáng này bất tử cảnh giới phía trên cao thủ Trực tiếp liền có thể xuất đồng tám tên Cho dù là tại thập đại thánh địa bên trong Chỉ sợ cũng chỉ có tài huyền thiên đảo điện loại địa phương này mới có khả năng xuất hiện phong tục thế lực Còn tưởng là thật sự là kinh khủng A Lời còn chưa dứt Tám tên trưởng lão cùng nhau cung nhanh hai bên Trầm giọng nói, cung nguyên ba vị đại trưởng lão Lý Thiên Sinh càng là lấy làm kinh hãi. Tám tên bất tử cảnh giới, tư không cảnh giới trưởng lão. Nguyên lai chỉ là phục búc sao ba vị đại trưởng lão. Chẳng phải là càng quả nhiên. Lý Thiên Sinh liền thấy ba vị vô cùng uy nghiêm đại trưởng lão đi ra. Rõ ràng đều là trường sinh bí cảnh để tứ trọng. Quang âm cảnh giới nhân vật truyền kỳ nói cách khác. Ba vị này đại trưởng lão Mỗi một cách thực lực Đều có thể đủ chống lại huyền minh trưởng lão Trọng lê trưởng lão huyền thiên đảo tông giảng này người đứng thứ hai Tam bà thủ lý thiên sinh hít sâu một hơi Tê cách này phong tục không hổ là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong kinh khủng như vậy không nghĩ tới Ba tên đại trưởng lão đi vào vùng sát cổng thành chính giữa Bỗng nhiên cùng nhau hai bên ngoài tách ra Chầm giọng nói, cung nghênh ra chủ đại nhân ú, vinh, quy, quy, mơ, Lý Thiên Sinh liền thấy. Một cách nhìn tựa hồ 40-50 tuổi trung niên nam nhân đi ra. Hắn không dẫn tự quy, trên mặt tựa hồ có đảo đảo thanh quang lấp lóe, hốt hoảng phiêu phiêu miêu miêu. Đúng là để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng hắn diện mục chân thật. Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua cao mày nói trường sinh bí cảnh để ngũ trọng Tạo vật cảnh giới cũng khó trách hắn giật mình Tạo vật cảnh giới Cũng chính là huyền thiên đạo tôn trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang cái kia cấp bậc bất quá Cái này cũng khó trách Nếu như người này chính là phong tục đương đại gia chủ Có như thế cảnh giới Tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình Mark Vinh ở một bên nói Dựa theo trong tư liệu thuyết pháp, vị này phong tục đương đại gia chủ, tên là Phong Thiên Thu người này, sâu không lường được, bụng dạ cực sâu, thậm chí không có ai biết hắn chân chính tướng mạo Phong Thiên Thu nhìn một cái dưới đáy các thiên tri ghiêu tử, trên mặt không chút biểu tình, không có chút xung động nào Hắn lạnh nhạt nhẹ gật đầu Nói Chư vị Thiên Ghiêu Có thể đến ta phong tục làm khách Hết sức vinh hạnh đã đến tiểu nữ kẻ hèn này Nhưng cũng hấu tâm muốn tìm một vị rể hiền Cho nên Cố ý lựa chọn lập xuống ba đảo cửa ải Phàm là có thể thông qua ba đảo cửa ải người Liền có thể thu hoạt được tiểu nữ ưu ái Vì ta phong tục chi con rể Không nói nhiều nói chư vị nếu là vì tiểu nữ mà đến tự nhiên cũng muốn nhường các vị trước gặp mặt một lần Tích vũ, ngươi ra đi Vừa mới nói xong Lý Thiên Sinh liền thấy trên trận tần lôi biến sắc Hiển nhiên là hết sức kích động Sau đó Một bóng người chậm rãi đi ra Đi tới vùng sát cổng thành phía trên Chầm rãi đi tới phong thiên thu bên cạnh Thi lễ một cách nói gia chủ đại nhân Lý Thiên Sinh nhìn lại Gặp cái kia quả nhiên chính là phong tích vũ nàng mấy năm không thấy Đã trưởng thành hơn rất nhiều Năm đó rõ ràng trẻ con gương mặt Bây giờ lại là nhiều hơn mấy phần thành thục dáng người cũng càng cao gầy mấy phần Càng lộ ra thanh lệ thoát tục Quả nhiên là có nghiêng nước nghiêng thành chi sắc Lập tức tần lôi thân thể khẽ sun lên Mà mặt khác thiên kiêu Bao quát các đại xem náo nhiệt chi nhân Cũng không khỏi đồng dung phong tục thiên kim đại tiểu thư Quả nhiên là danh bất thư chuyển quả nhiên là giai nhân tuyệt sắc thiên nữ hạ phàm. Sợ cũng không gì hơn cách này rồi. Kinh động như gặp thiên nhân nhất là cái kia 36 vị thiên tri yêu tử. Lúc đầu tham dự chọn rể đại điển Bất quá là muốn cùng thần thánh cổ tục nhờ và chút quan hệ. Ngày sau tự nhiên tiền độ vô lượng. Một bước lên mây. Đối với vị đại tiểu thư này đến cùng như thế nào kỳ thật cũng không có cân nhắc quá nhiều. Nhưng mà bây giờ, gặp phong tích vũ hình dáng, lập tức từng cây sắc mặt đột miến, đều hiện ra mấy phần vẻ khiếp sợ. Sau đó, từng cây càng là quyết định, thề phải thắng được Mỹ nhân thuộc về. Phong Thiên Thu nhẹ gật đầu đối phong tích vũ lạnh nhạt nói, miễn lễ, gặp qua chư vị thiên kiêu đi. Phong tích vũ nói, vâng. Sau đó, nàng đi tới vùng sát cổng thành chính giữa. Nhìn về phía giữa sân rất nhiều thiên hạ để tử tinh anh. Chư vị quý khách ở xa tới vất vả. Nàng trong lúc nói chuyện. Ánh mắt liền tại bốn phía ngắm lấy. Bỗng nhiên trông thấy tần lôi thân ảnh. Lập tức thân thể run lên. Lập tức cả người biến sắc. nhịn không được liền muốn la lên. Nhưng chợt nhớ tới cái gì. Cố kiểm nén lại. Hai người ánh mắt giao tiếp đều là vạn phần kích động. Lý Thiên Sinh nhìn thấy tần lôi đồ để dáng vẻ cũng không khỏi được khẽ thở dài một tiếng. Mark Vin gật đầu nói quả nhiên, hồng nhăn hòa thủy A. Phở gian cờ Linh nói có bản lính ngươi cả một đời độc thân A. Mark Vin cười đắc ý nói. Ta ngược lại là cũng muốn độc thân A. Thế nhưng là thực lực này không cho phép A phở gian cờ Linh. Lý Thiên Sinh. Một bên vạn tái thần lôi vạn lôi tử. Chấn nguyên thần lôi chấn lôi tử. Đồng thời mặt lộ vẻ kinh bị. Phi phong thiên thu đi lên phía trước. Phong tích vũ càng là không còn dám nhìn về phía tần lôi. Bận biểu cúi đầu xuống. Thế là. Vị này phong tộc đương đại gia chủ liếc nhìn liếc mắt đám người. trầm giọng nói. Tốt. Nếu chư vị đã đến đủ. Như vậy. liền bắt đầu cửa thứ nhất khảo nghiệm. Cửa thứ nhất này cũng rất đơn giản. Đó chính là lôi đại chiến Lý Thiên Sinh. Liên miên bất tận Mark Vinh. Không có chút nào ý mới phở gian cờ Linh. Luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại vạn lôi tử. Lập lại chiêu cú chấn lôi tử. Muốn làm gì thì làm tất cả mọi người nhìn về phía chấn lôi tử. Hắn gái gái đầu nói. Xin lỗi. Vừa mới bắt đầu học các ngươi nhân tục thành ngữ. Nắm giữ được còn không phải 10 phần chuẩn xác Mặc dù nói là lý thiên sinh bọn người chửi bậy cũ Nhưng là lôi đại chiến đích thực là vĩnh hằng bất biến sáo lộ Cũng khó trách Tập võ người tu đạo Hải tuyển là cảnh giới Cửa thứ nhất là chiến đấu Rất hợp lý Rất hợp suy luận liền thấy những thiên kiêu này riêng phần mình rút thăm Mà tần lôi cũng đi ra phía trước Rút ra đối thủ giấy số bài Tần lôi nhìn thấy giấy số bài biến sắc. Lại là hắn mát viên. Ai không muốn ở thời điểm này gãy mất tần lôi nhìn về phía thân hữu của mình đoàn. Lấy ra giấy số bài lung lay. Lý Thiên Sinh liền nhìn thấy phía trên viết xanh tự. Thập tuyệt ma tông. Tuyệt vô tâm đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 10 chương 247 tần lôi Vương Sợi. Tuyệt vô tâm Lý Thiên Sinh đám người nhìn thấy. Cũng không nhìn được vì tần lôi mặt niệm. Phải biết toàn bộ chọn sể đại điển ba hạng đầu. hạ giống tuyển thủ. Chính là Thái Sơ Thánh Địa Tiêu Dung Thiên. Đại viêm Hoàng Triều Long Thành Hy. Còn có chính là vị thập tuyệt ma tông này tuyệt vô tâm tần lôi đi lên liền đụng vào ở trong đó ba người một trong. Vẫn là cái này vô cùng tàn nhẫn nhất ma tông đệ tử. Có thể nói là tương đương chút xui xẻo rồi. Nhất là. Tuyệt vô tâm vẫn là thập tuyệt ma tông đương đại chân truyền đại đệ tử. Đời tiếp theo thập tuyệt ma tông tông chủ người thừa kế. Bất luận là thần thông cảnh giới vẫn là pháp bảo vũ khí. Đều là tuyệt đỉnh. Tuyệt vô tâm ở trên trường sinh thiên bảng. Xếp hạng vị thứ 9 mà tần lôi. Thì là xếp tại vị thứ 36 trên lệch to lớn. Cho nên cơ hội là không có người nhìn kỹ tần lôi. Hai người vẫn là trận đầu, thế là ánh mắt mọi người đều bỏ vào trên thân hai người. Tần lôi thở dài một tiếng, lên chính giữa lôi đài. Cái kia thập tuyệt ma tông tuyệt phu tâm cười lạnh một tiếng. Một đảo hắc ảnh hiện lên. Lập tức cũng là đứng ở lôi đài phía trên. Cùng tần lôi xa xa tương đối. Rằng co mà đứng. Phong tích vũ không khỏi âm thầm lau một vệt mồ hôi thay tần lôi lo lắng. Tần lôi cẩn thận A Nàng yên lặng cầu nguyện. Tuyệt vô tâm nhìn tần lôi liếc mắt cười lạnh nói. Huyền thiên đảo công tần lôi tần lôi nói. Không sai. Tuyệt vô tâm cười lạnh. Ta cũng biết danh hào của ngươi. Chỉ tiếc. Ngươi quật khởi bất quá mấy năm. Dù sao vẫn là quá non rồi. Muốn đối địch với ta. Sợ là còn sớm 100 trăm năm tần lôi nói. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Tuyệt vô tâm hử lạnh nói. Tính ngươi thức thời tần lôi thở dài. Cho nên ngươi có thể hay không trực tiếp nhận thua tuyệt vô tâm. Lý Thiên Sinh bọn người. Mát viên thở dài. Tần lôi ra hỏa này. Gần nhất nói chuyện có chút cần ăn đòn ý a Thật sự là có hắn sư tất có danh đồ. À, Lý Thiên Sinh. Tuyệt vô tâm giận dữ. Tần lôi. Ngươi muốn chết hắn là thập tuyệt ma tông đương đại đại đệ tử. Đáng tôn sùng cỡ nào đâu chịu nổi loại này khí lúc này chính là nổi giận gầm lên một tiếng bạo phát ra thế công của mình tuyệt vô tấm Nhịp thiên cảnh giới khoảng cách trường sinh bí cảnh Chỉ có cách xa một bước hắn vừa ra tay Lập tức liền là thiên băng địa liệt bình thường thế Tông Thập tuyệt ma tông Tại tứ đại ma tông bên trong Nhất là lấy suất thủ hung áp cay Tuyệt Diệt lấy sưng Tuyệt vô tâm càng là đương đại đệ tử bên trong đệ nhất người nổi bật. Cái này vừa ra tay. Chính là thập tuyệt ma tông tuyệt học chí cao thần thông. Tên là. Tuyệt thiên diệt địa ma sát đại trận thần thông đại trận vừa ra. Lập tức 10 đảo tuyệt thiên diệt địa ma khí. Tạo thành 10 đảo màu đen bia đá. Lập tức hốn trụ toàn bộ lôi đài quanh mình tất cả phương vị. Sau đó. Mỗi một đảo bia đá màu đen bên trong. Đều phun ra một đảo hắc sắc ma kiếm kiếm khí. Phạm phất có thể ăn mòn hết thầy. liền thiên địa nguyên khí cũng vì đó suy suy dung động. Thậm chí liền hư không đều phản phất vì đó ăn mòn có thể nghĩ. Ma khí này. Phàm là nhiễm một điểm. Đều muốn không chết không thôi. Toàn thân hóa thành hoàn toàn máu thịt me bét. Tử trạng vô cùng thê thảm đám người cũng không nhìn được vì tần lôi toát mồ hôi. Liên nhìn tần lôi thở dài một tiếng. Sau đó, lập tức xuất thù. Hắn xuất thù. Chính là phản kích phản phất hoàn toàn không để ý tử thân an nguy phản kích tần lôi từ khi dung hợp lục đại thần lôi hỏa trùng sau đó. Tử thân thân thể. Công pháp. Thần thông. Đại trận. Toàn diện phát sinh một loại dị biến. Thậm chí liền chính hắn đều không rõ ràng loại này gì biến đến tột cùng có cỡ nào uy lực hướng chi. Hắn đột phá kim đan cảnh giới. Càng thành tựu vô thượng trí tôn siêu phẩm kim đan. Uy lực cường đại. Càng là không gì sánh kịp. Cả hai kết hợp phía dưới. Tu vi của hắn chiến lực có thể nói là chưa từng có tăng vọt. Bây giờ đến cùng có thể mạnh bao nhiêu uy lực. Không người biết được tần lôi. Cũng là kết thành kim đan về sau. Lần thứ nhất toàn lực xuất thủ hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp tần lôi lập tức thi triển chính mình nhất là đơn thuần đòn sát thủ. Hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp tâm niệm vừa động. cái kia tuyệt vô tâm quanh mình. Bỗng nhiên xuất hiện lộc đảo lôi hoang hắn bỗng nhiên trong lòng giật mình. Quanh thân lập tức ma khí tràn ra khắp nơi. Hóa thành vô tận thủ hộ pháp trận. Ngăn cản lôi hoang nhưng mà. Tần lôi hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp, dung hợp lục đại thần lôi, ui lực cường đại, thậm chí không tải năm đó phờ gian cờ liên lúc toàn thịnh phía dưới một kích này. Trong chốc lát, từ 6 cái phương hướng, 6 đảo thần lôi hỏa trùng đồng thời bộc phát ra lực lượng hóa thành lục bính đánh nát hết thầy, phá diệt hết thầy. Xuyên thùng hết thầy lôi đình chi kiếm xoẹt xoẹt liền vang chỉ một kích liền nghe người tuyệt vô tâm một tiếng hét thảm. Ma khí pháp trận lập tức bị xé nứt. Thân thủ lục đảo lôi kiếm đâm xuyên. Lập tức liền bản thân bị trọng thương nhưng cùng lúc đó. hắn tuyệt thiên diệt địa ma sát đại trận cũng đồng thời đánh chúng vào tần lôi nhưng mà. Tần lôi chỉ có chút cười lạnh một tiếng. Một đảo kim đan lực lượng phá thể mà ra. Huyễn hóa mà sinh vạn trưởng kim quang Trong chút lát Tinh khiết vô cùng Vô hiên bất tồi kim đan lôi hỏa Liện đem cận thân ma sát chi khí ngược lại toàn bộ trừ khử lôi hỏa Vốn chính là nhất là khắc chế ma sát chi khí huống chi là tần lôi 6 loại thần lôi hỏa trùng ngưng kết mà thành một viên siêu phẩm kim đan tần lôi Lông tóc không tổn hao gì Mà tuyệt vô tấm Lại là bản thân bị trọng thương một hiệp phía dưới Tất cả mọi người trởn mắt hốc mồm ta không nhìn lầm A huyện thiên đảo Tông tần lôi. Một kích phía dưới vậy mà liền bị thương nặng tuyệt vô tâm cách này. Cách này sao có thể tuyệt vô tâm thế nhưng là thập tuyệt ma Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế. đương đại ma Tông chân truyền đại đệ tử tu đảo đã vượt qua 100 năm cách này tần lôi mặc dù gần nhất thanh danh vang dội Nhưng cũng bất quá tu đảo ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Làm sao có thể tuyệt vô tâm nhiến răng nhiến lợi Gầm thét liên tục Lửa giận sông lên tận trời tận lôi Ta muốn ngươi chết thập tuyệt thiên ma kiếm Tuyệt vô tâm ngang nhiên phát động chính mình bản mệnh pháp bảo thượng phẩm đảo khí Thập tuyệt thiên ma kiếm thoáng một cái Tất cả mọi người nhau nhau biến sắc Thập tuyệt thiên ma kiếm mặc dù chỉ là thượng phẩm đảo khí Nhưng là có chọn vẹn mười chuôi ma kiếm Đều chấm dứt chứ mệnh danh Liên hợp lại thành kiếm trận. Ui lực kỳ thực còn tại tuyệt phẩm đảo khí phía trên là thập tuyệt ma tông trấn tông chi bảo một trong tuyệt vô tâm này lại có thể mang ở trên người. Có thể nghĩ hắn tại thập tuyệt ma tông địa vị là đáng tôn sùng cỡ nào. Thập tuyệt thiên ma kiếm một khi phát động. Lập tức bộc phát ra thiên băng địa liệt bình thường uy thế. Ma sát ngập trời. Ma diễm ngút trời tuyệt diệt tuyệt mệnh tuyệt thế tuyệt tình tuyệt vọng tuyệt thiên tuyệt sát tuyệt hồn tuyệt cảnh tuyệt tử thập tuyệt thiên ma kiếm trận trận này vừa ra. Trời tru đất diệt toàn bộ thiên viên lôi đài. Mặc dù là phong tục lấy bí ẩn cổ trận trấn nhíp. Khiến cho đấu pháp dư ba không đến mức tác động đến ngoại nhân. Nhưng thập tuyệt thiên ma kiếm trận này quy lực. Vẫn như cũ khuấy động mà ra. Chấn động đến toàn bộ hộ pháp kết giới đều tại chấn động mà tại kết giới bên trong Đâu đâu cũng có ma khí ngập trời Tràn ngập toàn bộ thiên địa Một mảnh hắc sát chi sắc tần lôi thân ở trong đó Phản phất lâm vào tuyệt cảnh chân chính Phong tích vũ không khỏi lo lắng không thôi Nhưng mà liền nhìn hắn hít sâu một hơi ngược lại mỉm cười Ta một chiêu này xem ra là thời điểm thử một chút uy lực rồi Hắn chỉ một ngón tay, chập ngón tay như kiếm xoẹp một tiếng. Một đảo lôi đình kiếm quang phá thể mà ra chính là lôi đình nhất kiếm nhưng bây giờ hắn lôi đình nhất kiếm. Chọn vẹn dung hợp lục đại thần lôi hỏa chủng, uy lực cường đại, đã tới đăng phong tạo cực chi địa bước một kiếm này ra. Lôi đình trong nháy mắt xé sách đầy trời ma khí giữa thiên địa. Một mảnh thanh minh kim khi phần thiên Trấn nguyên vãn năm huyến quang ảm diệt lục đại lôi đình. Hóa thành một thể. Dung hợp làm một. Dị biến hóa hình một đảo khó mà hình dung lôi đình chi kiếm. Trong nháy mắt xé sách tư không. Thậm chí. Có thể làm cho người xem đến. Thiên địa hư không cũng vì đó phá toái. Thương không đều bị xé nứt mở một đường vết sách đây mới thực là diệt thế lôi đình chi kiếm tần lôi một kiếm này. Lập tức chính giữa tuyệt vô tâm A một tiếng hét thảm Tuyệt vô tâm ngửa đầu liền ngã mà giờ khắc này Cái kia thập tuyệt thiên ma hiếm trận Cũng đánh tới tần lôi trên thân Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính Mười chương 248i đôi thầy trò này thật đáng sợ Tần lôi lôi đình nhất kiếm Trực tiếp bại địch nhưng là Cái kia thập tuyệt thiên ma hiếm trận Cũng trong nháy mắt này Đánh tới trên người hắn Tại cuối cùng này một khắc tần lôi mỉm cười, rốt cuộc phát động kim đan của mình lực lượng. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có chân chính vận dụng kim đan cảnh giới lực lượng thẳng đến lúc này. Liền nhìn thân ảnh của hắn bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một viên kim đan. Cái kia là như thế nào một viên kim đan? Lôi quang lập lòe cũng không phải là người khác kim đan loại kia kim quang sáng chói Mà là thuần chủng lôi đình chi lực. Ngưng tụ làm một. Tinh khiết chi lại tinh khiết. Lôi đình chi lực. Cuồng bảo. Ôn nhộp. Ẩm chứa sinh cùng tử nhị trọng mâu thuẫn lực đạo. Không gì sánh kịp ầm ầm thập tuyệt thiên ma kiếm trần đánh vào quả kim đan này phía trên nhưng mà. Kim đan lù lù bất động. Phản phất giống như vạn kiếp bất diệt. Không gì có thể phá. Chỉ trong nháy mắt. Thập tuyệt thiên ma kiếm không có chủ nhân thao túng, lập tức tự hành tán đi. Tuyệt phu tâm đắc hôn mệt. Thập tuyệt thiên ma kiếm này e sợ cho làm người đoạt được. Lập tức phá không bay đi. Mong muốn trở lại thập tuyệt ma tông đại bản doanh bên trong sơn môn nhưng là... Lý thiên sinh mỉm cười. Nhìn trời đưa tay trộm một cái. Mời đảo phu thiên cách địa. Diệt tuyệt hết thầy thiên ma kiếm. Liền bị hắn toàn bộ giữ tại lòng bàn tay Vô luận như thế nào ra sức tránh Thoát, lại là mảy may cũng vô pháp đào thoát Hắn nhẹ nhàng vấy tay một cái Mười đảo thập tuyệt thiên ma kiếm Đều đã rơi vào lòng bàn tay của mình Tại lòng bàn tay một tấp vung nhẹ nhàng nhảy lên Giống như là bị vây sâu kiến bình thường Lý thiên sinh lộ chiêu này Toàn bộ trên trận lặng ngắt như tờ liền liền phong tục đám người Các kia tám tên trưởng lão, ba vị đại trưởng lão, tăng thêm phong tộc đương đại gia chủ phong thiên thu bản nhân, cùng con hắn phong thiên dương, đều trởn mắt hốt mồm. Chấn kinh vạn phần chỉ có phong tích vũ, mỉm cười, khe khe lắc đầu, nàng dù sao cũng là nhận biết lý thiên sinh, cũng biết tần lôi vị sư tôn này, không thể lẽ thường lý giải, thần thông hoàng đại, pháp lực vô biên. Chính mình sở dĩ chuyện cho tới bây giờ đều có thể bảo trì bình tĩnh Ngoại trừ đối cần lôi có lòng tin bên ngoài Cũng bởi vì nàng nhìn thấy Lý Thiên Sinh cũng tới Nếu vì kia Tiên Sư Đại Nhân cũng tại Chính mình cùng cần lôi sự tình Liện có người tâm phúc cho nên Nàng cũng không khỏi được nở nụ cười xinh đẹp Đồng thời nghe được bên cạnh Hương trưởng của mình Phong Thiên Dương thấp giọng nói Gia chủ Đại Nhân, người này Phong Thiên Thu trao mày. Gật đầu nói. Sâu không lường được thập tuyệt ma tông. Đương nhiên không chỉ là tuyệt vô tâm một người tại. Lập tức có người lên lôi đài đem tuyệt vô tâm đỡ xuống. Lại có người nghiêm nhị vô. Ai dám can đảm thu lấy ta thập tuyệt ma tông bảo vật. Quả thực to gan lớn mật lý thiên sinh nhìn hắn liếc mắt. liền phản ứng đều không thèm để ý. Hắn đối mắt Vin Phở Gian Cờ Linh bọn người nói. Cái này ma kiếm không sai. Bất quá không thích hợp đại đệ tử sử dụng. Trở về đi huyền thiên đảo Tông. Đưa cho Phương nhiên cái đứa bé kia đi. Phở gian cờ Linh nói ta thấy được. Thập tuyệt ma Tông đệ tử giận dữ. Các ngươi quả thật không sợ ta thập tuyệt ma chủ đại nhân tức giận. Muốn các ngươi hồn phi phách tán. Chết không yên lành sao Mark Vinh cười nói. Vậy các ngươi còn không mau trở về báo cáo còn ở lại chỗ này mà kêu la. Không sợ chúng ta cho ngươi đến cái xếp người diệt khẩu những người kia nghe chút. Lập tức tỉnh ngộ lại. Mặc dù là tại phong tộc địa bàn. Chính ma hai đảo tạm thời bình an vô sự. Nhưng là hiện tại tuyệt vô tâm bất tỉnh nhân sự. Không biết bao nhiêu cách gọi là chính đảo để tử đối với mình đều là rục vọng ngoại trừ cho thống khoái. Lúc này không chạy. Chờ đến khi nào thế là Từng cách hùng hùng hổ hổ Nói vài câu ngoan thoại Xám xịt chạy trốn Tần lôi chiến thắng Mỉm cười thản nhiên xuống lôi đài Đi vào sư phủ bên cạnh Thi lễ một cái Mọi người nhất thời không ngầm miệng được Thì ra bọn hắn là một đám a Một cái xám đánh Một cái xám cầm Không hổ là sư đồ hai người Tần lôi tần lôi Nói như vậy Hắn vị sư phụ này là Trong truyền thuyết kia tiên sư đại nhân Lý Thiên Sinh ta cũng nghĩ tới Huyền Thiên Đảo Tông Không Toàn bộ tu đảo giới bên trong Trẻ tuổi nhất trưởng lão Lý Thiên Sinh đã từng là phiếu mưu hải bên trên đánh tan thập đại thánh địa vô số đệ tử Máu chảy thành sông Thây ngang khắp đồng Quả thực là giết ra một đường máu Đoạt được Thái Ngô Tiên Phủ Về sau tam đại thánh địa trưởng lão đi hỏi tội Bị hắn đánh cho chạy chối chết Càng là chiếm ba người bản mệnh Pháp bảo Người này không thể trêu vào cách này một đôi sư đồ thật đáng sợ cái kia tần lôi cũng rất đáng sợ Kim đan cảnh giới Có thể hai ba nhận bên trong Đánh bại thập tuyệt ma tông để nhất chân truyền đại đệ tử nhịch thiên cảnh giới tuyệt vô tấm Cách này Đây quả thực là thần thoại hẳn là. Trận này chọn sể đại điển. Chọn người sau cùng. Đã hết thầy đều kết thúc cái kia không nhất định. Còn có thái sơ thánh địa vị kia. Lại thêm đại viêm hoàng triều tam hoàng tử. Còn có thật rất tốt đùa dỡn có thể nhìn. Tần lôi sau đó. Còn lại lôi đại đối chiến chi nhân. Cũng là từng cách tiến lên. Triển khai kịch liệt chém giết trong đó. Thái sơ thánh địa tiêu dung thiên. Đương nhiên là nhất là thủ chú ý một vị. Chỉ tiếc đối thủ của hắn quá yếu. Đương nhiên. Cái này quá yếu là tướng đối với hắn mà nói. Kỳ thật đắt là 20 đại động thiên một trong. Ngũ hành động thiên đệ nhất chân truyền đại đệ tử rồi. Tu Vi cũng là thiên địa pháp tướng cảnh giới. Nhưng đối mặt tiêu dung thiên. Chỉ giữ vững được hai chiêu. Liền cáo bị thua vị kia đại viêm Hoàng Triều Long Thành Hy cũng sống như thế. Đối mặt táng thiên đao công một tên trí tôn đệ tử. Lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo Chỉ là một kích liền đánh cho đối phương cầu xin tha thứ nhận phụ mà còn lại chiến đội. Cũng đồng dạng đặc sắc tuyệt luôn. Có thể đi vào nơi này đồng thời thông qua hải tuyển. Không có chỗ nào mà không phải là chân chính thiên chi ghiêu tử. Tuyệt đối không có một cách nào chân chính kẻ yếu. Vị tuyển cơ bảo các kia trừ phi hồng cũng đồng giảng chiến thắng đối thủ tiến nhập vòng tiếp theo tỷ thí 36 tên thiên ghiêu trải qua một vòng giao đấu vẫn còn dư lại 18 vị Phong thiên thu ho khan một cái Lạnh nhạt nói Chư vị quả nhiên đều là dòng phượng trong loài người Chúc mừng cách này 18 vị thiên chi ghiêu tử tiến vào vòng tiếp theo khảo nghiệm Nếu như nói hải tuyển Là khảo nghiệm trư vị cơ sở cảnh giới Vòng thứ nhất đối chiến là khảo nghiệm kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo Như vậy cách này vòng thứ hai Khảo nghiệm chính là Thiên phú tất cả mọi người là trong lòng hơi động Có thể tới chỗ này Cách nào không phải thiên phú gì bẩm liền nghe cái kia trừ phi hồng nhú mày hỏi Thiên phú như thế nào khảo nghiệm phong thiên thu nói Rất đơn giản Ta chỗ này có một quyển ta phong tục bí mật bất truyền thần thông công pháp Mặc dù cũng không phải gì đó tuyệt đỉnh bí tịch Nhưng cũng là ta phong tục bí truyền Ngoại nhân tuyệt đối không thể nhìn thấy Cho nên Đối các đệ tử tuyệt đối công bằng hiện tại Ta liền đem cái này thần thông bí tịch cho mỗi một vị thiên kiêu quan sát Mà ai có thể nhanh nhất tu thành Tự nhiên chính là thiên phú nhất là ưu dị người Có thể tiến vào vòng tiếp theo Chỉ có 9 cái xanh ngạch mọi người nhất thời ngầm hiểu Đây cũng là đích thực công bằng phong tục vốn là thần bí khó lường Trong tục công pháp càng là không thể nào sẽ tiết lộ ra ngoài Dạng này đối tất cả mọi người là một tấm giấy trắng Liền xem ai có thể trước hết nhất lính ngộ Phong thiên thu đối phong thiên dương một cách ra hiệu Phong thiên dương liền gật gật đầu Đem cái kia một quyển thần thông phát buông xuống. 18 tên thiên tri ghiêu tử nhân thủ một quyển. Đám người nắm bắt tới tay. Lập tức bắt đầu nhìn lại. Nắm chặt hết thầy thời gian. Dành giật từng giây. Rất sợ rước lại phía sau. Tần lôi cũng lấy vào tay bên trong. Lật ra nhìn thoáng qua. Sắc mặt liền hơi đổi. Phong lôi xong kiếm khí cách này. Cách đồ chơi này. Sư phụ không phải đã sớm dạy qua ta sao đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 10 chương 249 ta cái gì thao tác không gặp. Ta chưa từng thấy qua tần lôi một cầm tới cái kia cái gọi là phong tộc bí mật bất truyền. Lập tức chính là một mặt mộng bức. Phong lôi xong kiếm khí cách đồ chơi này. Không phải sư phụ trước đó liền dạy qua ta sao hắn gãi đầu một cái. Một mặt không hiểu chút nào. Bất quá. Cái này cũng rất bình thường. Sư phụ lão nhân ra ông ta không gì không biết không gì không hiểu nha. Phong tục mặc dù là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong. Nhưng là bọn hắn thần thông. Tại sư phụ trong mắt lại có thể đáng là gì đâu tần lôi cười đắc ý. Trực tiếp giả vờ giả vịt mở ra. Đã tính trước ký càng. Lúc này. Những cái này hạt sống tuyển thủ còn tại điên cuồng liếc nhìn bên trong. Thái sơ thánh địa tiêu dung thiên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, từng tờ từng tờ liếc nhìn quả thực là đọc nhanh như gió. Mà cái kia đại viêm hoàng triều tam hoàng tử long thành khi Thấy cũng không nhanh. Nhưng mà mỗi một trang xem hết. Tựa hổ cũng đã hoàn toàn lính ngộ thấu triệt. Không cần quay đầu tiếp tục nhìn một chút. Hai người này. Không hổ đều là thiên chi ghiêu tử bên trong người nổi bật. Thiên phú độ cao. Đích thực là giỏ người cực kỳ Bất quá Cùng tần lôi so ra Vậy liền kém xa rồi Tất cả mọi người còn tải mang mang lục lộc Thời điểm tần lôi đã dẫn đầu sơ tay lên Báo cáo Lập tức Tất cả phong tộc bên trong trường lão gia chủ Ba quát phong tích vũ phong thiên dương Hai huyên muội Còn có mặt khác 17 vị tinh anh tuyển thủ Lại thêm xem Náo nhiệt nhiều vô số Kể một đống lớn ăn dưa quần chúng Đều là trong nháy mắt trởn mắt hốt mồm Khiếp sợ không thôi U, v, quy, quy Mơ chuyện gì phong tục gia chủ Phong thiên thu nhú nhú mày Mở miệng hỏi Tần lôi cười một tiếng Báo cáo gia chủ đại nhân Tại hạ tần lôi vẻ hèn này Đã hiểu thấu đáo bản phong lôi Xong kiếm khí này huyền bí Tất cả mọi người Tất cả mọi người Phong tục gia chủ phong thiên thu Đó cũng là thấy qua việc đời người gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua cái gì sinh sinh tử tử không có trải qua dạng gì thiên chi yêu tử không có được chứng kiến giống tần lôi loại này. Hắn còn không có thật được chứng kiến phong thiên thu đều là xứng sờ. Sau đó mặt liền biến sắc nói. Ngươi! Ngươi nói cái gì tần lôi cười nói. Bản phong lôi song kiếm khí này. Tại hạ đát lính ngộ thấu triệt. Phong thiên thu quá sợ hãi. Thật chứ tần lôi cười nhạt một tiếng. Tại trước mặt xa chủ đại nhân. Còn có rất nhiều thiên tri hiêu tử trước mặt. Tại hạ làm sao dám hồ ngôn loạn ngữ trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thậm chí những cái kia mặt khác còn tại đọc sách người. Tâm tư đều hoàn toàn bị tần lôi làm cho loạn rồi. Trong lúc nhất thời, nghị luận ẩm ý, ồn ào bắt đầu. Quần chúng vây xem đương nhiên là các loại trấn kinh. Nhưng là cái kia còn lại người dự thi Nhưng chính là trong lòng hùng hùng hổ hổ rồi Cái này Cái này sao có thể một người coi như lại thế nào thiên phú tuyệt đỉnh Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hiểu thấu đáo một hạng thần thông A lão Huyên Ngươi đừng nói hiểu thấu đáo rồi Ta sách này còn chưa xem xong một nửa đâu ta cũng kém không nhiều Huyên để vậy cái này tần lôi là chuyện gì xảy ra khó Chẳng lẽ, hắn, cùng phong tục có cái gì không thể cho ai biết sao dịch nói nhảm nếu thật sự là dạng này? Phong tục còn cần làm cái gì trọn rể đại điển? Trực tiếp đem hắn chiêu nạp vì con rể không phải tốt sao lại nói? Phong tục còn không đến mức dùng loại này bẩn thiểu mánh khóe cùng thủ đoạn cái kia? Chẳng lẽ trên thế giới thật có người như vậy đây cũng không phải là người à đây là thần tiên a Có lẽ đi. Thiên hạ to lớn. Không thiếu cách lạ, gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kinh hãi nhất, vẫn là Long Thành Hy cùng tiêu sung thiên hai người. Hai người. Một cách là Thái Sơ Thánh Địa. Thập Đại Thánh Địa đứng đầu chí tôn đệ tử. Danh xưng thiên phú tuyệt đỉnh. Trường sinh thiên bảng phía trên xếp hạng thứ ba. Gần với hai cái kia thần bí phó lường tồn tại người một cách khác. Danh sưng ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều đương đại thiên phú cao nhất hoàng tử. Tu vi cực cao. Cảnh giới chi sâu. Chiến lực cường đại. Có thể xưng không gì sánh kịp nhưng mà. Hai người bọn họ. Cũng đồng dạng. Liện sách cũng còn không có xem hết. Trong lúc nhất thời. Hai người đều đối nhân sinh của mình sinh ra hoài nghi. Người khác thì cũng thôi đi. Lý thiên sinh nghe chút tên của phong lôi song kiếm khí. Lập tức liền mỉm cười Rõ ràng trong lòng Hãy, nguyên lai là có chuyện như vậy à Phong thiên thu sắc mặt hơi đổi một chút Tần lôi Ngươi cũng không muốn đối mặt với thiên hạ anh hùng Giờ trò dối trá Lòe người Nếu không Dù là ngươi là huyền thiên đạo tôn trí tôn đệ tử Lão phu cũng sẽ không khinh xuất tha thứ với ngươi tần lôi mỉm cười Tại hạ không dám Nếu như chư vị không tin Tại hạ có thể hiện trường biểu thị một phen Tốt mặt khác xử thi đám người Hắn biểu thị một phen Chúng ta làm sao bây giờ phong thiên thu Chư vị có thể tạm dừng đọc sách Nhìn tần lôi biểu thị Chờ hắn biểu diễn qua về sau Lại đi tiếp tục đám người Suy nghĩ đều bị đánh loạn được không bất quá Cũng không còn cách nào khác Cũng không thể tần lôi biểu thị bọn hắn quan sát Cái kia tựa hồ có chút không tưởng nổi rồi. Thế là, tại mọi người trước mắt bao người, tần lôi tay trái thi triển phong kiếm, tay phải thi triển lôi kiếm, đem phong lôi xong kiếm khí áo nghĩa một chỗ. Phát huy vô cùng tinh tế biểu diễn một phen cái này tinh thuần kiếm khí. Cái này thuần phục chiêu thức. Cái này thật lớn uy lực. Quả thực. Căn bản cũng không phải là người mới học được không cách này hoàn toàn chính là luyện tập nhiều năm lão ký sư được không đám người quả thực ngây ra như phóng. Trong lúc nhất thời căn bản không tin tưởng chính mình nhìn thấy một màn này. Nhưng mà. Cũng không thể nào là phong tục gian lận. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì làm như thế. Như vậy. Có phải hay không là phong tục bí tịch bị ngoại truyền cách này cũng không có khả năng phong tục bí tịch là khái niệm gì tương đương với phong tục bên ngoài cấm thuật một khi có tiết lộ. Tiết lộ chi nhân cùng bị tiết lộ chi nhân. Đều sẽ bị toàn bộ gạc bỏ không có khả năng may mắn người còn sống. Phong Thiên Thu quá sợ hãi. Tần lôi biểu thị. Căn bản chính là không có kẻ hở hắn không khỏi nhìn nữ nhi của mình liếc mắt. Phong Tích Vũ lại là một mặt vô tội, lắc đầu. Phong Thiên Thu không phải chưa từng hoài nghi Phong Tích Vũ một mình truyền thụ cho Tần Lôi khả năng, nhưng là hắn đã sớm cùng trong tộc trưởng lão cùng nhau điều tra qua Phong Tích Vũ ký ức. Vững tin nàng mặc dù cùng Tần Lôi sinh ra tình cảm, nhưng là cũng không có truyền thụ qua cho hắn bất kỳ cái gì công pháp. Cho nên, cũng không phải nàng như vậy. Lại là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời. Phong thiên thu cùng rất nhiều phong tục trưởng lão. Đều là chấn kinh vạn phần. Khó. Chẳng lẽ. Quả thật có thiên phú như vậy gì bẩm. Vượt quá tưởng tượng chi nhân tồn tại trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía phong tích vũ. Lại nhìn phía tần lôi. Trước lúc này. Phong tục chi nhân. Đều đối tần lôi không có chút nào hào cảm. Nếu không phải là vì cách nào đó bảo vật, càng sẽ không nhường phong tích vũ đến gần hắn, mà lần này chọn sể đại điện. Càng là vì để cho phong tích vũ nản lòng thoái trí, trọng yếu nhất, chính là nhường nàng biết rõ. So tần lôi tu tú thiên chi ghiêu tử không biết có bao nhiêu cho nên, phong tục sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhằm vào tần lôi. Nhưng mà, một vòng này tỉ thí sau đó, bọn hắn chẳng những không có nhằm vào tần lôi, ngược lại. Làm cho tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, bọn hắn phong ra có phải hay không vì tần lôi mở cửa sau. Cách này quả thực nhường phong thiên thu dần không kềm được, nhưng lại không thể phát tiết. Lý thiên sinh đại khái có thể đoán được tâm tình của bọn hắn, không khỏi buồn cười, vui vẻ bật cười lên. Mác viên phờ gian cờ bọn người không hiểu. Lý Thiên Sinh Đại Khái nói một chút. Hai người cũng không khỏi được ha ha phá lên cười. Vạn tái thần lôi cùng chấn nguyên thần lôi hai người. Mặc dù sống bao nhiêu vạn năm. Nhưng là tâm trí vẫn là như là tiểu hài tử một dạng. Nhìn xem ba người cười bị hồi dáng vẻ. Đều là lắc đầu. Cảm thấy lẫn lộn. Trong lòng cảm khái nhân tục thật sự là phức tạp. Thần lôi biểu thị hoàn tất. Nhẹ nhàng linh hoạt thu chiêu mà đứng đối với phong tộc đám người cười một tiếng Như thế nào đồ đề của ta đều là nhân vật chính Mười chương 251 vòng cuối cùng khảo nghiệm phong thiên thu phục rồi hắn trái muốn phải nghĩ Cũng không nghĩ ra bất luận cái gì có thể tiết lộ phong tộc bí tịch địa phương Như vậy Chỉ có một lời giải thích Cách này tần lôi Thiên phú gì bẩm nếu thật là dạng này Thiên phú của hắn Tựa hồ còn tại cái kia tiêu dung thiên cùng Long Thành Hy phía trên A. Nói như vậy bực này tư chất. Cho dù là làm ta phong tục dễ hiền tựa hồ cũng không quá đáng. Nhưng là. Hắn bỗng nhiên nhớ mày Nhớ tới sự tình không không đơn giản. Lần này. Lấy chính mình chỉ có một ái nữ phong tích vũ làm dẫn. Cử hành triệu tập quần hùng thiên hạ trọn rể đại điện. Trong đó có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất. Là vì bỏ đi nữ nhi cùng tần lôi ở giữa tình cảm dây dư. Nhưng nàng nhận rõ ràng. Thiên hạ to lớn. So tần lôi tốt hơn nhiều nam nhân. Cứu tú được nhiều nam nhân. Còn nhiều. Rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại xem ra, mục đích này đã ở vào tràn ngập nguy hiểm trình độ. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài mục đích mà thôi. Phong tục chân chính mưu đồ. Cũng không ở đây. Thế là. Hắn vo khan một cái. Tần lôi. Ngươi quả nhiên thiên phú gì bẩm. Đã như vậy. Cách này vòng thứ hai đầu xanh. Không hề nghi ngờ liền là của ngươi. Mặt khác thiên kiêu cũng xin đừng nên nhục trí. Cách này để nhị luận danh ngạc còn có 8 cái. Xin mời chư vị cố gắng lời tuy như vậy. Nhưng là. Những người khác nhìn thấy cùng tần lôi trinh lệch lớn như vậy cả đám đều có chút hùa rũ bất quá những người khác vẫn là rất nhanh đều đã chứng minh chính mình không bao lâu mặt khác 8 tên qua cửa người sinh ra tiêu dung thiên cùng long Thành Hy tự nhiên là thuận lợi thông qua cái kia tuyển tơ bảo các trừ Phi Hồng cũng thông qua được tỷ thí mặt khác 5 người theo thứ tự là Trường sinh ma Tông Nhị sư Huy câu vô tà thập đại thánh địa một trong thiên Hà tinh cung Chí tôn đệ tử lục bắt đấu thập đại thánh địa một trong. Ngự thú sơn trang. Chí tôn đệ tử du long sinh nhị thập đồng thiên đứng đầu. Vũ hóa đồng thiên chân truyền đại đệ tử. Lâm bạch vũ lục đại vạn nam tôn tộc một trong. Nam cung Tông tộc trưởng tử. Nam cung chính trực những người này. Cơ hộ là đại biểu cho. Thập đại thánh địa. Ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều. Tứ đại ma tôn. Nhị thập đồng thiên. Các đại thế gia tôn tộc bên trong người nổi bật Nhân vật đại biểu có thể nói Thiên hạ đương đại tu chân chi sĩ Người mạnh nhất bây giờ đã tụ tập ở chỗ này Chỉ sợ có vượt qua một nửa chín người này đứng chung với nhau Chính là một loại không có gì sánh kịp khí thế Phản phất đại biểu cho thiên hạ xu thế tương lai phong thiên thu nhìn chín người liếc mắt cũng mãn ý gật đầu Tốt chúc mừng chín vị thiên ghiêu hiện tại Liền muốn tiến vào một vòng cuối cùng khảo nghiệm Mà một phòng này người thắng Chỉ có một vị hắn Chính là người thắng cuối cùng cũng sẽ trở thành Tiểu nữ sẽ hiền mọi người đều biết Người ta người tu đạo Muốn thành đại khí Thiên phú Chăm chỉ Tạo hóa Ba cách đều là ước không thể thiếu Thiếu một thứ cũng không được chăm chỉ Không cần phải nhiều lời Có thể thành tựu đương kim thiên chi ghiêu tử Không có một cách nào lười biếng chi nhân Mà thiên phú vừa mới vòng thứ hai chúng ta cũng đã suy tính qua Như vậy cách này cửa thứ ba Chúng ta muốn khảo nghiệm chính là tạo hóa tất cả mọi người là hơi xứng sờ Đại viêm hoàng triều tam hoàng tử long thành hy liền mở miệng hỏi Xin hỏi phong gia chủ Cách này tạo hóa hai chữ Như thế nào khảo sát phong thiên thu mỉm cười Hỏi rất hay Tạo hóa tự nhiên là khó mà nắm lấy Nhưng là Ta phong tục đã sớm tại trong hiên viên sơn này Thiết chí không có cùng kỳ gặp Trong đó bao quát rất nhiều pháp bảo thần binh Càng có thiên địa kỳ chân Kỳ hoa dị thảo Cũng có thần thông bí tịch Linh đan diệu dược Mà có thể có được bao nhiêu Liền muốn nhìn các vị táo hóa Cuối cùng Có thể tại trong vòng 7 ngày, từ trong hiên viên Sơn Bình An trở về, đồng thời thu hoạch được táo hóa người nhiều nhất. Tức là ta phong tục không có chút nào tranh cãi dễ hiền đám người nghe chút. Đều tâm động không thôi không nói có thể hay không xem như phong tục dễ hiền. Riêng là cách này phong tục cung cấp vô tần pháp bảo. Kỳ chân Linh Một, Thần Thông, Đan Dược. Liên đủ có thể khiến những thánh địa này đám tử đệ đều đỏ mắt không thôi ngũ đại thần thánh cổ tục là nhân vật si có thể nói. áp đào tất cả thánh địa. Ma Tùng. Hoàng Triều phía trên. Chuyện thừa không biết bao nhiêu vạn năm. Tài bảo vô số trong lúc nhất thời. Người người phấn chấn không thôi. Kích động phong thiên thu hài lòng nhìn xem phản ứng của mọi người. trầm giọng nói. Chư vị thiên kiêu Cách này lên nối chi lộ. Liên tải sơn cốc này một bên Các vị có thể tự hành thăm dò Trong vòng 7 ngày Thành công Từ nơi này trở về Trở lại thiên viên cốc Đồng thời cầm tới nhiều nhất táo hóa người Tức là người thắng sau cùng chư vị Nỗ lực A thế là Hắn ra lệnh một tiếng Tất cả thiên yêu lập tức từ trong thiên viên cốc Thông hướng thâm sơn cái kia một đảo chật hẹp cốc đảo bên trong Vọt vào Mà tần lôi nhìn sư phụ Lý Thiên Sinh liếc mắt cũng nhẹ gật đầu đi theo đám người cùng nhau đi vào. Phong Thiên Thu ho khan một cái. Chư vị cũng không cần phải lo lắng. Hiên viên sơn bên trong. Ta phong tục thiết trí vô tận trận pháp. Càng có một đảo tuyệt thế pháp bảo. Tên là Thiên Lý Kính. Có thể chiếu dõi ra mỗi người gặp gỡ kiến thức. Cung cấp tất cả mọi người thưởng thức quan sát. Thế là hắn chỉ một ngón tay, thiên viên thành đóng lại, lập tức xuất hiện một mặt đại đại tấm gương. Phía trên chia làm cửa cung cách hiện ra mỗi một cách tiến vào trong núi chi nhân hạ lạc cùng tung tích. Lý thiên sinh không khỏi hít sâu một hơi. Đây, đây là tình hình thực tế tiếp sóng A Phong tục không hổ là ngũ đại thần thánh cổ tục một trong. Lại có như vậy hắc khoa ý, kinh khủng như vậy trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người gieo hò một tiếng. Mật thiết chú ý đến tiến vào trong núi mỗi người đồng tính. Chỉ bất quá. Vừa mới bắt đầu. Đích thực là không có cái gì tươi mới kiều đoạn. Đám người vừa tiến vào trong núi. Đều là bắt đầu tự hành lục lõi bắt đầu. Nửa ngày cũng không có cái gì kinh hỉ Thế là một chút ăn dưa quần chúng bắt đầu lần lượt rút lui rồi. Lý thiên sinh bọn người nhìn trong chốc lát. Cũng phát hiện tần lôi cùng những người khác phân tán ra đến. Ngay tại thăm dò bên trong. Thế là lễ phép tính chất lại nhiều đời trong chút lát. Trở về Hiên Viên Thành ăn cơm đi. Mark Vin mời khách. Tìm Hiên Viên Thành lớn nhất một chỗ quán rượu. Tên là Hiên Viên Tửu Lâu. Bao xuống dòng giã một tầng Ăn nhiều quát to. Phở gian cờ lim lên đường. Lão Lý. Ngươi nói tần lôi lần này có thể thắng lời sao Lý Thiên Sinh lườm hắn một cái. Ăn cơm đâu? Nói những này làm cái gì? phờ ran cờ liên. Ngươi thật sự là hắn tốt sư phụ A Lý Thiên Sinh cười cười. Không cần phải gấp. Khẳng định có người so chúng ta càng gấp gáp. Lời còn chưa dứt bỗng nhiên một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc chuyện đến. Tiên sư đại nhân. Lý Thiên Sinh cười nói. Ngươi nhìn. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến đi thờ gian cờ liên. Tào Tháo là ai Lý Thiên Sinh? Là một cái tiểu bạc kiểm. Đám người nghe hắn nói bậy đã quen cũng không nhiều phản ứng hắn. Nhìn về phía cửa ra vào, liền thấy một cái sở sở động lòng người bóng người xinh đẹp. Chính là Phong Tích Vũ. Nàng đi tới gần đối Lý Thiên Sinh thi lễ một cái, thấp giọng nói bái kiến tiên sư đại nhân. Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Ngươi đã đến đúng tiên sư đại nhân Biết rõ ta sẽ đến Lý Thiên Sinh nói đại khái đi Có chuyện gì không phong tích vũ trầm mặt phúc chốc Kỳ thật ta là muốn cùng tiên sư đại nhân giải thích một chút chuyện này Lý Thiên Sinh cười nói Cùng ta có cái gì tốt giải thích giải thích cũng hẳn là là cùng ta cái kia đổ nhi đi nói a Bất quá Ta muốn hắn cần phải cũng sẽ không để ý Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Ngươi cái kia lão cha. Là không muốn những ngươi cùng ta đổ nhi cùng một chỗ. Mới làm cái này cái gì trọn dễ đại điển. Bất quá ngươi yên tâm. Mặc kể cha ngươi làm sao làm khó dễ. Tần lôi dù sao cũng là đại đồ đề của ta. Hắn ưu tú. Tựa như là trong ruộng bỏ dày. Trong đêm tối đom đóm. Như vậy phong cách. Như vậy suốt chúng. Tuyệt đối sẽ không bị mai một. Đám người. Phong tích vũ nhờn miệng cười, có tiên sư đại nhân dạy bảo, ta cũng tin tưởng tần lôi tuyệt sẽ không thua, nhưng là... Lý Thiên Sinh cười nói, ngươi là sợ cha ngươi bọn hắn quyệt nợ. Phong tích vũ trầm mặt phút chốc, gật đầu nói, là... Lý Thiên Sinh cười cười, cách này ngươi yên tâm, ta có cách biện pháp, cam đoan vạn vô nhất thất. Phong tích vũ vội nói, biện pháp gì đồ để của ta đều là nhân vật chính 10 chương 251 táo bảo tần lôi. Tại tuyến vượt quan Lý Thiên Sinh cười nói. Vậy còn không đơn giản. Các loại tần lôi đi ra. Ta làm chủ. Các ngươi hai cái. Mark Vin lập tức nói, gạo nấu thành cơm phong tích vũ đỏ mặt lên. Lý Thiên Sinh mắng, xéo đi, ta nói là. Trực tiếp bỏ trốn Mark Vin, nha. Kỳ thật cũng kém không nhiều nha. Phong tích vũ càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cách này bỏ trốn sự tình kích vũ cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là Tiên sư đại nhân chỉ sợ không hiểu rõ phong tục thế lực to lớn Kỳ thật Phong tục tại thiên hạ các nơi đều có tai mắt của mình Mong muốn hoàn toàn lẽ ra Đó là khó như lên trời Lý thiên sinh cười nói Cách này ta cũng muốn qua Đã như vậy Cách kia ngươi liền tin tưởng tần lôi đi Hắn nhất định có thể đường đường chính chính thắng được lần này khảo nghiệm. Phong tích vũ nói, ta tin tưởng hắn chính là sợ trong nhà của ta. Lý Thiên Sinh nói, sự tình phía sau, ta tự nhiên sẽ chiếu cố ta cái kia đổ nhi. Phong tích vũ chờ chính là hắn câu nói này. Bận bịu ngọn miệng cười. Khẽ thi lễ nói. Đa tạ tiên sư đại nhân thành toàn u Vinh. Quy. Quy. Mơ. ăn Đi thôi. Đúng, vậy ta tạm thời cáo lui. Phong tích vũ phiêu nhiên mà đi. Mark Vinh nhìn thoáng qua bóng lưng nàng rời đi. Ta là nên nói hâm mộ tần lôi đâu, hay là nên nói đồng cảm hắn đâu. Chấn lôi tử gãi gãi đầu, rất phức tạp, thế giới nhân loại thật phức tạp. Lý Thiên Sinh vung tay lên, ăn cơm ăn cơm một bên khác. Tần lôi vừa mới tiến vào trong hiên viên sơn. Liên phát hiện. Nơi này tựa hồ bị phong tục cải tạo thành một cái khác tiểu thế giới. Tuyệt không phải chỉ là một ngọn núi đơn giản như vậy. Trong đó không biết có bao nhiêu pháp trần kết giới để cho người ta mê hoạt không thôi. May mắn. Hắn đi theo sư phụ cùng sở gian cờ Linh học tập luyện khí. Đối với trần pháp chi đạo cũng là hết sức quen thuộc. Rất nhanh chuyển qua mấy cái pháp trần, hắn liền cùng mặt khác tám vì cái gọi là thiên tri ghiêu tử phân tán ra. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một tòa mê cung Tần lôi cảm giác bên trong tựa hồ còn có mặt khác tầm 2-3 người đồng thời đi vào trong mê cung Cùng lúc đó, một thanh âm tại trong mê cung vang lên Thiên viên mê cung Vừa là khiêu chiến Cũng là kỳ ngộ Ẩm chứa trong đó rất nhiều huyền cơ Có tai áp Cũng có tảo hóa Gặp gỡ như thế nào liền nhìn cá nhân khí phận rồi Chư quân. Nỗ lực áp tần lôi những mày. Sau đó mỉm cười. Nhìn tới đây chính là cái gọi là vượt quan rồi. Hắn đi một vòng. Rẽ trái rẽ phải. Không có cái gì đụng phải. Chỉ là bị mê cung tường vây ngăn trở. Thấy không rõ con đường. Hắn lại đi một vòng. Vẫn là đi ra không được. Mà lại thời gian dần qua có lạc đường xu thế. Lý thiên sinh bọn người bây giờ đã cơm nước no nê. Về tới hiên viên tốt bên trong. Bắt đầu nhìn lên hiện trường trực tiếp tới. Nhìn thấy tần lôi hãm sâu trong mê cung. Vừa đi vừa về tả hữu xung đột. Từ đầu đến cuối chính là tại một cái tiểu nơi hẻo lánh nhỏ đi tàn bộ. Nhưng một đám thân hữu đoàn thấy mười phần triệu tập. Mark Vinh giận dữ hết, đi phía trái, đi phía trái ấy, đúng đúng đúng. Tịt. Tại sao lại hướng phải rồi ngươi có phải hay không ngốc đây không phải là đường cũ trở về sao Phở Gian Cờ Linh cũng nhìn không được. Con hàng này sẽ không phải là cái dân mù đường A Lý Thiên Sinh. Hắn dân mù đường không dân mù đường ta không biết dù sao ta là dân mù đường Phở ran Cờ Linh. Cái kia song xuôi. Sư đồ đồng tâm. Hắn cũng mạnh không đi đến nơi nào liền nhìn tần lôi. Trái đi dạo phải đi dạo. Vẫn là không xông ra được Trong lúc nhất thời lửa giận ngút trời Cái gì mẹ nhà hắn tảo hóa không táo hóa Nhìn ta cho ngươi tới một cái giải quyết sức khoát hắn bỗng nhiên phá không bay lên Trên đường chân trời Một đảo kết giới lập tức ứng thanh mà hiện Ngăn trở hắn tiếp tục bay lên không ra Nhưng tần lôi lại là không để ý chút nào Cười lạnh một tiếng Bỗng nhiên một kiếm đánh ra phá không Chảm kích lôi đình nhất kiếm lấy hắn bây giờ kim đan cảnh giới Càng là siêu phẩm kim đan Thuần túy lôi đình thần thông tạo thành kim đan Càng dung hợp lục đại thần lôi hỏa chủng Lôi đình nhất kiếm này uy lực Quả thực là không gì sánh kịp Ẩm Ẩm một thanh âm vang lên Toàn bộ mây cung bị từ giữa đó lột hơn phân nửa lúc đầu rộng lớn bao la hùng vĩ mê cung Trong chốc lát cũng chỉ còn lại có từng cái tiểu tường đất Đứng vô đơn ở nơi nào Mà tại trong mê cung Cũng xuất hiện hai cái mắt choáng váng Cái gọi là thiên tri yêu tử Xứng sờ đứng ở nơi đó Ngẩn đầu nhìn về phía giữa không trung tần lôi Còn còn có thể chơi như vậy Sao tần lôi một kiếm này phá vỡ toàn bộ mê cung Lập tức Đếm không hết tảo hóa cũng tốt Tai nạn cũng tốt Toàn diện đều bay ra Trong lúc nhất thời Trên bầu trời Kim quang sáng chói khói đen mờ mịt, pháp bào, đan dược, thần thông bí tịch, còn có các loại hung hiểm yêu thú, ma vật, cơ quan mấy dập, độc dược, trận pháp, nhao nhao bảo phát ra liền nghe nơi nào bên cạnh. a à, à hai tiếng kêu thảm truyền đến, cũng không biết hai vị kia xui xẻo thiên chi kêu tử hạ tràng như thế nào. Một mảnh bụi đất tung bay. Mác viên trờn mắt hốc mồm Cái này Sẽ không phải hai người này trực tiếp treo A Lý Thiên Sinh Có thuốc vô hại Không có chuyện Đám người Tần lôi lại là mỉm cười vươn tay ra Từng đảo lôi đình hóa thành một đảo lôi đình tự trưởng Bỗng nhiên nhìn trời một trào Cũng không biết bao nhiêu pháp bảo thần binh Các loại táo hóa Đều đã rơi vào trong tay của hắn Không hổ là ta đại đồ đệ thật biết chơi a Hết thầy đều kết thúc. Tần lôi đã đem trong mê cung bảo bối thu thập 78 phần. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thằng xui xẻo. Thật vất vả từ các loại cơ quan trong cảm mấy chạy thoát. Nhìn thấy chính mình bị tội. Tần lôi ngược lại là trắng trởn thu liếm. Không khỏi giận tím mặt. Hai người liếc nhau. Lập tức đã đạt thành tạm thời đồng minh tần lôi. Người muốn chết lập tức. Ba người hình ảnh sát nhập làm một, làm lớn ra gấp 10 lần. Rõ ràng biểu hiện ra, mọi người nhất thời nhìn thấy, cái kia mặt khác hai cái thằng xui xẻo. Một cách là trường, sinh ma Tông chân truyền nhị đệ tử. Câu vu tà một cách là lục đại vãn năm tông tục một trong. Nam cung thế ra Nam cung chính trực hai người ghét thành liên minh. Đồng thời hướng phía giữa không trung tần lôi Tông đi qua tần lôi cũng không dám thất lễ. Bận biểu nhẹ nhàng rơi xuống đất Đạp ở mê cung còn lại tiểu trên tường đất Hai vị Hà tất như vậy tức giận câu vô tà giận dữ Nói nhảm ngươi đem tất cả bảo bối đều thu đi rồi Ngược lại để cho ta hai người nhận hết khổ sở Ngươi còn không biết xấu hổ nói loại này ngồi châm chọc nếu là thức thời liền ngoan ngoán đem bảo vật lấy ra Ta còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây nam cung chính trực cũng cười lạnh nói Tần Lôi, ngươi tốt nhất ngoan ngoán làm theo. Nếu không, ngươi lại như thế nào lợi hại, cũng không phải ta hai người liên thủ đối thủ Tần Lôi nhìn qua hai người tư liệu. Trường Sinh Ma Tông, cầu Vô Tà Trường Sinh Thiên Bảng xếp hạng, vị thứ 15 Nam cung Thế xa. Nam cung chính trực Trường Sinh Thiên Bảng xếp hạng, người thứ 20 mà Tần Lôi thì là chỉ xếp tại vị thứ 36. Cho dù là đối đầu bên trong một cái Cũng chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi huống chi là hai người liên thủ trong lúc nhất thời Người xem đều là nghị luận ẩm ý Đều coi là tần lôi tất bại Mà Lý Thiên Sinh một nhóm người cũng đều bắt đầu vì tần lôi lo lắng Ngoại trừ Lý Thiên Sinh Tần lôi mỉm cười Gần nhất ta lại mới học cái trò mới Vừa vặn tìm không thấy người đi thử một chút tay Nếu hai vị lão hương như thế có hào hứng. Ta nhìn. liền lấy hai vị khai đao đi hai người xứng sờ Cái gì trò mới đổ đề của ta đều là nhân vật chính mười chương 252 mạnh nhất lôi pháp. Lôi huyết ra mắt tần lôi mỉm cười. Trên đường tới. Sư phụ cùng ta nói. Lôi đình nhất kiếm là hắn dùng. Thích hợp hắn hơn mà không thích hợp ta. Cho nên. Giúp ta trải sửa lại một chút tu vi của mình Truyền thủ cho ta một đảo tân thần thông Đây là chỉ có thân có thần lôi hỏa chủng mới có thể thi triển ra tuyệt thi thần thông Úi lực của nó Thậm chí càng ở trên hoang cổ tịch diệt lôi hiếp pháp Tên là Lôi huyết Câu vô tà cười lạnh một tiếng Đây chính là người cách gọi là đòn sát thủ lôi huyết Nghe tựa hồ cũng thường thường không có gì lạ nam cung chính trực càng là bật cười phải giết thần thông. Vậy mà như thế ngay thẳng thần lôi nói. Sư phụ nói. Tên gọi là gì không trọng yếu. Vẫn là nhìn sau cùng uy lực như thế nào. Ta cảm thấy có đạo lý. Cái này lôi huyết Là thông qua thiêu đốt. Thậm chí bảo tạc thể nội dung hợp thần lôi hỏa chủng thi triển đi ra. Cho nên. Có thể đem thần lôi hỏa chủng uy lực. Cùng từ thân chân nguyên dung hợp đến cực hạn. Đạt tới siêu việt tử thân cùng thần lôi hỏa chủng tự thân quy lực gấp 10 gấp trăm lần trình độ. Mà lại. Thể nội thần lôi hỏa chủng càng nhiều. Đương nhiên quy lực cũng liền càng lớn. Đương nhiên căn cứ thiêu đốt bảo tạc loại nào thần lôi hỏa chủng cách này lôi huyết tổ hợp cũng là huyến hóa vô tận. 6 loại thần lôi hỏa chủng. Mỗi một loại đơn độc lấy ra đều là một loại quy lực. hai loại hốn hợp lại là một loại. ba loại. Bốn loại, năm loại, thậm chí sáu loại đồng thời dung hợp bộc phát. Cái kia lại là một loại uy lực. Các ngươi nói, có phải hay không rất cường hãn câu vô tà cười lạnh nói. Như như lời ngươi nói, uy lực không phải thông qua ngoài miệng nói. Nam Cung chính trực nói, ngươi đi thử một chút tần lôi liền cười nhạt một tiếng được. Hắn thân ở trong hư không, ngưng thần mà đứng trong tay đã bắt đầu dần dần dung hợp. Xuất hiện một đảo lôi hoang Chính là Phần thiên thần lôi hỏa chủng sư phụ nói Một bông hoa một thế giới Nhất diệp một bồ đề Cách này lôi huyết lần thứ nhất ra mắt Liền để các ngươi nếm thử Phần thiên thần lôi hỏa chủng quy lực đi Lôi huyết Phần thiên thế giới oanh tần lôi cả người Phản phất nổ tung ra trong nháy mắt Toàn bộ rồng lớn to lớn mê cung phía trên Vô tần hư không ở giữa. Vạn trưởng lôi quang Hỏa diễm. Đột nhiên tràn ngập toàn bộ thiên địa câu vô tà cùng Nam Cung chính trực hai người liếc nhau. Lập tức phát giác không ổn Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏng bét hai người lập tức thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất công pháp. Câu vô tà. Thi triển ra chính là trường sinh ma Tông tuyệt học chí cao. Trường sinh bất tử thiên ma thân ấm vang một tiếng. Quanh thân huyết nhục cùng chân nguyên dung hợp. Hóa thành từng đảo vật chất màu đen. Điên cuồng ngăn cản tần lôi lôi huyết quý lực mà Nam Cung chính trực. Cũng lập tức tế ra Nam Cung thế ra tổ truyền bảo vật. Thượng phẩm đảo khí. Tên là Vĩnh Trấn Thiên Nam xích một đảo to lớn xích hình pháp bảo xuất hiện. Lập tức đem chính mình toàn bộ bảo hộ ở đằng sau. Ngăn trở phần thiên thần lôi hỏa chủng quý lực nhưng mà lôi cách này bỗng nhiên một cách bộc phát. Bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi. Vậy mà biết có như thế lực lượng. Chỉ trong một chớp mắt. Câu vô tà trường sinh bất tử thiên ma thân. Đức thành từng khúc. Những cái kia diễn sinh mà ra huyết nhục trong nháy mắt tan giã. chân Nguyên cũng bị trừ khử hầu như không còn. Bức bách cho hắn không thể không lại lần nữa vận tông. Cưỡng chế tính chất tiêu hao chính mình chân Nguyên cùng tuổi thọ Cưỡng ếp ngăn cản mà nam cung chính trực vĩnh chấn thiên nam xích cũng tải ngăn cách nháy mắt lôi huyết Phần thiên thế giới uy lực sau đó. Lập tức xuất hiện sụp đổ tan giá dấu hiệu. Nhưng nam cung chính trực quá sợ hãi. Bận biểu vận dụng chân nguyên đền bù. Cùng vĩnh chấn thiên nam xích hóa làm một thể. Mới vừa hơi chút khắc chế ngọn lửa kia cùng thần lôi tần lôi một kích. Trọng thương trường sinh ma tông. Nam cung thế giả. Hai đại thiên tri yêu tử trong lúc nhất thời Thiên hạ sung đồng hiên viên tốt bên trong Người người đều vì một chiêu này lực lượng nghẹn họng nhìn chân chối Cho dù là phong tục tất cả trưởng lão đương đại gia chủ phong thiên thu cũng không khỏi được cao mày Phong thiên dương càng là nhìn không được thán phục một tiếng thật mạnh uy lực cho dù là ta sợ cũng Câu vô tà cùng nam cung chính trực hai người Một chiêu phía dưới Vội vàng không dịp chuẩn bị Đá thủ thương Không khỏi giận tím mặt Nam cung huyện Đồng loạt ra tay trấn áp kẻ này lại nói tốt Hai người lập tức thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông Dự định phản công trường sinh bất tử thiên ma thân Nam thiên vạn cổ thần thông Hai người mạnh nhất thần thông Một cách huyến hóa làm bất tử thiên ma pháp thân Một cách hóa thành út phản thiên uy thần thông Đồng thời hướng phía tần lôi bóng nhiên cùng nhau công kích mà tới Tần lôi lại là cười nhạt một tiếng, ngoài miệng có chút thì thầm. Lôi quyết. Vạn tái thế giới ầm ầm hai người mạnh nhất thần thông thế công. Bỗng nhiên đụng vào tần lôi trước người nhưng mà. Đợi đến chân nguyên tán đi. Hết thầy đều kết thúc. Tần lôi vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng hư không. Lông tóc không thương cái gì hai người quả thực phản phất là gặp vượt một dạng lý thiên sinh bên cạnh vạn tái thần lôi cũng không nhìn được kinh ngạc vô cùng. Một chiêu này tự nhiên là dung hợp hắn vạn tái thần lôi hỏa chủng tinh nguyên sau đó đoạt được. Nhưng mà, giờ phút này tần lôi thi triển đi ra. Ui lực chỉ sợ đã nhanh muốn đổi được chính mình cái này bản thể rồi cái này thật sự là thật là đáng sợ. Đương nhiên, hắn nhìn một cách lý thiên sinh. Biết rõ chân chính đáng sợ Là sáng tạo ra cách này lôi quyết lý thiên sinh phong thiên dương cũng nhìn không được biến sắc Cho dù là hắn Đối mặt câu vô tà cùng nam cung chính trực toàn lực liên thủ một kích sợ rằng cũng phải tránh lui Tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà Tần lôi lại là ngạnh sinh sinh một người đón lấy Lông tóc không tổn hao gì tần lôi mỉm cười liền cách này đã các ngươi đánh không chết ta Vậy liền nên đổi ta rồi. Tần lôi lần thứ ba nhẹ nhàng vươn tay ra. Phát động thần thông của mình. Lôi hiếp. Chấn nguyên thế giới ông thiên địa oanh minh lôi quang lấp lóe hư không chấn động vạn vật phá toái chỉ một phần ngàn cái nháy mắt. Quanh mình hết thảy Toàn diện bắt đầu chấn động phá toái dưới chân hắn mê cung. Tính cả cả vùng. Trong nháy mắt sụp đổ tan giã ra. Đức thành từng khúc. Hóa thành bột mịn mà hắn tải quanh mình. Trăm ngàn sẵm bên trong. Hết thầy cây cuối hoa cỏ. Tất cả đều phá toái. Hóa thành bột phấn cố lực lượng này. Không gì sánh kịp. Trong chốc lát đã truyền tới Nam Cung chính trực cùng câu vô tà hai người trước người hai người quá sợ hãi. Lập tức ở trong nháy mắt liền đã đạt thành nhất trí. Hợp tác chỉ có hợp tác mới có thể có ngăn cản được cơ hội. Thế là. Nam cung chính trực cùng câu vô tà trao đổi chân nguyên. Dung hợp duy nhất. Đồng thời đánh ra mạnh nhất phòng ngự thần thông trường sinh bất tử thiên ma thân Nam cung vạn cổ bất hủ thần thông ầm ầm. Phản phất là có một tôn thiên ma pháp tướng. Trên thân lại có khác nhất trọng Nam cung thế gia truyền thừa ngàn vạn năm vạn cổ thần thông bao trùm. Hai tướng dung hợp. Khiến cho hắn phòng ngự đạt tới một loại cực hạn. Nhưng mà. Chấn nguyên thần lôi một vang Chúng sinh bình đẳng Chỉ trong nháy mắt Trường sinh bất tử thiên ma thân Trong nháy mắt phá toái vạn cổ bất hủ thần thông Trong nháy mắt mục nát câu vô tà cùng nam cung chính trực hai người Đồng thời kêu thảm một tiếng Thân thể bên trên Máu thịt me bét Chân nguyên Cương khí Thần thông Pháp trần Thiên địa pháp tướng Đều trong nháy mắt phá toái đồng thời rơi rơi xuống độ để của ta đều là nhân vật chínhm 10 chương 253 cái gì gọi là tạo hóa tri từ a tầng lôi một người đánh bại Nam cung chính trực cùng câu vô tà hai người liên thủ cách này một hình ảnh trong nháy mắt sung đồng tất cả mọi người cho dù là phở gian cờ Li cũng nhìn không được thán phục một tiếng hắn quan sát lý Thiên Sinh lắc đầu thở dài nói lão lý Ngươi vẫn là mạnh a Cái này lôi huyết quý lực Càng tại hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp của ta phía trên không biết cùng lôi đình nhất kiếm so sánh thì như thế nào Lý Thiên Sinh cười nói Cần phải không phân cao thấp Nếu như hoàn toàn bảo tạc thần lôi hỏa chủng Quý lực đương Nhìn còn xa ở trên lôi đình nhất kiếm đương nhiên Là thắng qua tần lôi lôi đình nhất kiếm Cùng Lôi Đình nhất kiếm của ta khẳng định là không cách nào so sánh được. Nhưng là Lôi huyết uy lực là trong nháy mắt bộc phát loại hình tỉ như nói. Tần Lôi vừa mới thi triển phần thiên thế giới, vạn tái thế giới cùng trấn nguyên thế giới. Nói cách khác vận dụng cái này Tam đại thần lôi hỏa trùng lực lượng, ngắn như vậy thời gian bên trong, chỉ sở chỉ ít 4-5 ngày bên trong Hắn liền không thể lại thi triển cái này tam đại thần lôi hỏa chủng lực lượng rồi. Thờ gian cờ liên giật mình nói, thì ra là thế. Nếu như lúc này đi đơn đấu tần lôi. Chẳng phải là sẽ có cơ hội Lý Thiên Sinh cười nói. Đó là ngươi biết rõ hắn cái nhược điểm này. Ta vừa mới nói cho ngươi biết. Người khác lại không biết huống chi. Hiên viên sơn người ở bên trong. Liền tần lôi biết cái này nhận cũng không biết. Vậy cũng đúng. Mark Vin nói. Không có chuyện. Hắn không phải còn có ba đảo sao Lý Thiên Sinh nói. Kim Hy Thần Lôi. Đó là phong gia hỏa chủng Đoán chừng hắn sẽ không thi triển. Đến mức huyến quang Thần Lôi. Thì là phụ trợ tính chất chiếm đa số. Hắn hiện tại còn lại đòn sát thủ. Chính là cái kia một đạo ảm diệt Thần Lôi rồi. Mark Vinh, Vậy chúng ta cũng đừng làm cho người cho nghe thấy được Tần lôi một người đánh bại hai đại thiên kêu Cười nhạt một tiếng Mang đi tất cả tạo hóa Không lưu một áng mây Hắn một đường tiếp tục tiến lên Giờ phút này trên thân Đã tràn đầy rất nhiều pháp bảo Đan dược Thần thông bí tịch Cũng không kịp mấy Tiện tay toàn diện để vào càn khôn giới bên trong Theo thời gian dần dần trôi qua Tham gia một trận cuối cùng thí luyện 9 người Bị tần lôi đào thải 2 cái Sau đó gặp phải trong đám người Cũng đã bị đào thải 3 cái Cuối cùng đến ngày thứ 5 Còn tiếp tục sống sót Chỉ còn lại có 4 người Đại viêm Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Long Thành Hy Thái Sơ Thánh Địa Nhị Đệ Tử Tiêu Dung Thiên Tuyền Cơ Bảo Các Trừ Phi Hồng Huyền Thiên Đạo Tông Tần lôi bất quá Liên tại một ngày này Tần lôi đang thu hoạt tràn đầy hướng phía trước ngay ngang đi tới, bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng kêu sợ hãi. Hắn nghe thanh âm này quen tay, thế là lập tức xông tới. Quả nhiên, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang nằm trên mặt đất. Chính là tuyển cơ bảo các trừ phi hồng trừ huyên. Người thế nào trừ phi hồng giờ phút này? Người bị thương nặng. Đã không cách nào lại chiến đấu. Tần lôi. Sao không sai? Trừ phi hồng cười khổ một tiếng. Xem ra ta trừ phi hồng. Quả nhiên vẫn là tạo hóa không đủ. Ta cho là mình có thể sống đến ngày thứ năm. Đã coi như là thiên mệnh chi nhân rồi. Không nghĩ tới. Chuyện gì xảy ra ta gặp được Tiêu Dung Thiên. Tần lôi lập tức biến sắc. Người nào không biết. Tiêu Dung Thiên là lần này chọn về đại điển số một hạt sống tuyển thủ. Có thể nói là mạnh nhất chi địch. Xem như thái sơ thánh địa chân truyền nhị đệ tử. Trường sinh thiên bảng phía trên ship hạng thứ ba kinh khủng chi nhân. Bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không muốn cùng hắn gặp phải. Chỉ tiếc trừ phi hồng lại là gặp được hắn kết quả có thể nghĩ. Trừ phi hồng thở dài một tiếng. Cười khổ nói. Cũng không thể trách táo hóa như thế nào. Dù sao cũng là ta tài nghệ không bằng người. Bây giờ ta lấy được tất cả pháp bảo linh đan. Đều bị hắn cướp giật mà đi Chỉ sợ Là không có cách nào tiếp tục tỉ thí Tần lôi cũng là than nhẹ một tiếng Hai người chúng ta cũng coi là tương giao một trận Ngươi yên tâm Ta như gặp được cái kia tiêu sung thiên Tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi trừ phi hồng Ngươi Ngươi Sợ không phải địch thủ của hắn Vẫn là cẩn thận là hơn tần lôi cười nói Yên tâm Sư phụ ta nói qua Ta là thiên mệnh chi tử Người đối ngươi người sư phụ kia Thật sự chính là quá phận tín nhiệm A Trừ phi hồng cười khổ một tiếng Rốt cuộc lắc đầu Hôn mê bất tỉnh Tần lôi biết rõ Những ngày bị thua tuyển thủ tự nhiên Sẽ có phong gia chi nhân giải cứu Cũng là không thể nào gấp Hắn buông xuống trừ phi hồng Tiếp tục hướng phía trước đi đến Như thế nói đến Toàn bộ hiên viên sơn này Bây giờ chỉ còn sót ta Tiêu Dung Thiên Cùng Long Thành Hy ba người chỉ cần thắng qua hai người kia Cái này người thắng sau cùng Chính là ta cần lôi rồi tích vũ Chờ lấy ta Mà vào lúc này Thiên viên tốc bên trong náo nhiệt cũng đạt tới sau cùng đỉnh phong Đương nhiên Là đang đánh cực cuộc bên trên Tiêu Dung Thiên Long Thành Hy Tần lôi Ba người đến cùng ai có thể thu hoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng bây giờ? Chính là tất cả mọi người đang suy đoán một việc. Lý Thiên Sinh mang theo tần lôi toàn bộ thân hữu đoàn áp một số tiền lớn tại tần lôi trên thân. Bất quá, dù vậy tần lôi vẫn là áp chú ít nhất một cái. Cuối cùng Tiêu Dung Thiên cùng Long Thành khi hai người kia thật sự là quá mức lợi hại thanh danh vang vọng thiên hạ. Rốt cục. Thời gian đi tới ngày thứ bảy ngày cuối cùng Quyết chiến thời khắc đến rồi Nếu như nói trước lúc này Thỉnh thoảng sẽ có gặp phải cơ hội Ba người còn sẽ có lẫn nhau buông tha cơ hội Như vậy cho tới bây giờ Đã là thế như nước với lửa Không thể không chiến trình độ Mà tần lôi liền tại cái này thời khắc cuối cùng Rốt cuộc cảm giác được cái kia khí tức kinh khủng không biết Là Long Thành Hy vẫn là tiêu dung thiên. Hắn bận bịu lặng yên ẩm tàng thân hình, một đường tiến lên đi theo. Nhưng mà đợi đến hắn đi tới cái kia khí tức khủng bố vị trí. Lại thấy được một bộ nhường hắn cả đời khó quên hình ảnh Long Thành Hy cả người đều tựa hồ bị cháy sụi. Nửa cái thân thể đều là một mảnh cháy đen. Thở hồng hụt, co lắp ngã xuống mặt đất một bên. Tiêu Dung Thiên hai tay phảng phất đều hoàn toàn đứt gãy, máu thịt me bét, toàn thân vô lực ngồi liệt tại một bên khác. U, V, Quy, Quy, mây cần lôi giật này cả mình. Cái này, đó là cái tình huống như thế nào a hẳn là đây chính là trong truyền thuyết vận may lớn hẳn là ta thật là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử tạo hóa chi tử Tiêu Dung Thiên cùng Long Thành Hi hai người cũng lập tức phát hiện tần lôi khí tức. Nhưng mà, lúc này hai người Đều là liều mạng một trận liều mạng tranh đấu đại chiến Đã sớm lướng bãi câu thương Giống như nỏ mạnh hết đà Ngươi, ngươi là tần lôi long thành hy trao mày tức sần quát Tần lôi mỉm cười, mời phần hiền lành hòa ái, nho nhã hiền hòa Không sai, ta chính là tần lôi Tiêu dung thiên càng là trầm giọng nói Ngươi, ngươi muốn làm gì tần lôi nói Ta muốn làm cái gì cách này còn phải nói sao tiêu dung thiên cùng Long Thành Hy. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu Trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Cùng kêu lên giống to. Ngươi. Ngươi không được qua đây a xoẹt xoẹt hai đảo lôi quang thoáng hiện. Sau đó. Hết thảy đều thuộc về tài tính mịt. Tần lôi phủi tay. À. Ta nhớ ra rồi. Cách này cửa thứ ba khảo nghiệm không phải thực lực. Không phải thiên phú, mà là tạo hóa A. Quả nhiên, đây là lão thiên an bài A. Sư phụ nói ta là thiên mệnh tri tử, quả nhiên không sai A mà giờ khắc này. Hiên viên tốc bên trong, hoàn toàn tính mịch Chỉ có lý thiên sinh một đoàn người, tiếng khen hay như sấm, lớn tiếng hò hét, mắc đã đi đánh cược thu tiền. Phong tục chi nhân, càng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Ngây ra như phóng đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 254 tầng lôi đoạt giải nhất phong tộc làm khó dễ tần lôi thu thập xong sau cùng hai tên mạnh nhất chi địch. Phủi tay. Từ trên thân hai người vơ vét một phen. Đem hai người trước đó cầm tới tay bảo vật cho toàn bộ vơ vét đi ra. Cho nên. Trên cơ bản nói đúng là. Toàn bộ hiên viên sơn bên trong. Tất cả táo hóa bảo bối. Toàn bộ đều thuộc về tần lôi một người tất cả. Nhìn xem thời gian cũng không sớm tần lôi nghĩ nghĩ bắt đầu vãng lai thời điểm đường đi tới. Đợi đến hắn đi ra hiên viên sơn đến đi vào trong. Mọi người nhất thời bục phát ra một trận tiếng hoan hô. Đương nhiên cái này đám người chỉ là Lý Thiên Sinh một nhóm người. Những người khác là một mặt mộng bức. Nhất là người của phong tục. Theo phong tích vũ nói tới. Kỳ thật theo không theo cũng giống vậy. Lý thiên sinh cũng có thể nhìn ra được. Cái này phong tục tổ chức lần này chọn rể đại điển. Trên bản chất chính là vì ngăn cản phong tích vũ vị này thiên kim đại tiểu thư cùng tần lôi cùng một chỗ. Mục đích rất đơn giản. Ngươi xem một chút. Trên thế giới này. Còn có nhiều như thế thiên chi yêu tử hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa nhưng là kết quả. Mọi người đều thấy được. Tần lôi nhanh ngang, trùng trùng điệp điệp đi ra hiên viên sơn cũng liền đầy đủ chứng minh. Hắn tần lôi là trên cái thế giới này. Ít nhất là đi vào cái này trọn rể đại điển trong mọi người. Thiên phú cao nhất. Tư chất tốt nhất. Tạo hóa mạnh nhất một cách không hề nghi ngờ cho nên. Trong lúc nhất thời. Phong tục rất nhiều đại nhân vật. Trên mặt biểu lộ. Chính là một chữ. Xấu hổ tần lôi ngược lại là hết sức hào phóng đạp mạnh bước ra ngoài cười nhạt một tiếng Phong tộc các vị trưởng lão, gia chủ đại nhân tại hạ may mắn rút được giải nhất Trên mặt của phong tích vũ lúc đỏ lúc trắng trong lòng lại là vui sướng lại là sầu lo Vui sướng chính là Tần lôi quả nhiên đại hoạt toàn thắng Cũng đã chứng minh chính mình Đã chứng minh tiên sư đại nhân phán đoán Sầu lo chính là Cho dù là dạng này, phong tục đông đảo đại nhân vật, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng tần lôi cùng mình chân chính cùng một chỗ, phong ra tám tên trưởng lão, tam đại trưởng lão, cùng đương đại gia chủ phong thiên thuộc, phong tích vũ huyên trưởng phong thiên dương. Đều là yên lặng trao đổi, chuẩn bị cách đối phó, nhưng là cũng không có khả năng dài lâu như thế trầm mặt xuống dưới A. Cuối cùng, nơi này chính là có nhiều như vậy thiên chi ghiêu tử thiên hạ các phương thánh địa ăn dưa quần chúng đang nhìn. Thế là, phong thiên thu ho khan một cái trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Chúc mừng chúc mừng. Ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Tạo hóa tại thân. Cách này trọn sể đại điển đến đây ơ tuyển chi nhân. Không khỏi là thiên chi. Kiêu tử có thể ở trong đó trổ hết tài năng càng là khó như lên trời ngươi có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Có thể thấy được là chân chính thiên mệnh chi nhân, tần lôi lạnh nhạt cười nói: "Đa tạ. Thiên mệnh hay không tại hạ không biết, chỉ là tại hạ cùng với Tích Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, đã sớm tư định trung thân, hẹn thành đạo lữ. Trận chiến ngày hôm nay chẳng qua là vì hoàn thành tâm nguyện. May mắn trời theo ý người." Tại hạ may mắn đắc thắng. Còn xin phong gia chủ thành toàn tại hạ và tích vũ cái này lời vừa nói ra. Liền không có đường sống vẹn toàn rồi. Đám người cũng càng là nghị luận ẩm ý. Không nghĩ tới. Cái này tần lôi nguyên lai like cùng cái kia phong ra đại tiểu thư nhận biết. Vẫn là từ nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Đã sớm tư đỉnh trung thân vậy cái này phong tục làm cái này vừa ra. Lại là làm sao cách dùng ý cách này vẫn chưa rõ sao Hiển nhiên là phong tục không hài lòng thôi Hắn phong tục tự nhận là ra đại nghiệp đại Cảm thấy người ta cần lôi không xứng với thiên kim của mình đại tiểu thư Cho nên làm ra như thế một cách cách gọi là trọn rể đại điển Đơn giản là muốn nói thiên hạ to lớn Tốt bao nhiêu nam nhân không có Hà cất vì một cách cần lôi dây dưa đâu ha ha ha ha Như thế nói đến Cái này phong ra tính toán Chẳng phải là toàn bộ thất bại rồi đúng vậy A Tuyệt đối không nghĩ tới a Cái này tần lôi quả nhiên là thiên phú gì bẩm Vậy mà quả thực là thắng liên tiếp ba cục Vững vàng khóa chặt kẻ thắng lời cuối cùng Thoáng một cái Phong tục nhưng chính là tình thế khó xử rồi ngươi nói dựa theo ước định tới đi Trên mặt mũi làm khó dễ không dựa theo ước định tới đi Cái này phong tục tín sự ở đâu chẳng lẽ ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt. Muốn béo nhờ nuốt lời hay sao ha ha ha ha. Quá vui vẻ rồi. Xem dịch xem dịch hôm nay thật sự là không uổng công à. Mặc dù không có tấn cấp. Nhưng là có thể nhìn thấy dạng này một trận trò hay. Cảm giác đáng giá đáng giá trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nghị luận ẩm ý. Un um ảo. Nhưng phong ra một đám sắc mặt người càng là khó coi rất nhiều. Nhất là tần lôi đã biểu lộ thái độ, vẫn chờ phong tục cho cái lời chắc chắn đâu. Phong Thiên Thu đành phải ho khan một cái. Mở miệng nói ra. Ta phong tục. Nếu cử hành lần này chọn rể đại điển. Tự nhiên là sẽ tuân thủ tin hẹn. Tần lôi công tử nếu liên tiếp phá ba cục. rút được dài nhất. Tà phong tục đương nhiên cũng sẽ không không giữ chữ tín. Tần lôi cười một tiếng chắp tay nói đa tà phong gia chủ thành toàn. Phong thiên thu sắc mặt hơi đổi một chút. Đưa tay nói. Chấm đát tần lôi lập tức nhứng mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phong gia chủ còn có gì chỉ giáo phong thiên thu nói. Xin hỏi tần lôi công tử. Cỡ nào xuất thân. Nhà ở phương nào mọi người nhất thời lại là một phen nghị luận ẩm ý Tần Lôi nhìn xuống hỏa khí Gạt ra một cái nụ cười nói Hồi phong gia chủ Tại hạ Tần Lôi Suốt thân từ Sơn Phong Quốc Một cái tên là Thanh Dương Thành Thành nhỏ Tần gia mặc dù ở trong thành cũng coi như bất phàm Chuyện thừa mấy trăm năm Nhưng đích thực chỉ là một cái bình thường gia tục Không nói gió nhẹ tục so sánh Chính là bất kỳ một cách nào cách gọi là tôn tục. Thế ra. Cũng muốn vượt xa tần ra gấp trăm lần nhìn lần. Bất quá. Xin thứ cho tại hạ vô lễ. Xin hỏi phong gia chủ. Có câu hỏi này. Lại là vì sao đương nhiên. Nếu ta cùng tích vũ cố ý thành thân. Hỏi rõ ràng ra thế cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá nhìn phong gia chủ ý tứ. Tựa hồ đối với tại hạ ra thế còn có yêu cầu phong thiên thu lạnh nhạt nói. Ta phong tục nếu bày xuống cách này lôi đài đến. Tự nhiên là rộng mời thiên hạ quần hào. Như thế nào để ý ra thế địa vị chỉ bất quá. Hôn nhân sự tình. Dù sao cũng là trung thân đại sự. Lão phu chỉ có như thế một cách chỉ có một án nữ. Tự nhiên là muốn cực kỳ thận trọng. tại đối phương ra thế đương nhiên cũng mời phần coi trọng. Tần lôi công tử hẳn là coi là lão phu làm không làm tần lôi nhìn xuống lửa giận. Trên mặt vẫn như cũ đang mỉm cười nói. Cha con chi tình. Máu mủ tình thâm. Tại hạ đương nhiên lý giải. Chỉ bất quá. Nếu là phong gia chủ cho rằng. Phong tục rể hiền. Tất nhiên muốn ra thế suốt chúng mới có thể. Vậy liền nên đang chọn rể đại điển trước đó nói rõ ràng. Nếu không. Chẳng phải là tương đương với lừa bịt cái này quần hùng thiên hạ tần lôi vừa nói Phong thiên thu lập tức biến sắc mặc dù hắn không để ý tới Nhưng là Hắn tung Hoàng thiên hạ cả đời Chưa từng có người dám đối với hắn nói như vậy huống chi Vẫn là một cách mới ra đời vô danh tiểu bối phong thiên thu nhất thời trên mặt biến sắc Làm cản ngươi dám chỉ trích lão phu đúng không tần lôi lạnh nhạt cười nói Phong tục thế lực to lớn Người trong thiên hạ người kính sợ Tại hạ đương nhiên cũng là bình thường Chỉ bất quá Càng là như vậy Càng làm coi trọng tín sự hai chữ Nếu phong tục cách này chọn dễ đại điển Chỉ có ra thế tương đương người mới có thể trúc tuyển Vì sao không nói trước tuyên bố Ngược lại là tại hạ chiến thắng sau đó Nhưng lại lấy ra thế đến xem pha khó xử Là đạo lý gì ta muốn Ngay trước cái này quần hùng thiên hạ Phong gia chủ Làm cho ta một cái công đạo phong thiên thu giận dữ Ngươi là người phương nào lão phu không cần hướng ngươi giải thích lời này vừa ra Lập tức tất cả mọi người đều oán giận Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía Ngươi phong tục đích thực ra đại nghiệp đại Ai cũng không thể treo vào Nhưng là Như thế trắng trởn chơi xấu Cũng là quá không biết xấu hổ độ để của ta đều là nhân vật chính mười chương 255 lý thiên sinh xuất thủ phong tục là cần dạy dỗ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ẩm ý, tức sấn bất bình bắt đầu. Phong thiên thu lại là giận dữ. Ngươi tần lôi một kẻ vô danh tiểu tốt. Cũng dám cùng ta phong tục đối kháng hay sao tần lôi lạnh nhạt tự nhiên. Thiên hạ sự tình. Không có quá một chữ lý phong tục lại lớn. Hẳn là liền có thể không nói tín dự. Không nói đạo lý sao tại hạ mặc dù kẻ hèn này. Cũng có bậc cha chú. Cũng có sư trường. Bọn hắn lại là chưa hề dạy bảo qua làm như thế người lời này vừa ra. Phong Thiên Thu càng là giận dữ. Tần lôi lời nói quả thực là lại nói phong tục không có giáo dưỡng rồi. Bất quá, phong tục hành động cũng đích thực là như vậy. Phong Thiên Thu đột nhiên biến sắc nói. Tốt. Tốt một cách hung hăng càn quấy đứa nhà quê đã ngươi dám đối ta phong tục vô lễ. Ta liền tới giáo huấn ngươi một chút phong tích vũ quá sợ hãi. Nàng thế nhưng là biết mình phụ thân. Vì này phong tục đương đại gia chủ tớ nào lợi hại hắn như quả thật xuất thủ. Chính là một ngàn cách một vạn cách tần lôi. Sợ cũng muốn mai táng mệnh nơi này cha nàng bận biểu nhào tới trước. Lại bị huyên trưởng của nàng. Phong thiên dương kéo lại. Mà cùng lúc đó, Phong Thiên Thu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cách một đảo hư không kiếm khí. Trong nháy mắt xé sách hết thầy. Phản phất có thể đem thời gian cùng không gian khuấy động phá toái ra. Sắc bén vô cùng. Sắc bén đến cực điểm. Khó mà địch nổi chính là như vậy một đảo kiếm khí. Thẳng đến tần lôi mà đi. Lý Thiên Sinh biết rõ nên chính mình ra sân. Thân hình hắn khẽ động đã đi tới tần lôi trước người Tiện tay vung lên âm phản phất là phủi nhẹ một mảnh lá cây Phong tộc đương đại gia chủ phong thiên thu cách này hủy thiên diệt địa một kích liền bị Lý Thiên Sinh đánh bay ra ngoài Chích đi lướt qua Đâm thẳng hiên viên sơn ầm ầm nơi xa Trăm ngàn trưởng bên ngoài Một tòa hiên viên sơn toàn bộ nổ tung ra Một cả ngọn núi Trong nháy mắt bị cái này đánh bay đi ra một kích. Nổ tung trở thành tuyệt đối bột mịn mọi người không khỏi trởn mắt hốt mồm. Do đến hồn phi phách tán. Phong thiên thu này nhẹ nhàng một chỉ. Vậy mà liền có uy lực như thế mà đối phó một cách tần lôi. Một cái hậu bối. Xuất thủ vậy mà liền áp độc như vậy. Cái này phong tục. Quả nhiên là kinh khủng. Ta áp càng khiến người ta khiếp sợ là. Ngăn tại tần lôi trước người nam nhân kia Khủng bố như thế một kích Vậy mà tiện tay liền phủi nhẹ đây Đây là phương nào thế ngoại cao nhân tần lôi cười nhạt một tiếng Căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ hãi Bởi vì hắn biết mình sư phụ sẽ đứng tại trước người mình Sư phụ Lý Thiên Sinh nhẹ gật đầu nhìn về phía phong thiên thu Phong tục Haha <cười> Phong tục A Tốt một cái cướp chó một dạng phong tục. Phong tục tám tên trưởng lão. Tam đại trưởng lão. Tăng thêm đương đại gia chủ hai cha con. Cùng nhau biến sắc đã bao nhiêu năm. Phong tục đứng vững vàng đã bao nhiêu năm. Đều không người nào dám như vậy nhục mạ phong tục nam nhân này. Cũng dám ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt. Ra miệng chính là một câu cướp chó phong thiên thu mặc dù giận không kềm được. Lại là hết sức cẩn thận. Hắn vừa mới một kích mặc dù chỉ dùng một phần trăm lực lượng. Nhưng cũng không phải người tầm thường có thể ngăn cản. huống chi. Lý Thiên Sinh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Vậy mà liền hời hợt hóa giải thế công của mình. Tu Vi. Chỉ sợ không ghém chính mình lập tức. Kế hoạch của mình bên trong. Chỉ sợ sẽ xuất hiện tân gì biến hắn liếc một cái tam đại trưởng lão. Tám tên trưởng lão. Âm thầm nháy mắt. Những này phong tục chủ cột, lập tức ngầm hiểu. Muốn thực hành lần này chọn sể đại điển chân chính kế hoạch. Người này tất nhiên đem sẽ là trở ngại lớn nhất cùng biến số tiên hạ thủ vi cường diệt trừ hắn lý thiên sinh trông thấy bọn hắn lẫn nhau nháy mắt. Chỗ nào còn có không hiểu đạo lý. Có chút cười lạnh một tiếng. Nhìn ý của các ngươi. Là dự định giết người diệt khẩu rồi tốt một cách phong ra. Mượn chọn sể làm tên. Đến cùng là làm cái gì cứ chó một dạng hoạt động rõ ràng độ nhi này của ta liên tiếp phá ba cục. Đường đường chính chính chiến thắng. Các ngươi lại có xấu hổ hay không xé bỏ tín ước. Nói cái gì ra thế không tốt ta muốn xin hỏi. độ nhi này của ta. Thiên hạ thập đại thánh địa. Huyền thiên đảo tông trí tôn đệ tử. Như thế nào liền ra thế không tốt rồi chỗ nào liền không xứng làm ngươi một cách phong tục con rể huống chi. Hắn là ta Lý Thiên Sinh đồ đệ Đừng nói là ngươi chỉ là một cách phong tục Liền xem như trên trời thần tiên con rể Cũng đương nhiên có thể làm được Lý Thiên Sinh vừa mới nói xong Mọi người không khỏi chấn kinh Lý Thiên Sinh cái tên này tựa hộ tại chỗ nào nghe nói qua Rất nhanh đám người đều đã nhớ tới Huyện Thiên Đảo Tông Không Toàn bộ tu đảo thế giới từ trước tới nay Trẻ tuổi nhất hạc tâm đại trưởng lão huyền thiên đảo tông thủ tịch truyền công trưởng lão. Đấu chiến trưởng lão đã từng ở trên phiếu mưu hải. giết mấy đại thánh địa máu chảy thành sông. Đoạt được thái ngô tiên phủ tất cả bảo tàng. Cái tên này làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu đồng sung. Nhưng là những này tại phong tục trước mặt thực sự căn bản là không có cách để bọn hắn có bất kỳ dao động. Ồ, ngươi chính là Lý Thiên Sinh Phong Thiên Thu cười lạnh một tiếng. Ta cũng đã được nghe nói danh hảo của ngươi. Mặc dù thổi thiên hoa loạn trụy. Nhưng cũng bất quá là một cách tân tiến quật khởi. Bất quá ngắn ngủi mấy năm nhân vật. Hẳn là. Ngươi cho là mình có thể chống lại chúng ta toàn bộ phong tục lực lượng lấy chứng trói đá. Không biết tự lượng sức mình Lý Thiên Sinh cười nói. Ta đương nhiên là không chống lại được toàn bộ phong tục rồi. Nhưng là các ngươi mấy cái này lính tôn tướng cua Ta vẫn là không để vào mắt Đám người càng kinh hãi hơn thất sắc Cái này cái này Phong tục 8 tên trưởng lão ba tên đại trưởng lão Tăng thêm đương đại gia chủ phong thiên thu Phong thiên dương hai cha con Đây là lính tôn tướng cua cố lực lượng này Cho dù là tại thập đại thánh địa mạnh mẽ đâm tới sợ là cũng đủ rồi Tại lý thiên sinh này trong mắt Lại là lính tôn tướng của Phong Thiên Thu càng là giận tím mặt Ngươi muốn chết Lý Thiên Sinh cười nói Nếu không phải xem ở ngươi là đổ nhi ta lão bà cha nàng phân thượng Ta đã sớm đánh chết ngươi rồi Bất quá Đã ngươi nói như vậy Vậy ta liền giáo hấn ngươi một chút đi Phong Thiên Thu Lý Thiên Sinh giữa hai người kịch chiến Hết sức căng thẳng Phong Thiên Thu giận dữ nói Chư vị trưởng lão Các ngươi đều không nên nhúc tay. Nhìn ta một thân một mình đánh xếp cái này nói khoác mà không biết ngưỡng cuồng nhân Lý Thiên Sinh. U Vinh Quy Quy Mơ Chư vị Bằng hữu các ngươi cũng đều không nên nhúc tay, nhìn ta một thân một mình kích. Đánh bại cái này nói khoác mà không biết ngưỡng cuồng nhân sở Gian Cờ Linh. Mark Vin, Vạn tái thần lôi Chấn nguyên thần lôi một đoàn người mặt cả đám đều mộng bức. Chúng ta cũng không nghĩ nhục tay a nói hình như ta dám nhục tay giống như. Phong Thiên Thu nhìn hắn lúc này còn dám nói đùa, không khỏi càng là giận không kềm được. Chết hắn một chữ bão phát đi ra. Cả người nhất thời hóa thành một phương thiên thần bình thường. Từ vùng sát cổng thành phía trên. Dưới bầu trời. Xuất hiện một tôn to lớn vô cùng hình chiếu. Phản phất. Là thiên thần giáng thế mà sau đó. Một đảo to lớn vô cùng bàn tay. Hướng phía Lý Thiên Sinh trấn áp mà xuống. Phản phất là trên trời thần Phật. Hướng phía nhỏ bé chúng sinh. Đưa bàn tay ra Lý Thiên Sinh. Hót. Vẫn rất giỏ người A. Chỉ là một cái thần thánh pháp tướng. Cũng muốn hù giỏ ta phong thiên thu sắc mặt kịch biến. Ngươi. Ngươi làm sao sẽ biết rõ ta phong tục thần thông huyền bí Lý Thiên Sinh? Ta chẳng những biết rõ. Ta tiện tay liền có thể phá hắn bỗng nhiên dối ra ngón tay. Nhẹ nhàng nhìn trời bên trong một điểm suy một đảo quang mang. Phá không mà ra từ trên mặt đất. Nho nhỏ một kẻ thân thể. Lý Thiên Sinh ngón tay đầu ngón tay. Ẩm vang bộc phát phá vỡ thương không cái kia thần thánh pháp tướng trong trước mắt. Đức Thành từng khúc sụp đổ đổ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 256 lý thiên sinh nhìn ếp toàn trường phong tục âm mưu phong thiên thu quá sợ hãi hắn phong tục bí truyền áo nghĩa. Thần thánh pháp tướng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thiên địa pháp tướng, mà là cùng loại với một loại thiên địa hình chiếu, đem chính mình chân nguyên pháp lực, thần thông đại trận, thậm chí cả nguyên thần ý chí. Đi qua trường sinh bí cảnh không gian Pháp tắc thủ đoạn Hình chiếu giữa thiên địa Hình thành không có gì sánh kịp uy thế trấn áp địch nhân rất nhiều địch nhân Chỉ là thấy cảnh này Đều sẽ bị áp chế Ý chí chiến đấu sụp đổ Sức chiến đấu cũng sẽ hạ xuống không biết bao nhiêu thành Chỉ tiếc đối mặt Lý Thiên Sinh Một chiêu này chẳng có tác dụng gì có Lý Thiên Sinh biết được thiên hạ tất cả thần thông công pháp nguyên lý, đương nhiên cũng càng biết rõ như thế nào phá giải. Chỉ là thần thánh pháp tướng, với hắn mà nói bất quá là hoa trong gương chăng trong nước mà thôi. Lý Thiên Sinh phủi tay. Thế nào phong thiên thu giận dữ? Người dám xem thường ta phong tục thần thông chết hắn lửa giận ngút trời mà lên lúc này. Thi chuyển ra phong tục trí cao thần thông. Thiên thu vạn tái bất hủ chỉ phong thiên thu chỉ một ngón tay điểm ra từng đảo không thể gọi tên kiếm khí. Từ tinh thuần vô cùng bất hủ vật chất tạo thành. Căn bản không tồn tại ở thế gian. Không gì không phá. Lại không có gì có thể phá đây chính là tu luyện tới trường sinh bí cảnh để ngũ trọng. Tạo vật cảnh giới mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Ngưng tổ bất hủ vật chất. Hóa thành thần thông đại trận. Tạo vật cảnh giới phía dưới. Không thể ngăn cản lý thiên sinh nhìn thoáng qua Cũng không nhìn được khẽ gật đầu Cách này phong tục thiên thu vạn tái bất hủ chỉ Ngược lại là cùng chúng ta huyền thiên đảo tông cách kia trưởng giáo vạn lưu quang thi triển bất hủ huyền thiên chỉ Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu rồi Phong thiên thụ Thi triển ra thiên thu vạn tái bất hủ chỉ đại thần thông một chỉ điểm ra Xuyên thùng hết thầy Phá toái hết thầy Bất hủ vật chất Không gì có thể cản chính giữa Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng Bất hủ vật chất cái đồ chơi này ta cũng có A Lý Thiên Sinh đồng dạng tiện tay một chỉ thi chuyển Chính là sư đảo tôn Nghiêm kiếm bên trong một đảo Tên là bất hủ nhất kiếm một chiêu này Chính là vì nhị đệ tử Hàn bất lãng chuẩn bị Hiện tại ngược lại là hợp với tình hình Một kiếm này ra Do so thiên thu vạn tái bất hủ chỉ phong mang Cường Thịnh gấp 10 gấp trăm lần một kiếm Xuyên thủng hư không Thời gian Tạo vật xẹt một tiếng thiên địa phá toái nếu là hư không có sinh mệnh Một kiếm này tư không đều muốn đổ máu nếu là thiên địa có linh tính Một kiếm này Thiên địa đều muốn thúc thích lý thiên sinh một kiếm ra Trong nháy mắt cùng phong thiên thu thiên thu vạn tái bất hủ chỉ bỗng nhiên đụng nhau một chỗ tạo vật cảnh cùng tạo vật cảnh va chạm Bất hủ cùng bất hủ xung đột hai đại cường giả mạnh nhất thần thông rốt cuộc đụng nhau. Âm âm giữa thiên địa. Tư không tan giã. Thời gian phá toái. Hết thầy hết thầy đều phản phất hóa thành tuyệt đối hư vô loại cường giả cấp bật này chiến đấu. Trường sinh bí cảnh phía dưới cái gọi là cường giả. Căn bản liền nhìn đều nhìn không hiểu. Chớ nói chi là đi chân chính nhục tay đi lên rồi. Lý Thiên Sinh một kiếm này. Xoẹp một tiếng. Vậy mà bỗng nhiên đem Thiên Thu vạn tái bất hổ chỉ chỉ lực. Toàn bộ cắt chém. Phá toái ra. Đức thành từng khúc. Sụp đổ cái gì phong Thiên Thu giật này cả mình. Mắt nhìn đắc ý của mình tuyệt kỹ. Tất sát thần thông. Bị Lý Thiên Sinh tiện tay một đảo kiếm chỉ. Phá toái hóa dày Cả kinh thần sắc kịch biến Nhưng Lý Thiên Sinh một kiếm này Cũng không dừng lại Phá toái đối phương tất sát kỹ Phong mang Vẫn như cũ lộ ra trực chỉ Phong Thiên Thu Phong Thiên Thu quá sợ hãi Sắc mặt thay đổi Lập tức thi triển ra mạnh nhất phòng ngự thần thông Thiên Thu vạn tái bất động chân ngã đại thần thông Mong muốn phòng ngự Nhưng mà Các trưởng lão khác lại là nhìn ra Phong Thiên Thu cách này một thần thông Chưa hẳn có thể phòng ngự được Lý Thiên Sinh một kích này Cho nên Tám tên trưởng lão Ba tên đại trưởng lão Lập tức đồng thời xuất thủ tăng thêm Phong Thiên Dương Tổng cộng 12 người Liên hợp phát động đồng dạng thần thông Hóa thành một đảo to lớn vô cùng rộng lớn đại trần phong ra tất cả lực lượng Không có gì ngoài phong tích vũ bên ngoài Toàn bộ 13 vị trụ cột vững vàng. Cộng đồng thúc sụp thiên thu vạn tái bất đồng chân ngã đại thần thông. Hóa thành đại trận. Ngưng tụ thành kết giới. Ra sức ngăn cản lý thiên sinh một kiếm này xoẹp một tiếng kiếm khí sạch ra đại trận 13 người. Đồng thời tao ngộ một luồng phản phệ lực lượng. Đồng thời cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi mà kiếm khí. Mặc dù trải qua 7 phần suy yếu Nhưng như cú hung hăng đánh trúng tải phong thiên thu thân thể bên trên phúc phong thiên thu lập tức. Cũng là một ngụm máu tươi phun ra phủ thân phong tích vũ cũng không khỏi được kinh hô một tiếng. Mặc dù hai người lập trường bất đồng. Nhưng cuối cùng máu mủ tình thâm. Lý thiên sinh phủi tay. Cười nói. Đường đường ngũ đại thần thánh cổ tộc A. Đường đường phong tộc đương đại gia chủ A. Đã nói xong một đối một đơn đấu. Thế mà liên hợp đám người đồng loạt ra tay. Các ngươi đại gia hỏa nói một chút. Đây có phải hay không là không giống như đồn đại rồi mọi người nhất thời nghị luận ẩm ý. Cũng đều gật đầu không thôi. Phong tộc cử động lần này đích thực là mặt mũi mất hết nhưng mà. Càng kinh khủng. Lại là lý thiên sinh chiến lực lúc này. Tất cả mọi người đều ré mắt. Cho hắn kinh khủng cảnh giới cùng thực lực chiết phục. Sở kinh thán. Sợ hãi một người Đối kháng phong tục 13 tên chủ cột vững vàng đây Đây là cỡ nào thực lực khủng bố quả thực Chính là nhân gian chiến thần phong thiên thu không có che ngự Vừa kinh vừa sợ Nhìn hầm hầm Lý Thiên Sinh nói Ngươi Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng Ta chính là tần lôi sư phụ Lý Thiên Sinh Ngươi nói hắn suốt thân không tốt Ta muốn hỏi hỏi Xem như đồ đề của ta Hắn làm sao lại xuất thân không tốt rồi Ngươi Phong Thiên Thu đều không phải là đối thủ của ta Con gái của ngươi lại dựa vào cái gì So đồ đề của ta cao quý Ngươi Phong Thiên Thu dần không kềm được Nhưng lại là vô lực phản bác Trong lúc nhất thời chàng diện hết sức khó xử Lý Thiên Sinh nhìn về phía Phong Tích Vũ Không có mạo phạm ý tứ Phong Tích Vũ gật đầu nói Ta hiểu Lý Thiên Sinh nói Cho nên ngươi nghĩ như thế nào phong tích Vũ cắn chặt răng Bỗng nhiên quỳ xuống trước phong thiên thu trước người Phụ thân nữ nhi bất hiếu Nhưng Nữ nhi tâm đã sớm thuộc về tần lôi Mà hắn Nếu cũng là liên tiếp phá ba cửa ải Thắng được trận này trọn sẽ đại điện thắng lợi Nữ nhi khẩn cầu phụ thân Thành toàn hai người chúng ta phong thiên thu giận dữ Nhiệt chứng phong tích vũ rơi lệ nói Phụ thân Phong thiên thu cười lạnh nói Nói cho ngươi Không có khả năng chỉ cần có ta phong thiên thu một ngày Ta liền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng người này đổ để cùng một chỗ lý thiên sinh Vậy ta hiện tại đem hắn trục xuất sư môn còn kịp sao phong thiên thu giận dữ Bớt nói nhảm khổ khổ khổ Phong tích vũ cắn chặt răng Xin thứ cho nữ nhi bất hiếu bỗng nhiên Nàng bỗng nhiên bay lượn mà xuống Từ vùng sát cổng thành phía trên Thẳng đến tần lôi phương hướng ngươi bất hiếu nữ Phong Thiên Thu lập tức bàn tay một chảo liền muốn ngăn cản Phong Tích Vũ Lý Thiên Sinh lại là nhẹ nhàng một trường đẩy ra Đem hắn trường thế phá dày Phong Tích Vũ đã đi tới tần lôi bên cạnh Hai người xa cách từ lâu trùng phùng lập tức chăm chú đáng ôm nhau Phong Thiên Thu giận dữ Các ngươi thật là muốn tìm chết sao đúng lúc này Bỗng nhiên Từ không bên trong truyền tới một cái thanh âm Thiên thu đại nghiệp quan trọng hà tất vì nhi nữ tư tình chậm chế ngươi đại sự của ta kế hoạch Là thời điểm khởi động đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 157 phong tục lão tổ nhịp thiên âm mưu nghe được thanh âm này Tất cả mọi người là vì đó chấn động liền liền lý thiên sinh Đều là sắc mặt hơi đổi một chút Từ không bên trong, sáng lập một cánh cửa Từ đó, chầm rãi đi ra một thân ảnh Thân ảnh này Toàn thân áo trắng Tuyệt đối thuần trắng Liện liền thật dài sởi dâu Tóc thật dài Đều là thuần túi trắng Cả người trên dưới Chỉ có một đôi mắt trâu là màu đen Mười phần làm người ta sợ hãi Phong tục tất cả mọi người Tám tên trường lão Tam đại trưởng lão Phong Thiên Thu hai cha còn Cùng nhau quỳ dạp xuống đất Bái kiến tộc trưởng đại nhân giờ phút này Lý Thiên Sinh cùng tần lôi Phong Tích Vũ đã sớm cùng Mark Vin bọn người tụ hợp Mark Vin liền cả kinh nói Đây chính là phong tộc chân chính tộc trưởng Lý Thiên Sinh nói Lai lịch ra sao Mark Vin xem qua tài liệu Vội nói Người này Mới là phong tục chân chính phía sau màn lão đại phong thiên thu này vị trí gia chủ Chẳng qua là phong gia người quản lý Mà toàn bộ phong tục Lại là một cách cực kỳ khổng lồ Khó có thể tưởng tượng tổ chức Người này tên là Phong vô tiên nghe đồn Người này vừa ra Cả trên trời tiên nhân đều muốn sợ hãi lý thiên sinh nhìn không được cười ra tiếng Có phải hay không đáng sợ như vậy a Mark Vin nói. Vậy cũng không biết. Dựa theo số tuổi phỏng đoán. Người này tối thiểu nhất sống có mấy ngàn năm. Người biết rõ lai lịch chân chính của hắn. Chỉ sợ đã bị chết không sai biệt lắm. Coi như còn sống. Cũng tất nhiên là các phương thần thánh một cấp nhân vật. Liền liền cái tên này. Vẫn là thiên nhai hải tắc từ một ít sách cổ bên trong thu hoạch được. Trừ cách đó ra. Đối với hắn cơ hộ là hoàn toàn không biết gì cả bất quá Tuyệt đối kinh khủng chính là Thờ Gian Cờ Linh nói Không sai cái này phong tục tục trưởng danh hào Ta cũng từng nghe nói qua Tại vài ngàn năm trước Hắn liền đã sớm uy trấn thiên hạ Không ai bằng trong truyền thuyết Hắn thậm chí có giá tâm Muốn nhất thống toàn bộ ngũ đại thần thánh cổ tục Lấy sức một mình Đối kháng mặt khác tứ đại thần thánh cổ tục mà không rơi vào thế hạ phong Hắn chỗ đáng sợ Có thể thấy được lốm đốm lợi hại như vậy Lý Thiên Sinh mặc dù không rõ lắm chi tiết Nhưng là nghĩ cũng biết Mặt khác tứ đại thần thánh cổ tục Coi như thế lực so ra kém phong tục Cũng tuyệt đối không kém đi đến nơi nào Tứ đại thần thánh cổ tục liên thủ Thế mà mới có thể chống lại vị này phong tục tục trưởng một người thực lực này Đáng sợ không biên giới rồi. Thờ gian cờ liên cao mày nói. Bất quá. Nghe nói cũng chính bởi vì giã tâm của hắn quá lớn. Tứ đại thần thánh cổ tục liên hợp cùng một chỗ. tổng đồng đối kháng phong tục. Cuối cùng phong tục suốt cuộc ngăn cản không nổi. Mà vị này phong tục tục trưởng nghe đồn cũng là tử vấn tạ tội. vẫn lạc ngay tại chỗ. Mặt khác tứ đại thần thánh cổ tục mới buông tha phong tục. Nói như vậy, hắn cần phải đã sớm chết mấy ngàn năm mới đúng, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Vậy cũng không biết rồi, tóm lại, người này chỉ sợ là từ trước tới nay địch nhân đáng sợ nhất một trong rồi. Lý Thiên Sinh cười cười. Bất quá các ngươi cũng không cần sợ hãi. Cái này phong vô tiên sống hay chết không biết. Nhưng là hiện tại hiện hiện. Chỉ là một cái thần thánh pháp tướng. Chính là cùng loại với trước đó Phong Thiên Thu thi triển ra loại kia thiên địa hình chiếu mà thôi. Thực lực chỉ sợ không gịp bản thể một phần trăm. Thờ gian cờ liên thở dài. Một phần trăm vậy cũng có thể đủ tung hoành thiên hạ rồi Phong vô tiên hư ảnh vừa xuất hiện. Lập tức chiếm cứ thương không cùng đại địa. Hắn nhìn xem Phong Thiên Thu các loại một đám tộc nhân. Cười lạnh một tiếng nói. Một chút việc nhỏ. Cũng làm không xong. Muốn các ngươi làm gì dùng phong thiên thu là cao quý phong tộc đương đại gia chủ Nhưng cũng là nơm nớp lo sợ Thở mạnh cũng không dám phong vô tiên ánh mắt nhất động Đã nhìn phía tất cả tụ tập cách gọi là thiên ghiêu u Vinh Quy Quy Mơ Không sai Mặc dù cũng chỉ là một bầy kiến hôi Nhưng cuối cùng Nhưng cũng là sâu kiến bên trong người nổi bật rồi đám người bị ánh mắt của hắn nhìn một cái. Lập tức khắp cả người phát lạnh. Phản phất có một loại tử kỳ sắp tới cảm giác trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều hãi nhiên. Thái sơ thánh địa chân truyền nhị đệ tử. Lần này chọn dễ đại điển hàng thứ nhất hạc sống tuyển thủ tiêu dung thiên tức dẫn nói. Phong tục tục trưởng các ngươi muốn làm gì phong vô tiên cười ha ha. Thanh chấn thiên địa. Toàn bộ hiên viên sơn bên trên. Dầm dạp rừng cây trong nháy mắt dễ như trở bàn tay bình thường hủy đi. Giáy núi sụp đổ. Núi đá lăn loạn chỉ là một tiếng cười. liền để toàn bộ hiên viên sơn. Trong nháy mắt sụp đổ. Phá toái ra lực lượng như vậy. Lập tức làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm tiêu dung thiên cũng đột nhiên biến sắc. Lực lượng như vậy. Cho dù là thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn. Sợ cúng Phong vô tiên cười lạnh nói Làm cái gì các ngươi nên đủ để tự ngạo Bởi vì Các ngươi sẽ trở thành lão phu phục sinh nguyên vật liệu Xung làm lão phu phục sinh một bộ thuốc dẫn Hoặc là có thể nói Sẽ hóa thành lão phu một bộ phận Đợi lão phu lại lần nữa phục sinh Đông Sơn tái khởi Xưng bá thế gian Nhất thống thiên hạ Đây là vinh quang bực nào cùng tôn sùng mà các ngươi Đều đem giống như vinh nhiên tiếng nói của hắn vừa rơi xuống Mọi người không khỏi là sắc mặt thay đổi Tiêu dung thiên sợ hãi nói Ngươi Ngươi nói cái gì đại viêm hoàng triều tam hoàng tử long thành khi cũng cả kinh nói Phục sinh thuốc dẫn ngươi Ngươi rốt cuộc muốn làm gì phong vô tiên cười lạnh nói Năm đó lão phu cùng tứ đại thần thánh cổ tộc chi chiến Cuối cùng bị thua Sắp thành lại bại vì phong tục kéo dài Bất đắc dĩ hy sinh chính mình Vẫn lạc ngay tại chỗ Nhưng Lão Phu cũng không như vậy bỏ qua Lúc sắp chết còn lưu lại một tay đây chính là ta phong tục bí mật bất truyền Mạnh nhất cấm thuật Thần thánh vạn kiếp nhịp thiên tế pháp trải qua vạn kiếp Nhịp thiên trùng sinh Lão Phu tàn hồn Đã kinh lịch không biết bao nhiêu nặng kiếp nạn Đã sớm tu luyện tới cực hạn Mà Duy chỉ có khiếm khuyết Chính là các ngươi Không, không phải là các ngươi bản thân Mà là các ngươi trên người Khí vận hoặc là nói là Tạo hóa tiêu dung thiên cùng Long Thành Hy liếc nhau Lập tức giật mình thực sự quá sợ hãi Ngươi Ngươi phong tục tổ chức cái này Cách gọi là tròn rể đại điển Căn bản chính là một cách âm mưu mục đích Chính là vì hấp dẫn quần hùng thiên hạ đi vào nơi này. Đem thiên kiêu tề tụ. Vì chính là để cho ngươi thôn phệ. Lại lợi dụng loại kia tà ác tế tự cấm thuật Mỹ pháp. Để cho ngươi lại lần nữa phục sinh nhân gian phong vô tiên cười ha <cười> ha. Không sai các ngươi. Rốt cuộc hiểu à. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người lập tức minh bạch tình cảnh của mình. Người người cảm thấy bất an. Bối rối không thôi mặc dù. Những người này đều là thiên tri ghiêu tử Nhưng là Đối mặt loại này tựa như truyền thuyết thần thoại bình thường phong tục lão tổ tung Căn bản không có nửa điểm ngăn cản ngoan cố chống lại lực lượng tiêu dung thiên vừa kinh vừa sợ Ngươi Ngươi phong tục hẳn là quả thật muốn cùng thiên hạ là địch ta như bỏ mình Ta thái sơ thánh địa tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đâu Ngươi phong tục làm minh bạc điểm này phong vô tiên cười lạnh nói Thái sơ thánh địa thì như thế nào ngươi ngươi liền thái sơ thánh địa đều không để vào mắt long thành hy giận dữ hết. Ta ngũ đại vĩnh hằng hoàng triều thì như thế nào hẳn là. Ngươi muốn đồng thời đắc tội thiên hạ tất cả thánh địa hoàng triều hay sao ngươi phong tục mặc dù thế lực cường hoành. Muốn cùng thiên hạ là địch. Cũng chỉ là đường đến chỗ chết phong vô tiên cười lạnh liên tục. Các ngươi lại biết cái gì thật cho là. Lão phu cách này mưu đổ mấy ngàn năm kế hoạch. Xét sở sợ ngươi cách gọi là thánh địa Cách gọi là hoàng triều đợi lão phu ngày phục sinh Thiên hạ lại không có bất luận cái gì địch thủ bớt nói nhảm Ngoan ngoãn làm lão phu khẩu phần lương thực Bị lão phu thôn phể đi các ngươi mặc dù tuổi còn trẻ Cảnh giới thấp kém Giống như sâu kiến Nhưng mỗi một cách đều là thánh địa thánh tử Hoàng triều hoàng tử Khí vận tràn đầy Tạo hóa vô biên Vừa vặn xem như lão phu phục sinh cuối cùng một đảo mấu chốt chết phong vô tiên Lập tức phát động chính mình thánh tế đại trận vạn kiếp nhịp thiên thánh tế đại trận ầm ầm Một thanh âm vang lên Cái kia một đảo che khuất bầu trời hư ảnh Lập tức đánh tới Chỉ trong nháy mắt Bảy phần 10 cái gọi là thiên kiêu Đã không có chút sức chống cực nào Bị hắn thôn phể mà xuống tất cả mọi người Lâm vào trong tuyệt vọng Mark Vin cũng run lẩy bẩy, lão Lý, làm sao bây? Giờ Lý Thiên Sinh. Ngươi khí vẫn cần phải cũng không làm sao cao, cầu hắn mở một mặt lưới, còn có cơ hội Mark Vin. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 10 chương 158 thiên yêu tàn sát lão tổ phục sinh thần sư tái hiện Mark Vin dần dữ. Lý Thiên Sinh đều đến cách này trong lúc mấu chốt rồi. Ngươi còn cùng ta nói loại này ngồi châm chọc Lý Thiên Sinh nói. Yên tấm. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này. Ngươi, làm sao ngươi biết Lý Thiên Sinh? Vẫn chưa tới hoàn tất thời điểm. Giờ phút này. Phong vô tiên hóa thân một cách hư ảnh tự nhân. Không ngừng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hướng trên mặt đất giữa đám người bổ nhào về phía trước. liền trực tiếp thôn phể không biết bao nhiêu thiên tri yêu tử. Mà đám người cũng không phải là không có phản kháng. Từng đảo không có gì sánh kịp đại thần thông. Mạnh nhất đòn sát thủ. Giờ phút này đều tuyệt đối không có người sẽ gheo kiệt cái gì. Điên cuồng mãnh liệt thế công hướng phía phong vô tiên oanh gích mà đi. Các loại tuyệt thế pháp bảo Thần binh lời nhận. Càng là không muốn mạng oanh gích mà ra. Đánh vào phong vô tiên hư ảnh phía trên. Chỉ tiếc. Không hề có tác dụng lý thiên sinh đoán chừng Cách này phong tục lão tổ phong vô tiên tu vi cảnh giới Chỉ sợ chí ít cũng là trường sinh bí cảnh để cầu trọng Cũng chính là cả người thế gian có khả năng dung nạp cảnh giới tối cao cái kia một cấp bậc rồi Lại hướng lên đó chính là trên trời tiên nhân loại nhân vật này đích thực là không thể chống lại Tiêu dung thiên nổi giận gầm lên một tiếng Phong vô tiên Người giám thôn phể ta Thái sơ thánh địa cùng ngươi phong ra thế bất lưỡng lập hắn bên cạnh gầm rú vừa đánh ra chính mình áp đáy hòm tuyệt thi thần thông. Thái sơ vạn cổ sát kiếp đại trận ầm ầm không có gì sánh kịp lực lượng công gích khổng lồ. Phản phất có thể đủ dễ như trở bàn tay. Khủy thiên diệt địa nhưng mà. quanh kích ở trên thân thể phong vô tiên. Không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Giống như kiến càng lay cây bình thường. Long Thành khi cũng là bình thường. Ta Đại Viêm Hoàng Triều. Không. Ta ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều Liên Minh. Kể từ hôm nay. Làm cùng ngươi phong tục kết làm tử định. Không đổi trời chung phong tục. Hẳn phải chết không nghi ngờ phong vô tiên không chút nào để ý. Cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên dối ra hai bàn tay. Ẩm Ẩm tiêu dung thiên. Long Thành Hy. Hai đại tuyệt thế thiên ghiêu. Thánh địa môn đồ. Hoàng triều hoàng tử. Lập tức liền bị hắn trộp vào lòng bàn tay. Có chút một cây dùng sức. Trong nháy mắt nổ tung ra. Hóa thành hai bồng huyết vụ sau đó. Hoàn toàn bị phong vô tiên thôn phệ. Hóa thành hư vụ. Hai đại thiên kiêu Như vậy vẫn lạc hào không đấu vết còn thừa chi nhân. Đều mặt xám như cho. Điên cuồng chạy trốn nhưng cũng tiếc. Lại có ai người có thể thoát đi địa ngục nhân gian này những này đến từ thập đại thánh địa. Tứ đại ma tung. Ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều. Hai mươi lớn đồng thiên phúc địa. Thậm chí là lục đại vạn năm tung tục. Bảy đại thiên cổ thế ra các thiên chi yêu tử. Bất quá thời gian qua một lát. Đã muốn bị phong vô tiên thôn phể hầu như không còn đương nhiên. Cách này cũng đồng thời có nghĩa là phong tục. Muốn cùng trên đời là địch đám người mặc dù trải qua vô tận phong vũ. Nhưng như vậy như vậy cực kỳ thảm thiết tràng cảnh. Lại là từ chỗ không thấy liền liền tần lôi. Không sợ trời không sợ đất. Bây giờ cũng không nhìn được sắc mặt kịch biến. Vội nói. Sư phụ. Làm sao bây giờ Lý Thiên Sinh. Còn phải nói gì nữa sao chạy hắn cũng không nhiều nói nhảm. Lập tức đưa tay trộp một cái. Tần lôi. Mát viên, sờ gian cờ liên, vạn tái thần lôi, chấn nguyên thần lôi, còn có phong tích vũ. Toàn bộ đều bị hắn đưa vào tiểu thái ngu tiên phủ bên trong, thu nhập tử thân. Sau đó, Lý Thiên Sinh lần thứ nhất vận dụng toàn lực bắt đầu trốn chạy. Cảnh giới của hắn hôm nay thực lực, cho dù là cùng huyền thiên đảo tôn trưởng giáo trí tôn vạn lưu quang chống lại. Cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Nhưng. Vạn lưu quang uy trấn thiên hạ. Khống chế thiên hạ to lớn huyền hành. Cảnh giới cũng chỉ là trường sinh bí cảnh để ngũ trọng. Tạo vật cảnh giới. Mà phong vô tiên này. Lại chỉ sợ đắt là trường sinh bí cảnh để cửa trọng. Khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước thần tiên cảnh giới cách xa nhau thật sự là quá lớn lý thiên sinh cũng chỉ có thể tạm thời tránh né. Hắn bỗng nhiên thân thể dừng lại, đã trốn vào hư không bên trong. Phong vô tiên đã sớm trông thấy. Hắn đã đem ở đây tất cả thiên kiêu. Thôn phệ hoàn tất chỉ có lý thiên sinh một người. Hừ! Muốn chảy ngươi gích thương ta phong tục nhiều người. Làm ta phong tục mặt mũi mất hết. Hôm nay nếu để ngươi bỏ chạy. Ta phong vô tiên liền không họ phong ta nếu không thể thôn phệ với ngươi. Hôm nay ta liền tử bỏ phục sinh đại đế hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên hư ảnh phía trên. Bàn tay hơi chấn động một chút ầm ầm hư không bên trong. Bỗng nhiên tràn ngập ra đảo đảo huyền ảo đến cực điểm lực lượng Pháp tắc phịt một tiếng. Lý thiên sinh thế mà bị hắn tử tư không độn Pháp bên trong. Sinh sinh cho chấn đi ra mà giờ khắc này. Phong vô tiên. Thôn phải hàng trăm hàng ngàn các thiên tri yêu tử khí phận lực lượng. Toàn bộ hư ảnh đã dần dần thành hình. Tựa hồ đã không còn là tàn hồn giá rượu. Mà là dần dần khôi phục lực lượng của thân thể Lý Thiên Sinh bỗng nhiên bị chấn đi ra. Lại lần nữa xuất hiện ở giữa sân. Hắn dần mắng một tiếng. Cái này đáng chết cô hồn giá rượu. Lại chạy đến làm cái gì làm còn ngại thế giới này không đủ loạn sao phong vô tiên cười lạnh nói. Ngươi chính là Lý Thiên Sinh ta biết tên của ngươi càng biết rõ, ngươi khí vận chi thịnh, tạo hóa to lớn trên trời dưới đất, không ai bằng có thể thôn phệ ngươi một người, có thể đủ bù đắp được vừa mới thôn phệ hơn nhìn người. Không, không cách này hơn nhìn người, còn tốt hơn nhìn lần phản lần ngươi có bốn cách đồ đệ, mỗi một cách khí vận đều có thể xưng thiên hạ vô song, lại sinh sinh bị ngươi tụ tập ở bên người, chọn vẹn bốn cách mà ngươi Xem như bốn người bọn họ ăn sư Khí phận chi Thịnh Càng là đã đạt tới sông lên tận trời Kinh đồng tiên nhân trước đó chưa từng có cảnh giới phong vô tiên hử lạnh một tiếng nói Lão phu sở trường về vọng khí chi thuật Ngươi lý thiên sinh khí phận Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Ngươi cho rằng lão phu sẽ bỏ qua ngươi Lão phu chẳng qua là muốn đem ngươi cách này tối mật dây béo Phóng tới cuối cùng chậm rãi hưởng dụng mà thôi Lý Thiên Sinh giận dữ Ngươi cách này cô hồn dã dược Không nghĩ tới cũng đối với ta hiểu rõ như vậy chỉ tiếc Ta Lý Thiên Sinh đương nhiên là khí vận siêu phàm Tạo hóa thông thiên Cho nên ngươi cách này đáng chết dược hồn làm sao có thể cắn nuốt được ta phong vô tiên cười lạnh nói Ta đương nhiên đối ngươi hiểu rõ đến cực điểm mặc dù Ta ngủ say mấy ngàn năm Nhưng lại có người cáo chi qua ta thiên hạ hết thảy sự tình Lý Thiên Sinh trong lòng hơi động. Là ai hư không bên trong. Xuất hiện một đảo thanh âm quen thuộc. Mà hư không vết nước sau đó, cái kia một con mắt lại xuất hiện. Lý Thiên Sinh thở dài một tiếng. Quả nhiên lại là ngươi dở trò vượt thanh âm kia. Chính là đã từng dạy bảo chỉ huy huyền minh trưởng lão. Khương Thái Hằng bọn người đối phó Lý Thiên Sinh vị kia. Cái gọi là. Thần sư đại nhân Lý Thiên Sinh chúng ta lại gặp mặt Không cần hoài nghi Ta liền là của ngươi số mệnh chi định ngươi danh xưng tiên sư đại nhân Mà ta Thì là tự xưng thần sư đại nhân Danh hào này như thế nào Lý Thiên Sinh Bắt trước lời người khác Không có chút nào ý mới Thần sư đại nhân cười ha ha Không hổ là ngươi Quả nhiên có cá tính Chỉ tiếc Ta ngược lại muốn xem xem Ngươi hôm nay như thế nào thoát khỏi phong tục lão tổ thôn phế ngươi như thoát khỏi Ta liền thừa nhận Ngươi là thiên địa kỷ nguyên này ở giữa nhân vật chính Lý Thiên Sinh cười đắc ý Ta đương nhiên chính là trong thiên địa này nhân vật chính Kỷ nguyên bên trong thần thoại bất quá Cần gì phải muốn ngươi thừa nhận phong vô tiên cười lạnh không ngừng Lý Thiên Sinh Ngươi nếu có thể đào thoát Ta phong vô tiên liền tử bỏ phục sinh nói xong. Hắn bỗng nhiên thân thể chấn động. Đã một nửa hóa thành nhục thân. Phục sinh đến cuối cùng một bước hắn. Bỗng nhiên chụp vào Lý Thiên Sinh một trảo này. Chọn vẹn vượt qua 3.000 đại thiên thế giới. Ngăn cách ngàn tỷ lớp hư không. Ngưng trễ ngàn vạn năm thời gian nói cách khác. Lý Thiên Sinh. Căn bản tránh cũng không thể tránh nhưng hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Lý Thiên Sinh mỉm cười. Thật đúng là coi là các ngươi thắng chắc đáng tiếc. Lão tử còn cùng nhị đệ tử hàn bất lãng chỗ ấy họp qua một chiêu. Cách này gọi là dạy và họp cùng tiến bộ mãi mãi cũng lưu lại thủ đoạn. Ẩm tàng lá bài tẩy của mình ta đổn đột nhiên một tiếng. Lý Thiên Sinh. Vậy mà liền tại phong vô tiên cái này phong cấm hết thảy hư không? Thời gian cùng thế giới bàn tay ở giữa. Trực tiếp bò chạy. Tan biến không thấy thần sư đại nhân. Phong tục lão tổ, phong thiên thu càng kinh hãi hơn thất sắc, đây, đây là. Thần sư đại nhân con ngươi bỗng nhiên nắm chặt, đây là. Tiên nhân thủ đoạn hắn làm sao có thể thi triển đạt được phong vô tiên. Thế mà quả thật bị hắn chạy thoát rồi phong thiên thu. Cái kia, lão tổ tung, nhưng là muốn từ bỏ phục sinh phong vô tiên. Từ bỏ cái giám đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 259 trở về đạo Tông cả thế gian thảo phạt phong tục lý thiên sinh thi triển. Chính là lá bài tẩy của hắn một trong thế gian mạnh nhất độn pháp đã từng tồn tại qua, hoặc là Bây giờ cũng vẫn tồn tại như cũ, nơi nào đó thế gian thần bí nhất thế ngoại cấm địa Tên là Bị ngạn cái tổ chức này, không có bất kỳ người nào biết rõ hắn chân thực tình huống. Lý thiên sinh cũng không biết Nhưng hắn lại là biết được thiên hạ hết thảy thần thông công Pháp Càng là trực tiếp Bỉ ngạn bên trong Tồn tại một loại tên là bỉ ngạn độn Pháp Danh xưng thiên hạ tuyệt đối trí cao vô thượng Tuyệt đối đăng phong tạo cực đề nhất đồn Pháp loại Này độn Pháp Theo nghe đồn Có thể đủ siêu thoát tài sinh tử cùng luôn hồi bên ngoài Không xem hết thảy thời gian cùng không gian gông xiềng. Tự do tới lui. Không có chói buộc. Là dù là lý thiên sinh không gì không biết không gì không hiểu năng lực phía dưới. Cũng có thể đủ sưng vì đệ nhất thiên hạ độn pháp mà hắn. Đương nhiên đem cái này độn pháp giao cho các đệ tử. Đương nhiên bởi vì mọi người lính ngộ bất đồng. Đối với cái này bị ngạn độn pháp tu luyện trình độ cũng tự nhiên bất đồng. Trong đó người mạnh nhất. Đương nhiên vẫn là thuộc về nhị độ để hàn bất lãng Hắn đã đem cái này độn pháp tu luyện đến để cỡ trọng cảnh giới Theo Lý Thiên Sinh biết Cái này bị ngạn đồn pháp Vô cùng vô tận Mãi mãi cũng không có cuối cùng Duy chỉ có nhìn người đối với hắn lính ngộ có đủ hay không khắc sâu Mà một khi tu luyện tới để cỡ trọng liền có thể siêu việt thế gian hết thầy ngũ hành độn pháp tu luyện tới thập bát trọng Liền có thể phá toái hư không Nà di không gian Tu luyện tới 27 trọng Thậm chí có thể đánh vỡ thời gian gông xiềng Ngắn ngủi xuyên thẳng qua thời gian tu luyện tới 36 trọng Thậm chí có thể tải 3.000 đại thiên thế giới ở giữa Tự do xuyên thẳng qua Tùy ý ngao du tu luyện tới 45 trọng Thần thông công pháp phía trên đã không có miêu tả Mà Lý Thiên Sinh giờ phút này đã tu luyện đến 48 trọng. Cho nên đương nhiên cách này cũng thành lá bài tẩy của hắn một trong. Phong vô tiên phong tỏa hết thầy cấm thuật đương nhiên lợi hại. Thậm chí có thể nói là thiên hạ nhất đằng phong cấm thuật. Nhưng là. Hắn cuối cùng cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên tuyệt đối so với bất quá Lý Thiên Sinh thiên hạ đệ nhất đổn pháp. Cho nên. Lý Thiên Sinh cùng đám người. Lập tức trở về đến huyền thiên đảo Tông Sơn Môn bên ngoài. Đợi đến đám người từ tiểu thái ngô tiên phủ vừa ra tới. Phát hiện phía trước. Đã là quen thuộc đến cực điểm huyền thiên đảo Tông giấy núi cảnh tượng. Không khỏi đều khiếp sợ không thôi. Sau đó. Thở một hơi dài nhẹ nhõm Mát viên trong nháy mắt chửi ấm lên. Cái này đáng chết phong tục. Vậy mà như thế lòng lang giả thú. Thôn phể bao nhiêu thiên chi yêu tử. Lần này thật là chính là thiên hạ đều là địch cho dù là ma tông. Cũng chỉ là cùng thập đại thánh địa là địch. Hắn lại la o. Vô luận thánh địa ma tông. động thiên phúc địa. Hoàng triều thế gia. Toàn diện ăn hết đây là muốn điên A hộ tống đám người cùng nhau trở về. Đương nhiên cũng bao gồm phong tích vũ. Sắc mặt nàng ảm đảm trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt không biết làm sao. Nghe được Mark Vin thống mạ Nàng cũng không nhìn được thở dài một tiếng Lắc đầu nói Thân là phong tục chi nhân Tích vũ cũng thèm trong lòng Mark Vin vội nói À Ta cũng không phải nói ngươi à Lại nát địa phương cũng có người tốt Ta huyền thiên đảo tông như thế địa phương tốt Không phải cũng có rất nhiều bài hoài sao Lý thiên sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn Ngươi cái này giác ngộ càng ngày càng cao a Thờ gian cờ liên trầm giọng nói Bất quá lão mã nói đúng Phong tục cử động lần này không khác nào cùng toàn bộ thiên hạ là địch Cùng toàn bộ thế giới khai chiến Cho dù là phong vô tiên phục sinh Cử động như vậy cũng không tránh khỏi quá mức điên cuồng Bọn hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào Lý Thiên Sinh cười nói Ta nhìn a Vẫn là cùng cái kia hư không bên ngoài người thần bí Kêu cái gì thần sư đại nhân có quan hệ. Tần lôi cũng cả giận nói. Không sai. Trước đó hắn liền xui khiến huyền minh trưởng lão. Khương Thái Hằng một đám người ám sát chúng ta. Lần này không biết lại có âm mưu vừa kế gì Lý Thiên Sinh nói. Sớm muộn cũng sẽ cùng hắn có một trận chiến. Bất quá bây giờ. Vẫn là về nhà trước nghỉ ngơi một chút. Lần này đi phong ra. Thật là là đủ kích thích. Đám người về tới huyền thiên đảo Tông Mà phong tích vũ tự nhiên là đi theo tần lôi cùng nhau đi đến hắn lôi đế phong Phong tích vũ tâm tình phức tạp cực điểm tần lôi cũng chỉ có thể cực kỳ an ủi Hai người xa cách từ lâu trùng phùng tự nhiên là thân tình trầm rãi Phản phất có mấy không xong lời muốn nói Mà rất nhanh Phong tục lão tổ phong vô tiên phục sinh Mượn nhờ chọn rể đại điển danh tiếng Thôn phể thiên hạ vô số thánh địa thiên chi ghiêu tử sự tỉnh. Lập tức liền truyền khắp toàn bộ thế giới trong lúc nhất thời. Thiên hạ chấn động vô luận thập đại thánh địa. Tứ đại ma tung. Ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều. Lục đại tung tục. Thất đại thế gia. Đều lôi đình tức sẵn cái kia phong tục trọn rể đại điển. Các nơi thánh địa chỗ tiến về. Đều là chân chính tinh anh trong tinh anh. Thiên ghiêu bên trong thiên ghiêu không có bất kỳ môn phái nào. Thừa nhận được sẵn này nhục nhã cùng tổn thất tỷ như. Thái sơ thánh địa tiêu dung thiên đó là đương đại đệ tử bên trong nhị sư huyên. Có thể cùng xếp hạng thứ nhất vì kia nữ nhân thần bí đệ tử cạnh tranh đời tiếp theo thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn nhân vật lại cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc trở thành phong tục lão tổ phong vô tiên phục sinh thuốc dẫn. Thôn phể hầu như không còn tỷ như. Cái kia Đại Viêm Hoàng Triều Long Thành Hy Thân là ngũ Đại Vĩnh Hằng Hoàng Triều Một Trong. Đại Viêm Hoàng Triều Tam Hoàng Tử. Càng là tương lai trí tôn hoàng vị hữu lực người cạnh tranh một trong. Bây giờ cũng đồng dạng. Thân tử đảo tiêu. Mất mạng tại bên ngoài đương nhiên. Còn có tỷ như thập tuyệt ma tông tuyệt vô tấm. Đó là khâm định đời tiếp theo thập tuyệt ma tông người thừa kế trường sinh ma tông câu vô tà. Nam cung thế gia Nam cung chính trực Mấy cái này thiên tri hiêu tử đều là các đại thánh địa không cách nào bù đắp tổn thất Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động Thái sơ thánh địa cầm đầu Thập đại thánh địa nhau nhau hướng phong tục tuyên chiến sau đó Tứ đại ma tung Ngũ đại hoàng triều Các nơi đồng thiên phúc địa Tông tục thế gia Cũng đồng thời hướng phong tục tuyên chiến phong tục Cả thế gian là địch các nơi Đều tải thanh lý càn quét phong tục hết thầy làm ăn, cứ điểm, trận doanh, thế lực các loại, toàn bộ thế giới toàn diện nở hoa, nhau nhau cách trở đánh lén lấy phong tục tất cả lực lượng. Nhưng là, nói cũng kỳ quái, phong tục các nơi lực lượng phản phất trong vòng một đêm đều tan mất một dạng. Mặc dù các đại thánh địa cũng lập tức phát động tập kích, hủy diệt hủy diệt rất nhiều phong tục cứ điểm. Nhưng lại không có đối phong tục tạo thành bao nhiêu nhân viên thương phong Phàng phất. Phong tục đã sớm chuẩn bị. Bố tục hồi lâu bình thường. Mà phong tục chân chính đại bản doanh. Lại là không người biết được hắn chỗ tồn tại. Trong lúc nhất thời. Mặc dù thiên hạ là định. Nhưng không có người chân chính làm bị thương phong tục bản thể. liền giống với người trong thiên hạ người xuất kích. Nắm đấm lại chỉ có thể đánh tới không khí. Nhưng tất cả thế lực đều lửa dẫn ngút trời Nhưng việc này đưa tới hậu quả lại là liên tiếp phản ứng dây chuyền Trực tiếp nhất Chính là Thái Sơ Thánh Địa cùng Đại Viêm Hoàng Triều cầm đầu Triều tập thiên hạ Thánh Địa Hoàng Triều Động Thiên Phúc Địa Tông Cục Thế ra Chuẩn bị Tổng đồng tổ chức thiên đảo Đại hội cách này Là trước nay chưa có thiên hạ Thịnh sự mà chủ đề Đương nhiên cũng chỉ có một cái, đó chính là thảo phạt phong tục mà huyền thiên đạo Tông đương nhiên cũng tại bị danh sách mời. Mặc dù huyền thiên đạo Tông cùng thái sơ thánh địa ở giữa, vốn là đã rằng co mà đứng, mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Nhưng là giờ phút này, đối mặt đột nhiên xuất hiện phong tục thảo phạt chiến, lại là thái sơ thánh địa chủ động lấy lòng. Mời huyện thiên đảo Tông cùng nhau gia nhập liên minh hội nghị. Huyện thiên đảo Tông trưởng giáo trí tôn Vạn Lưu Quang. Thế là lập tức chiều tập tất cả trưởng lão. Tiến về huyện thiên đảo Điện Tổng đồng thương nghị việc này. Lý thiên sinh đến nơi thời điểm. Vạn Lưu Quang. Huyện Minh trưởng lão. Trọng Lê trưởng lão. Các đại mặt khắc hạch tâm trưởng lão đều đã đến đông đủ. Vạn Lưu Quang nhìn thấy hắn đến nơi. Khẽ mỉm cười nói. Lý Thiên Sinh Lần này tiên đảo đại hội là vì thảo phạt phong tục mà lên Mà ngươi là cái kia phong tục trên đại hội duy nhất thoát đi phong vô tiên ma chảo chi nhân Nói một chút Ngươi có ý kiến gì đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 260 tiên khí huyền thiên song kiếm Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu Ta thấy thế nào ta tại chỗ Nên giết chết phong vô tiên này nếu không phải đánh không lại Vạn lưu quang cười một tiếng Ngũ đại thần thánh cổ tục một trong phong tục Hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết mới phục sinh lão tổ phong vô tiên Nếu là dễ dàng đối phó như vậy Cần gì phải chuẩn bị một ngàn năm đừng nói là ngươi rồi Liền xem như chúng ta toàn bộ huyền thiên đảo Tông Muốn cùng phong vô tiên chống lại Sợ cũng đạt được động tất cả thái thượng trưởng lão Có thể thắng hay không qua hắn Sợ cũng là không biết bao nhiêu phần trăm Lý Thiên Sinh nói trưởng giáo chúng ta huyền thiên đảo Tông Thái Thượng Trưởng Lão có bao nhiêu Đều là cái cảnh giới gì Vạn Lưu Quang nói Ta huyền thiên đảo Tông Mặc dù người ta đều có thể xưng trụ cột vững vàng Nhưng là chân chính nội tình Lại là tại một chỗ thần bí thời không bên trong Tên là Huyền thiên tiểu tiên giới mấy cái này Thái Thượng Trưởng Lão Trên cơ bản phải không để ý thế sự. Chỉ một lòng tu luyện. Trừ phi là đến thánh địa sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể xuất thủ. Mà có thể tiến vào huyền thiên tiểu tiên giới trưởng lão tất nhiên cũng đều là tu vi cao thâm đã đến chí ít. Cũng là trường sinh bí cảnh để tam trọng hư không cảnh giới phía trên. Mà chúng ta huyền thiên đảo tông lớn nhất chùa cột. Danh xưng huyền thiên tam thánh ba vị này thái thượng trưởng lão. Toàn bộ đều là trường sinh bí cảnh để bát trọng. Đại thiên cảnh thần thoại cảnh giới cao thủ lý thiên sinh chân mày cao lại. để bát trọng đại thiên cảnh giới cái kia đoán chừng còn chưa đủ ác. Trường sinh bí cảnh cùng thiên nhân cảnh giới một dạng tổng cộng chia làm cửa đại cấp độ. Đệ nhất trọng. Vạn túi cảnh. Mở ra tiên giới chi môn. Tiếp dẫn nguyên khí của tiên giới nhập thể. Tuổi thọ đột phá gông cùng siềng xích. Đến phản tối để nhị trọng. Bất tử cảnh. Thiên địa pháp. Tướng cùng tử thân nhục thân sung hợp làm một. Dì máu trùng sinh. Phá toái phục sinh. Có thể xưng bất tử đệ tam trọng. Tư không cảnh. Tu sĩ tu luyện đã tới đỉnh phong. Bắt đầu lính ngộ thiên địa trí lý. Lính ngộ không gian pháp các đệ tứ trọng. Quang âm cảnh. Không gian pháp các Đại thành. Bắt đầu lính ngộ thời gian pháp các để ngũ trọng. Tạo vật cảnh. Thời không pháp các toàn bộ lính ngộ hoàn thành. Lính ngộ tạo vật pháp các Có thể sáng tạo bất hù vật chất để lục trọng. Sáng sinh cảnh. Bất hù vật chất mặc dù danh xưng bất hù. Lại không có linh tính. Mà sáng sinh. Tức sáng tạo sinh linh chi ý để thất trọng. Luôn hồi cảnh. Lính ngộ luôn hồi pháp các cửu trọng niết bàn, từ đây không vào luân hồi, điểm hóa chúng sinh để bát trọng, đại thiên cảnh, lĩnh ngộ hoàn chỉnh thế giới pháp tắc. sáng tạo tiểu thiên, trung thiên, thậm chí đại thiên thế giới đến đại thiên cảnh giới, tự thân nhục thân cùng nguyên thần cố nhiên là tu luyện tới đỉnh phong, mà lĩnh ngộ vũ trụ chí lý, thiên địa pháp tắc. cũng đều đạt tới đỉnh phong cảnh giới không gian, thời gian tạo vật, sáng sinh, luân hồi, không gian cùng thời gian tạo thành thời không. Sau đó chống giống tạo vật, sáng tạo thành linh, siêu thoát luân hồi, điểm hóa chúng sinh. Sau đó, sáng tạo ra thế giới chân chính, cùng tự thân dung hợp đến một bước này, chính mình liền có thể danh xưng thế giới chi chủ tại Đông Đảo tu sĩ trong mắt. Đắc cùng trên trời tiên nhân không có gì khác nhau rồi. Nhưng mà, Lý Thiên Sinh lại là biết rõ, cách ghi phong vô tiên, lại là siêu việt cảnh giới này, đạt tới trường sinh bí cảnh đỉnh phong, để cửa trọng, tức, tiên giếp cảnh giới tiên giếp cảnh tức, là trở thành tiên nhân chân chính một bước cuối cùng, vượt qua cửa trọng tiên kiếp vũ hóa mà thành tiên tiên giếp cảnh, được xưng là, trí cường giả thiên địa bá chủ nhân gian chi tiên nói một cách khác. Lý thiên sinh án đạo Đó chính là quân sự bị thần tiên huyền thiên đạo công lớn nhất nổi tình thái thượng trưởng lão Đương nhiên là mười phần cường hãn Mà cái kia cái gọi là huyền thiên tam thánh Trường sinh bí cảnh để bát trọng Đại thiên cảnh giới Thế giới chi chủ Đương nhiên cũng là thần thông cách thí Không gì sánh kịp Nhưng mà Đối mặt phong vô tiên loại cấp bậc này nhân vật Vẫn là lực có thua Lý Thiên Sinh bây giờ đương nhiên cũng không phải phong vô tiên địch thủ Trước đó có thể tùy tiện chạy trốn ra ngoài là bởi vì Một là ngay lúc đó phong vô tiên Cũng không có khôi phục trạng thái đỉnh phong hay là Lý Thiên Sinh bị ngạn độn pháp Vô địch thiên hạ Lý Thiên Sinh cao mày nói Cái kia phong vô tiên cảnh giới Là trường sinh bí cảnh để cửa trọng Có thể xưng trần thế tiên nhân Cho dù là huyền thiên tam thánh xuất thủ, sợ cũng không phải địch thủ của hắn. Vạn lưu quang cười một tiếng, loại này tuyệt thế ma đầu, hung uy cái thế đương nhiên là khó đối phó rồi, bất quá. chúng ta huyền thiên đảo tông lại không phải người ngu. Mình đương nhiên sẽ không ra toàn lực đi đối phó rồi. Cuối cùng, chúng ta huyền thiên đảo tông lại không có cái gì đại đệ tử nhị đệ tử chết trong tay phong vô tiên. Lý thiên sinh cũng cười. Huyện thiên đảo Tông đi chọn con rể đại điển người cũng chính là Lý Thiên Sinh một đoàn người bình yên vô sự trở về. Tổn thất thảm trọng nhất đương nhiên là Thái Sơ Thánh Địa những cái này Tông Môn. Vạn Lưu Quang nói. Bất quá. Thái Sơ Thánh Địa thật vất vả cuối đầu. Chúng ta cũng không thể một điểm mặt mũi cũng không cho đúng hay không nếu hắn muốn tổ chức thiên đảo đại hội. Chúng ta cũng phải phái người đi tham gia. Lý Thiên Sinh. Ta nhìn. Liện tử ngươi đi như thế nào Lý Thiên Sinh nói Ta ngược lại là muốn chối từ Bất quá xem ra cũng không có gì dùng Bất quá Thái sơ thánh địa cuối cùng cùng chúng ta không hợp nhau Ta như thế mạo mũi đi Sẽ không phải có chuyện gì A vạn lưu quang cười nói Ngươi không cần giả vờ ngây ngốc Ta mặc dù nhìn không thấu được ngươi thực lực cảnh giới Nhưng là tối thiểu nhất Phải cùng ta cũng không phân cao thấp cái kia thái sơ thánh địa Chỉ cần không phải không biết xấu hổ đến suốt đồng thái thượng trưởng lão Cho dù là vì kia trưởng giáo trí tôn xuất thủ Ngươi liền xem như đánh không lại Hẳn là cũng có thể chạy trốn Cuối cùng Phong vô tiên chỗ ấy ngươi cũng có thể chạy đến huống chi một cái thái sơ thánh địa lý thiên sinh cả giận nói Ngươi cách này nói dễ nghe Dù sao có thể chạy không sai Ta chạy là có thể chạy Nhưng là lần này Thế nhưng là thiên hạ tất cả thánh địa tổ hội Ta cùng người nổi lên xung đột sau đó đi đường Cái kia ném không phải là chính ta người vạn lưu quang nói Cái kia ngươi muốn làm sao xử lý lý thiên sinh nói Ta đi có thể ngươi không thể cho ta mấy món tiên khí phòng phòng thân cái gì vạn lưu quang Tiên khí còn mấy món ngươi làm tiên khí là cái gì sao cải trắng sao Lý Thiên Sinh Cái này đều không có cái kia một kiện cũng được A Vạn Lưu Quang vò đầu không thôi chúng ta toàn bộ huyền thiên đảo Tông Cũng chỉ có hai đảo tiên khí Một trong số đó Chính là cung cấp tất cả thái thượng trưởng lão tiềm tu trong đó huyền thiên tiên phủ mà một món khác Cũng chỉ có nguy nan thời khắc Trưởng giáo trí Tôn mới có thể vận dụng tiên khí Huyện Đều. Thiên Hà song kiếm đây chính là chúng ta huyền thiên đảo tông khai phái tổ sư. huyền Đô Chân Nhân. Thiên Hà Chân Nhân tay sai bội kiếm hai người sau khi phi thăng. Càng là lấy cuối cùng một đảo nguyên thần gia trì ở trên song kiếm. Mới làm cho huyện thiên song kiếm hóa thành chân chính tiên khí. Chẳng lẽ loại này đại sát khí. Cũng muốn sao cho ngươi mượn dùng hay sao Lý Thiên Sinh nghe chút vui vẻ. Thật là có A hắc hắc H, -h, -h. Vạn lưu quang biến sắc, ngươi muốn làm gì? Đợi đến từ huyền thiên đạo điện đi ra. Lý thiên sinh một mặt vừa lòng thỏa ý. Vỗ vỗ bầu ngực của mình. Mỉm cười. Hướng nhà đi đến. Vạn lưu quang phía sau nhân vật thần mỹ. Vạn thành không lại là im lặng phúc chốc. trầm giọng nói. trưởng giáo trí tôn. Quả thật cứ như vậy đem huyền đô thiên hà xong kiếm giao cho cái kia Lý thiên sinh chẳng lẽ không sợ. Vạn Lưu Quang cười nói, không sợ, ta tin tưởng Lý Thiên Sinh mà ở trong huyện Thiên Đạo Điện. Huyện Minh Trưởng Lão không biết sao, lại là nhìn phía trọng Lê Trưởng Lão. Mà trọng Lê Trưởng Lão nếu có điều xem xét, cũng quay đầu nhìn hắn liếc mắt. Hai người khẽ nhú mày, tựa hồ tại âm thầm trao đổi cái gì. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 10 chương 261 Thái Sơ Thánh Địa Tiên Đạo Đại Hội Lý Thiên Sinh đạt được trưởng giáo trí tôn hiểu lệnh. Chuẩn bị tiến về Thái Sơ Thánh Địa. Lần này Thái Sơ Thánh Địa tổ chức tiên đạo đại hội. Là một lần trước nay chưa có thỉnh sự. Vô luận thập đại thánh địa. Ngũ đại Hoàng Triều. Lục đại Tông Tục. Thất đại Thế Gia. Nhì thập đồng thiên phúc địa nhau nhau xuất động. Có thể nói. Thiên hạ trên mặt nổi thế lực lớn. ngoại trừ ngũ đại thần Thánh Cổ Tục. Cùng tứ đại Ma Tông không có mời. Mặt khác cơ hồ đều tại rồi Lý Thiên Sinh cũng không có mang thêm bao nhiêu người Lần này Đi Thái Sơ Thánh Địa mặc dù là đi tham gia cộng đồng đối kháng phong tộc đại hội Nhưng trên thực tế huyền thiên đạo tông cùng Thái Sơ Thánh Địa luôn luôn thủy hỏa bất dung Đi tham gia cũng là một kiện mời phần nguy hiểm sự tình Lý Thiên Sinh đương nhiên cũng biết Vạn lưu quang sở dĩ đem huyền đô thiên hà xong kiếm cho hắn mượn cũng chính bởi vì nguyên nhân này Lý thiên sinh trở lại lôi đế phong điểm binh điểm tướng hỏi đều có người nào muốn đi tham gia Kết quả tần lôi cùng phong tích vũ hai người tự nhiên là muốn đi tham gia Mặc dù phong tích vũ thân phận mẫn cảm nhưng là chỉ tần hóa cái trang không nói ra không bị người phát hiện cũng là phải Cuối cùng có thể nhận biết phong tích vũ người cũng không có mấy cái Mà đi tham gia chọn rể đại điển người. Cũng đều treo. Trừ hai người ra. Hàn bất lãng cũng xưa nay chưa từng có mong muốn đi theo. Hắn gần nhất vượt qua lôi hiếp cảnh. Lá gan hơi to lên một chút. Đương nhiên, Phương Nhiên lần này cũng không muốn bỏ qua thậm chí hắn còn mang theo một người. Đường thanh chỉ. Đến mức những người khác, Mark Vinh, Sở Gian Cờ Linh tự nhiên cũng là đều tại. Chấn lôi tử cũng đi theo mà đi, vạn tái thần lôi ngược lại là lưu lại. Tựa như là bởi vì nhìn thấy tần lôi thi triển lôi huyết sau đó, mong muốn nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Lý Thiên Sinh tiện tay ném cho hắn mấy cái lôi hệ công pháp. liền để vạn tái thần lôi khiếp sợ không thôi. Khắc khổ tu luyện đi rồi. Thái sơ thánh địa khoảng cách huyền thiên đạo Tông cũng không tính rất xa. Đương nhiên cái này không tính rất xa. Là đối với toàn bộ thế giới tới nói Đám người cũng hao tốn trọn vẹn 7 ngày 7 đêm Mới rốt cuộc đến Thái Sơ Thánh Địa phủ cận Thái Sơ Thánh Địa ngoài Sơn Môn Bởi vì tới gần cách này thiên hạ đệ nhất Thánh Địa Cho nên cũng vạn phần phồn vinh Hưng Thịnh trầm rãi tạo thành một cái quốc độ Tên là Thái Nhất Quốc Quốc đô tên là Thái Nhất Thành Lý Thiên Sinh bọn người liền tạm thời rơi xuống nơi này Bởi vì Thái Sơ Thánh Địa cái gọi là tiên đạo đại hội còn không có chính thức mở ra Cho nên Mặt khác rất nhiều Thánh Địa hoàng triều nhân vật đại biểu Cũng đều ở nơi này ở tạm Trong lúc nhất thời cái này vốn là phồn Vinh quốc đô Bây giờ càng là không có gì sánh kịp náo nhiệt Mọi người tại nơi này chơi 2-3 ngày Rốt cuộc Thái Sơ Thánh Địa phái tới xứ giả tiếp người Thập Đại Thánh Địa đương nhiên đều là khách quý, đến đây tiếp ứng cũng đều là Thái Sơ Thánh Địa đại nhân vật. Thái Sơ Thánh Địa Thập Đại Thái Sơ Trưởng Lão một trong Lứ Đồng Thiên Thái Sơ Thánh Địa Nhị Thập Tứ Đại Thái Sơ Đệ Tử một trong Hoa Thái Sơn Thái Sơ Thánh Địa Đẳng cấp cao nhất Hạc Tâm Trưởng Lão liền gọi là Thái Sơ Trưởng Lão Mà Hạc Tâm nhất Đệ Tử chân Truyền liền gọi là Thái Sơ Đệ Tử Giống như là là huyện thiên đảo công thập đại chân truyền. Chí tôn đệ tử. Cách này hai người tới Lý Thiên Sinh các loại chỗ của người ở. Lập tức có người thông báo. Lý Thiên Sinh bọn người sau đó đi xuống lầu. Liền thấy một cái. Thân ảnh quen thuộc. Mặc dù lứa động thiên này không biết. Nhưng là hoa thái sơn thấy thế nào làm sao khá quen. Hoa thái sơn nhìn thấy Lý Thiên Sinh. Càng là giận tím mặt là ngươi còn có ngươi hắn nhìn về phía Lý Thiên Sinh cùng hàn bất lãng hai người. Lý Thiên Sinh gãi gãi đầu. À, ta biết ngươi sao hoa thái sơn giận dữ. Hai người các ngươi từ trong tay của ta cướp đi tuyệt phẩm đạo khí ngũ đế hoa cái. Món nợ này ta còn không có cùng các ngươi tính Lý Thiên Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Một đập nắm đấm. À! Là ngươi à! Cái này hoa Thiên Sinh. Chính là lúc trước hàn bất lãng cướp sật ngũ đế hoa cái thời điểm Thái sơ thánh địa vị kia đệ tử Lữ đồng thiên lập tức sắc mặt cũng hơi đổi Mặc dù Trưởng giáo trí tôn đã thông báo Cho dù là đối mặt huyền thiên đạo Tông khách nhân Cũng không thể mất cấp bật lễ nghĩa Cho dù là muốn ngày sau trở mặt Nhưng ngay sau đó cũng muốn tạm thời ngăn chặn lửa giận Để tránh hủy diệt thái sơ thánh địa kế hoạc lớn bất quá Hắn nghe chút hoa thái sơn lời nói. Lập tức liền hiểu. Người tới suốt cuộc là ai huyền thiên đạo tông. Vậy mà biết phái hắn đến quả thực chính là một loại trâm trọc Lứ Đồng Thiên cũng cười lạnh nói. Nguyên lai ngươi chính là Lý Thiên Sinh. Lý Thiên Sinh nói. Không sai. Ngày là thái sơ thánh địa trưởng lão. Lữ Đồng Thiên Lý Thiên Sinh. Ngươi mặc dù đồ để cướp giật ta thái sơ thánh địa tuyệt phẩm đảo khí ngũ đế hoa cách trước đây Ta thái sơ thánh địa để nhất thái sơ trưởng lão nguyên thiên đảo Tiến về ngươi huyền thiên đảo tông hỏi tội Ngược lại bị cái kia vạn trưởng giáo đánh bại Càng là đem ta thái sơ thánh địa trí bảo thái thượng thông thiên kiếm cũng tranh đoạt đi Ta nghe nói thanh kiếm này liền ở trên người của ngươi ta thái sơ thánh địa hai đại chí bảo đều bị ngươi sư đồ cướp đi Huyện Thiên Đảo Tông lại điều động các ngươi đến đây tham dự Thiên Đảo Đại Hội. Đến cùng là dụng ý gì Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Đây không phải là đang nói rõ ta huyện Thiên Đảo Tông thành ý thôi Lứ Đồng Thiên giận dữ. Thành ý ở đâu ngươi nhìn. Ta huyện Thiên Đảo Tông biết rõ ta cùng Quý Bảo Địa có cầu oán. Còn dám yên tâm to gan để cho ta đến đây. Điều này nói rõ. Đối thái sơ thánh địa mời phần tín nhiệm A. Cũng không sợ Thái Sơ Thánh Địa sẽ xuống tay với ta. Càng nói rõ mọi người cùng nhau kết minh. Đối kháng phong tục thành ý nha. Người vô luận như thế nào? Cái kia ngũ đế hoa cái cũng cũng không sao. Nhưng là Thái Thượng Thông Thiên Kiếm chính là ta Thái Sơ Thánh Địa trí bảo. Người nhất định muốn đi đầu giao ra Lý Thiên Sinh những mày. Ta nếu là không sao đâu Lứ Đồng Thiên cười lạnh một tiếng. Vậy cũng đừng trách ta không tận tình địa chủ hữu nhị rồi. À. Người muốn đánh nhau phải thì như thế nào cách kia tốt hai người ngay tại dương cung bạc kiếm. Bỗng nhiên. Trước cửa chuyện đến một tiếng rừng tay thanh âm. Lý Thiên Sinh xem xét thế mà chính là nguyên thiên đạo bản nhân. Nguyên thiên đạo này. Danh xưng thái sơ thánh địa đệ nhất trưởng lão. Thánh địa gần với trưởng giáo trí tôn phía dưới người đứng thứ hai. Dưới một người. Trên hàng tỷ người Cái này ra lệnh một tiếng Lữ Đồng Thiên cùng Hoa Thái Sơn lập tức không dám lại nói cái gì Cuối đầu Cung kính không thôi Nguyên Thiên Đảo đi tới gần Lạnh lùng nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Lý Thiên Sinh sau lưng Mọi người không khỏi mồ hôi lạnh chảy ra Người này cảm giác áp bách quả thật kinh khủng Có thể cùng Huyền Thiên Đảo Tôn trưởng Giáo Trí Tôn Đại Chiến một trận nhân vật Dĩ nhiên không phải Lý Thiên Sinh sau lưng đám người có khả năng chống lại Lý Thiên Sinh mỉm cười Mặt khắc một luồng khí thế nhô hóa mà ra Trong lúc vô hình hóa giải nguyên thiên đảo ác bách Nguyên thiên đảo sắc mặt hơi đổi một chút Mời hắn cắn chặt răng Lạnh lùng nói ra Lý Thiên Sinh cười một tiếng Chào hỏi một đám thân bằng hảo hữu Chủ nhà cho mời chúng ta đi thôi đám người đi theo Lý Thiên Sinh hướng phía trước đi đến Cái kia hoa thái sơn lạnh lùng nhìn hàn bất lãng liếc mắt. Hàn bất lãng tránh ở bên cạnh Lý Thiên Sinh trong lòng mời phần an tâm. Lứ đồng thiên tài Lý Thiên Sinh bọn người sau lưng cả giận nói đại trưởng lão chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặt bọn hắn. Nguyên Thiên Đảo có chút cười lạnh nói. Yên tâm. Lần này tiên Đảo trên đại hội. Tự nhiên sẽ có hắn thật đẹp huyền Thiên Đảo Tông. Lý Thiên Sinh. Lần này. Ta nhất định phải dạy các ngươi thân bài danh liệt độ đệ của ta đều là nhân vật chính 10 chương 262 thiên hạ đệ nhất tiên đảo đại hội xung đột bộc phát Lý Thiên Sinh một đoàn người. Mặc dù là cùng Thái Sơ Thánh Địa đánh qua rất nhiều lần quan hệ rồi. Nhưng là đến Thái Sơ Thánh Địa đại bản doanh. Nhưng vẫn là lần đầu tiên. Đi theo Thái Sơ Thánh Địa đón khách đệ tử một đoàn người xảy bước mà vào. Còn chưa tới Đạt Sơn Môn. Cũng cảm giác được. Thái sơ thánh địa này rộng lớn to lớn. Bao la hùng vĩ vô biên. Quả nhiên còn ở trên huyền thiên đảo Tông nói cho đúng. Là xa xa ở trên huyền thiên đảo Tông. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất đại thánh địa. Thái sơ thánh địa sơn môn hai bên, viết hai nhóm chữ đại. Thái cực chi thủy, hồng mông chi sơ mà tại chính giữa, thì là hai cái màu vàng ống chữ đại. Thái sơ vẹn vẹn chỉ là hai chữ này. liền có một loại chấn áp vạn cổ. Quét ngang hư không vô thượng bá vương chi khí lý thiên sinh nhìn thấy. Rất nhiều mặt khác thánh địa tiến đến tân khách. Trong đó không ít để tử nhìn một cái mấy chữ này. Cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ vì kiểu chữ bên trong ẩn chứa vô thượng Uy nghiêm chấn nhức phục. Quả nhiên là thái sơ thánh địa thật là lớn bài diện. Tại nguyên thiên đạo dẫn đầu bên dưới. Lứ Đồng Thiên, Hoa Thái Sơn bọn người, riêng phần mình dẫn đầu các Đại Thánh Địa quý khách, cùng nhau tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa, theo những này đón khách trưởng lão, đi tới trong đó một chỗ giấy núi vây quanh minh mông trên mặt đất. Nguyên Thiên Đảo hướng mọi người nói, chư vị, nơi này chính là ta Thái Sơ Thánh Địa trận đầu địa, tên là Thiên Đảo Duy ta một đám Thánh Địa môn nhân sau khi nghe xong đều hít vào mát lạnh khí. Nhao nhao cảm thán thái sơ thánh địa khẩu khí to lớn Bất quá, người ta đích thực là tiên đạo đệ nhất thánh địa, không người nào dám khoa tay múa chân Chư vị Xin mời riêng phần mình ngồi xuống thiên đạo duy ta trong sơn cốc Bốn phương tám hướng Đều có riêng phần mình thánh địa tiêu chí Hiển nhiên là thái sơ thánh địa vì nhanh đón các phương quý khách Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng Lý Thiên Sinh một đoàn người nhìn thấy huyền Thiên Đạo Tông vài cái chữ to. Ngay tại Đông Bắc Phương hướng. Thế là bay lượn mà đi. Lạnh nhạt ngồi xuống. Chỉ bất quá, cùng mặt khác thánh địa so sánh, huyền Thiên Đạo Tông người tới thật sự là quá ít. Lý Thiên Sinh tần lôi, hàn bất lãng, phương nhiên đường thanh chỉ, mắc viên, phở gian cờ liên chấn lôi tử. Nói một cách khác, chính là Lý Thiên Sinh mấy cái người thân cận nhất mà thôi. Mà tại huyện thiên đảo Tông trung quanh. Theo thứ từ sắp hàng. Chính là thập đại thánh địa thái sơ thánh địa cầm đầu. trấn áp toàn trường. Ngồi chủ nhân vế. Mặt bắc triều nam. Mà huyền thiên đảo Tông ở bên trái. Phiếu mưu tiên các bên phải. Hai bên thì theo thứ tự là. Táng thiên đao Tông ly hỏa kiếm Tông đan đỉnh thần điện tuyển cơ bảo các thiên hà tinh cung ngự thú sơn trang thiên hoang thần giáo chính là cách gọi là. Thiên hạ thập đại tu tiên thánh địa thập đại thánh địa Đứng hàng đông phương Mà tại phương Tây thì là ngũ đại vĩnh Hằng hoàng triều Đại thương hoàng triều đại viêm hoàng triều đại tắc hoàng triều Đại minh hoàng triều đại quân hoàng triều Tại phương Nam Thì là nhị thập đại đồng thiên phúc địa bao quát mạnh nhất vũ hóa đồng thiên Đã từng cùng Lý Thiên sinh đệ tứ đệ tử lâm dực là địch cổ dương đồng thiên Ngũ hành động thiên vân vân Tại phương Bắc Thì là lục đại tôn tục. Thất đại thế gia xem như gần với ngũ đại thần thánh cổ tục tôn tục cùng thế gia. Những thế lực này cũng thập phần thần bí khó lường lại cường đại. Lục đại vạn cổ Tông tục đều là họ kép. Tỷ như đã từng cùng tần lôi đối chiến qua Nam Cung chính trực chính là Nam Cung Tông tục nhà trưởng tử. Lục đại vạn cổ Tông tục. Nam Cung Bắc Đường Tây Môn Đông Phương Mộ Dung Hoàng Phủ Bảy Đại Thiên Cổ Thế Gia Lâm Gia chính là Lâm Nhược Lam xuất thân cái kia Lâm Gia. Vân Gia nghe đồn Vân Thanh không chỗ tồn tại Thanh Dương Thành nhất mà chính là Vân Gia một cái chi nhánh. Long Gia từng theo Lý Thiên Sinh bọn người ở tại mới vào huyền Thiên Đảo Tông thời điểm phát sinh qua xung đột. Cổ Gia Tiêu Gia Diệp Gia Tần Gia không biết cùng Tần Lôi có quan hệ hay không. Mà cái gọi là Ngũ Đại Thần Thánh Cổ Tục. Là được, phong tục, hy tục, hảo tục, hương tục, cơ tục những này, chính là cơ hồ tất cả thiên hạ lớn thế lực phân bố. Đương nhiên, đây là cách gọi là chính đạo một mặt. Mà ma đạo một mặt, thì là tứ đại ma tông, u minh ma tông, lục dục ma tông, trường sinh ma tông, thập tuyệt ma tông còn có điều vị bảy đại yêu tục. Tỉ như từng tải phiếu mưu hải cùng Lý Thiên Sinh đối chiến sao long nhất tục vân vân. Giờ phút này, Thái Sơ Thánh Địa Tiên Đạo Đại Hội, ngoại trừ yêu ma hai đạo, có thể nói là quần hiền tất trí thiếu trường vân tập. Đợi đến tất cả Thánh Địa quý khách người tới nhau nhau ngồi xuống. Nguyên Thiên Đạo thống lính tất cả Thái Sơ trưởng lão cùng Thái Sơ đệ tử, rất cung kính tài chính giữa đứng thẳng. Nguyên Thiên Đạo liền cung kính trầm giọng nói. Cung nghênh trưởng giáo trí tôn Cung nghênh trưởng giáo trí tôn trong lúc nhất thời Tiếng la như sấm Cung kính đến cực điểm Sau đó Ẩm vang một tiếng Thiên môn mở rộng Một thân ảnh tử hư không bên trong Dầm chân mà đi Chầm rãi tới Hắn thân ảnh mờ mịt Phản phất là tải trăm ngàn vạn ướp nặng hư không bên trong Giáo chơi mà đến Lại phản phất qua lại thời không ở giữa Thời gian lưu chuyển, không cách nào xác định hắn chân thân chỗ tồn tại, hốt hoàng, mông lung, như là thần minh, vô cùng uy nghiêm tất cả thánh địa khách đến thăm lập tức vô cùng vẻ mặt biến đổi. Nhao nhao cúi đầu, Lý Thiên Sinh đương, nhưng là không có cuối đầu, lạnh nhạt cười nói thái sơ thánh địa này trưởng giáo quả nhiên có phái đoàn. Người tới chính là Thái Sơ Thánh Địa Cách này thiên hạ đệ nhất Thánh Địa trưởng giáo trí tôn tên là Đạo sinh nhất nếu như nói tu tiên giới cũng như giang hồ võ lâm một dạng Thái Sơ Thánh Địa thì tương đương với là thiếu lâm Mà đạo sinh nhất chính là thiếu lâm phương trưởng Nói một cách khác sẽ cùng thiết là dẫn đầu đại ca võ lâm minh chủ Người này địa vị Có thể nghĩ đạo sinh nhất lộ diện sau đó Xài bước trước, nhẹ nhàng ngồi xuống tại thiên đạo duy ta bốn chữ lớn phía dưới bảo tỏa bên trên. Đối với quần hùng thiên hạ, cười nhạt một tiếng nói. Chư vị, ở xa tới là khách, ta thái sơ thánh địa hết sức vinh hạnh. Tất cả mọi người nói trưởng giáo trí tôn khách khí. Đạo sinh nhất cười nói, ta tuy là thái sơ thánh địa trưởng giáo, nhưng thiên hạ sự tỉnh. Chỉ có người trong thiên hạ cộng đồng thương nhị mới có thể. Cho nên, hôm nay mời chư vị thánh địa chân nhân đến đây. Chính là vì thương nhị một kiện đại sự. Đương nhiên, ta muốn các vị cũng đều biết được. Đó chính là đối kháng phong tục sự tình phong tục lão tổ. Phong vô tiên vì cầu lại lần nữa suốt thế phục sinh. Không tiếc lấy trọn rể làm tên. Hấp dẫn các đại thánh địa thiên tri yêu tử đều tới. Lại đem tất cả mọi người cùng nhau thôn phể hầu như không còn cử động lần này làm trái thiên hòa Phát rổ chúng ta cùng phong tục Từ đây thế bất lưỡng lập nhưng mà Phong tục rào hoạt vô cùng Chưa hề từng lấy chân diện một đối mặt thế nhân Cho nên Vẹn vẹn bằng vào ta thái sơ thánh địa một nhà lực lượng Cũng vô pháp dọn xài quân giặc Bởi vậy mới mời các đại thánh địa đến đây tổng đồng thương nhị việc này Không biết, các phương thánh địa, như thế nào đối đãi việc này đại viêm hoàng triều tỏa hạ. Người tới chính là đương kim đại hoàng tử, tên là Long Thành Càn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói, phong tục hại chết ta đại viêm hoàng triều lão tam. Lão thập hai vị hoàng tử, thù này không đổi trời chúng ta đại viêm hoàng triều tự nhiên là sụp vọng chỗ chi cho thống khoái mặt khác các đại hoàng triều cũng nhau nhau hưởng ứng. Ngũ Đại Hoàng Triều cho tới bây giờ đều là đồng khí liên chi, đương nhiên sẽ không có gì nhỉ Mặt khác tôn tục, thế ra đồng thiên phúc địa cũng đều tán thành. Đạo sinh nhất mỉm cười, nhìn về phía mặt khác cỡ đại thánh địa. Các nhà đồng đạo sơn môn. Lại là như thế nào trong đó? Tán thiên đao tông. Phiếu mưu tiên các. Đan đỉnh thần điện các loại mấy nhà. Đã sớm cùng thái sơ thánh địa đồng minh. Tự nhiên là duy hắn thái sơ thánh địa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hung hăng phụ họa theo đuôi. Đạo sinh nhất liền nhìn phía Lý Thiên Sinh. Hắn trong ánh mắt hàn mang lói lên. Cười hỏi. Huyện thiên đạo tông ý như thế nào Lý Thiên Sinh cười nói. Ta huyền thiên đạo tông tự nhiên cũng đồng ý tổng đồng đối kháng phong tục. Đạo sinh nhất mỉm cười ồ thế nhưng là ta nghe nói. Ngày đó phong tục trọn rể đại điển sau đó Lý Thiên sinh trưởng lão một đoàn người Thế nhưng là duy nhất từ trong tay phong vô tiên bình yên còn sống sót một chi Mà lại Ta còn nghe nói Lý trưởng lão đệ tử tần lôi Còn cùng cái kia phong tục ngàn vàng phong tích vũ tư định trung thân Quan hệ mười phần mật thiết A Thậm chí Lý trưởng lão từ phong vô tiên trên tay trốn chạy thời điểm Còn mang theo cái kia phong tích vũ cùng nhau rời đi. Có phải thế không đảo sinh nhất hai câu nói vừa ra. Lý thiên sinh liền trong lòng không khỏi khẽ động. Đồng thời. Cảm giác tất cả thánh địa hoàng triều nhân vật đại biểu. Đều nhau nhau nhìn về phía mình phở gian cờ liên tức giận nói. Đảo sinh nhất lời này. Rõ ràng là châm ngòi tất cả mọi người cùng huyền thiên đảo Tông Cùng lão lý ngươi là địch kiểu nói này. Ngược lại tốt sống như là chúng ta cùng phong tục âm mưu cấu kết một dạng lý thiên sinh đương nhiên cũng thấy rõ ràng Hắn mỉm cười Trưởng giáo lời này Ngược lại tốt sống như là đang nói Ta huyền thiên đảo tông cùng phong tục có cái gì hoạt động giống như ta muốn Trưởng giáo chân nhân tung Hoàng thiên hạ mấy trăm năm Hẳn là sẽ không nói ra như thế không có não Ta huyền thiên đảo tông nếu là cùng phong tục cấu kết Chúng ta làm sao còn sẽ ngây ngốc đi tham gia cái gì chọn về đại điển Sau đó còn ngây ngốc làm cái kia duy nhất may mắn còn sống sót chi nhân ngược lại. Ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi trưởng giáo chân nhân. Người nói. Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Nếu ta Lý Thiên Sinh là một cái duy nhất từ trong tay phong vô tiên may mắn còn sống sót chi nhân. Như vậy. Ta đi thời điểm mang đi phong tích vũ sự tình. Ngoại trừ chúng ta một đoàn người. Gió nhẹ tộc chính mình bên ngoài. Không người biết được. Bởi vì ở đây những người khác đều đã toàn quân bị diệt. Như vậy ta liền kỳ quái. Người Thái Sơ Thánh Địa. Là làm thế nào biết chuyện này đâu Lý Thiên Sinh lời này vừa nói ra. Lập tức tất cả mọi người là chấn động trong lòng nhau nhau. Ngược lại đưa áng mắt nhìn phía Thái Sơ Thánh Địa phương hướng đạo sinh nhất. Lập tức biến sắc đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 263 ta đề cử Lý Thiên Sinh làm minh chủ Lý Thiên Sinh vừa nói Tất cả mọi người nhau nhau nhìn về phía Thái Sơ Thánh Địa đúng a nếu như Lý Thiên Sinh là vì một người may mắn còn sống sót Như vậy Thái Sơ Thánh Địa làm sao sẽ biết rõ chuyện gì xảy ra trừ phi Cùng phong tục cấu kết là Thái Sơ Thánh Địa đạo sinh nhất ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống Lý Thiên Sinh Ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi ta Thái Sơ Thánh Địa cùng phong tục cấu kết hay sao hử ta Thái Sơ Thánh Địa nhị để tử Tiêu Dung Thiên cũng bị phong vô tiên thôn phể. Nếu ta Thái Sơ Thánh Địa cùng phong tục cấu kết. Như thế nào lại như vậy Lý Thiên Sinh cười nói. Tiêu Dung Thiên bị thôn phể ngươi có chứng cứ gì đạo sinh nhất cả giận nói. Tiêu Dung Thiên đi phong tục tham dự chọn về Đại Điển. Đến nay chưa về chẳng lẽ không phải vì phong vô tiên thôn phệ lý thiên sinh. Ngươi tận mắt thấy sao vẫn là nói, Người ở chỗ này có người tận mắt thấy sao nói không chừng. Hắn Tiêu Dung Thiên căn bản là không có sự tình a đạo sinh nhất giận dữ. Ngươi Lý Thiên Sinh cười cười, trưởng giáo chí tôn không nên tức giận. Ta cũng chỉ là phản bác một cái ngươi ý đồ vu oan ta cùng phong tục cấu kết sự tình. Bây giờ ngươi cũng bị ta vu hãm một phen. Một thù trả một thủ đi ta Lý Thiên Sinh dù sao không quan tâm chút chuyện nhỏ này Không biết trưởng giáo trí tôn như vậy khoan hồng độ lượng Có thể hay không tính toán Lý Thiên Sinh một lời nói nói ra Đạo sinh nhất lập tức không phản bác được Mark Vin bọn người là ha ha phá lên cười Đám người nhìn qua vị thái sơ thánh địa này trưởng giáo chí tôn kinh ngạc Một phương diện giật mình Lý Thiên Sinh lá gan to lớn Quả thực có thể bao thiên Một phương diện khác người người đều có cười trên nỗi đau của người khác suy nghĩ. Thái sơ thánh địa những năm gần đây danh xưng thiên hạ đệ nhất. Không đem bất luận cái gì một chỗ mặt khác sơn môn để vào mắt. Đương nhiên cũng sẽ không phải chịu mặt khác thánh địa cái gì ủng hộ rồi. Đạo sinh nhất tính táo một cái trầm giọng cười nói, lý thiên sinh trưởng lão, nói rất có lý. Trong lúc này chúng ta càng cần phải đoàn kết nhất trí, mà không phải lẫn nhau hoài nghi. Đã như vậy, liền vượt qua một thiên này, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận trinh phạt phong tục sự tình đạo sinh nhất nói. Nếu các phương thánh địa đều đồng ý, nhất trí thảo phạt phong tục, như vậy chúng ta coi như đồng tâm hiệp lực, lục lực đồng tâm, tạo thành một chi thảo phạt phong tục liên minh tổ chức. Các vị ý như thế nào tự nhiên tán thành? Rất tốt. Đạo sinh nhất hài lòng cười một tiếng. Như vậy. Nếu là đồng minh Đương nhiên cũng tất nhiên sẽ có minh chủ Nếu không các phương thánh địa cùng nhau hành động Tất nhiên hỗn loạn Chỉ cần có trưởng quản hiểu lệnh chi nhân Các vị ý như thế nào cái này hiển nhiên Như vậy Người minh chủ này như thế nào tuyển ra Các vị có ý kiến gì không tán thiên đao tôn cầm đầu Chính là một vị đại trưởng lão Tay hắn cầm một thanh không có gì sánh kịp đại trưởng đao Phóng lên tận trời Tiến lên một bước trầm giọng nói ra Đây còn phải nói sao thái sơ thánh địa quý vì thiên hạ đệ nhất thánh địa Người minh chủ này vị trí Đương nhiên nên từ thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn tới làm phiếu miêu tiên các cùng đan đỉnh thần điện cũng lập tức gật đầu nói Không sai không sai một chút hoàng triều Tông tục Thế ra động thiên cũng đều nhao nhao phụ họa Những này Vốn là đều là hôn Thái Sơ Thánh Địa tổ chức Thuộc về quân đồng minh Đương nhiên là chỉ nghe lệnh Thái Sơ Thánh Địa Đạo sinh nhất mỉm cười Nếu mọi người như vậy cất nhắc Như vậy ta Thái Sơ Thánh Địa cũng liền cung kính không bằng Bỗng nhiên Thanh âm của một nữ tử cất cao giọng nói Ta để cử huyền thiên đạo tông lý thiên sinh tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi Mặc dù đều có chút khinh thường thái sơ thánh địa loại này sáng loáng thao túng phiếu bầu hành vi Nhưng là quang minh chính đại muốn bọn hắn phản đối Vẫn là cần không nhỏ dũng khí Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía cái kia nói chuyện nữ tử Lý Thiên Sinh nhìn một cái cũng không nhìn được biến sắc Tần lôi nói Sư phụ Là ly hỏa kiếm Tông vị kia tư tình tuyết trưởng lão Lý Thiên Sinh Vi sư biết rõ cũng không phải lão niên ngô ngốc rồi. Điểm ấy trí nhớ còn không có sao ly hỏa kiếm tông tư tình tuyết. Lạnh nhạt đối mặt đám người nhìn chăm chú. Không chút nào hoàng. Đạo sinh nhất sắc mặt hơi đổi một chút. Ô nguyên lai là ly hỏa kiếm tông tư tình tuyết tư trưởng lão. Đã ngươi đề cử huyền thiên đạo tông lý thiên sinh trưởng lão. Dù sao cũng nên có chút nguyên do A tư tình tuyết nói. Đương nhiên. Lý Thiên Sinh trưởng lão là một cây duy nhất cùng phong vô tiên giao thủ qua người. Đối với hắn càng là hiểu rõ nhất. Mà lại càng là một cây duy nhất từ phong tục âm mưu ở trong may mắn còn sống sót chi nhân. Bằng vào điểm này, liền có thể đủ thắng qua tất cả mọi người ở đây a lại thêm. Huyện Thiên Đảo Tông Vốn là chính đảo lãnh tụ. Mà Lý Thiên Sinh càng là tu vi bất phàm. Chiến lực cao siêu. Bây giờ càng là huyền thiên đạo tôn trưởng giáo chí tôn tỏa hạ nhân vật số 1. Luận tư lịch. Luận tài năng. Luận nguyên do sự việc. Hắn cách nào một hạng không phải phù hợp nhất vị trí minh chủ tư tình tuyết vừa mới nói xong. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Đạo sinh nhất sắc mặt lập tức lại là nhất biến. Kỳ thật hắn thái sơ thánh địa. Tiêu diệt phong tộc đương nhiên là đại sự. Nhưng là... Càng là muốn mượn lần này liên minh triệt để áp đảo tất cả thánh địa đồng thiên Trở thành danh chính ngôn Thuận thiên hạ chính đảo lãnh tụ Cho nên Người minh chủ này Đương nhiên là nhất định muốn giữ tài trong lòng bàn tay mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp Lại bỗng nhiên xuất hiện một cách tư tình tuyết Càng quan trọng hơn là cái kia lý thiên sinh giờ phút này xem ra Thế mà còn rất được dân tâm cái này còn chịu nổi sao Mark Vinh cười trộm nói. Lão Lý, vị này tư trưởng lão tựa hồ đối với ngươi rất có tình ý à. Lý Thiên Sinh im miệng tần lôi cũng gãi gãi đầu, khóe miệng lại lộ ra một tia cười khẽ. Bên cạnh hắn phong tích vũ thay hình đổi dạng, nắm chặt tay của hắn. Lúc này, Thiên Nhai Hải các đoàn đại biểu bên trong, cũng có một thanh âm cất cao giọng nói. Ta cũng duy trì huyền thiên đảo tông Lý Thiên Sinh trưởng lão tư tình tuyết trưởng lão nói đúng a Không có người so Lý Thiên Sinh trưởng lão thích hợp hơn Lý Thiên Sinh nghe chút thanh âm này. Liền biết là người quen cũ. Tần lôi cũng không nhịn được mỉm cười nói là thiên nhai hải cắt đinh văn diệu trưởng lão. Một chút thế gia tông tục. động thiên phúc địa. Còn có một số không muốn khuất phục tại thái sơ thánh địa dưới dâm quy thánh địa. Như Tuyển Cơ Bảo Các, Thiên Hà Tinh Cung, Ngự Thú Sơn Trang, Thiên Hoang Thần Giáo các loại. Cũng đều nhao nhao gật đầu. Duy trì lý thiên sinh bắt đầu. Đạo sinh nhất không khỏi sắc mặt cực kỳ âm trầm. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, lại là rất nhanh thay đổi một cách khác phó thần sắc. Tốt. Đã như vậy. Các đại thánh địa xem ra đều có ý kiến. Nhưng chúng ta nếu là đồng minh. Liện không thể tổn thương hòa khí Đã có khác nhau liền tìm kiếm nghĩ cách đi giải quyết là được Bây giờ xem ra vị trí minh chủ cũng chính là hai lựa chọn Ta Thái Sơ Thánh Địa cùng Huyền Thiên Đạo Tông Đạo sinh nhất cười một tiếng ta ngược lại là có cách đề nghị Chính như tư tình tuyết trưởng lão nói Vị trí minh chủ Đương nhiên phải có lánh tụ bày luôn khí độ cùng tư lịch Nhất là cảnh giới cùng chiến lực Đương nhiên cũng nhất định phải là người nổi bật Đã như vậy Không bằng chúng ta liền lấy một trận chiến phân thắng thua như thế nào Lý Thiên Sinh cười nói À Làm sao cái một trận chiến phân thắng thua sẽ không phải là để cho ta Lão Lý cùng trưởng giáo chí tôn đánh nhau a Đạo Sinh nhất cười nói Dĩ nhiên không phải Thiên Đạo Liền tử ngươi đại biểu ta Thái Sơ Thánh Điện Cùng Lý Thiên Sinh trưởng lão một trận chiến Như thế nào Nguyên Thiên Đạo trầm giọng nói Cần tôn trưởng giáo trí tôn Pháp chỉ hắn đã sớm không hiên nhẫn Lập tức đứng lên đối Lý Thiên Sinh nói Lý Trưởng lão Mời Lý Thiên Sinh nhìn hắn liếc mắt Cười nói Cũng tốt Đám người không khỏi lấy làm kinh hãi Nguyên Thiên Đạo đây chính là Thái Sơ Thánh Địa dưới một người Trên hàng tỷ người người đứng thứ hai có thể nói là trưởng giáo chí tôn đạo sinh nhất tòa hạ đệ nhất cao thủ thành sanh vẫn như cũ mấy trăm năm. ngoại trừ trước đó tại huyền thiên đạo tôn trưởng giáo vạn lưu quang trong tay bại một lần bên ngoài. Bình sinh lại không có bất luận cái gì bại trận mà lý thiên sinh. Mặc dù gần nhất sanh tiếng đang thịnh. Nhưng cuối cùng thành sanh thời gian quá ngắn. Tại trong mắt mọi người. Đều khó có khả năng cùng nguyên thiên đảo chống lại trong lúc nhất thời Tất cả mọi người đều vì Lý Thiên Sinh lo lắng Lý Thiên Sinh lại là cười một tiếng đi tới đám người ở giữa cái kia cách gọi là thiên đảo duy ta trên quảng trường Cùng nguyên thiên đảo rằng co mà đứng Quanh trong tay hắn Một đảo kiếm mang sông lên tận trời nguyên thiên đảo không nhìn còn khá Nhìn một cái Không khỏi giận tím mặt Lý Thiên Sinh Ngươi cũng dám dùng ta Thái Sơ Thánh Địa Trí Bảo Thái Thượng Thông Thiên Kiếm cùng ta đối địch Lý Thiên Sinh trong tay kiếm Chính là lúc trước Phản Lưu Quang từ trong tay Nguyên Thiên Đạo đoạt đoạt lại Thái Sơ Thánh Địa Trí Bảo Danh xưng để nhất xếp chóc thần binh Thái Thượng Thông Thiên Kiếm Cái kia vốn chính là Nguyên Thiên Đạo trưởng quản Bây giờ Lại bị Phản Lưu Quang cướp đi Tiện tay cho Lý Thiên Sinh Lý Thiên Sinh hiện tại lấy ra thanh kiếm này Sao không cho Nguyên Thiên Đạo tức giận đến dẫn sôi lên đương nhiên Lý Thiên Sinh muốn Chính là cách này hiệu quả Đồ đệ của ta đều là nhân vật chính 10 chương 264 đánh lão Tới cái già hơn Nguyên Thiên Đạo giận dứ lập tức bảo phát đi ra thần thông của mình đến Một trưởng bỗng nhiên đánh ra Đã thi chuyển ra chính mình đòn sát thủ thái cực bất hủ trưởng âm vang một tiếng Một đen một trắng Hai đảo trưởng thế Đồng thời hướng phía Lý Thiên Sinh gào thép mà đến Lý Thiên Sinh nhìn một cái Lạnh nhạt cười nói Bất hồ vật chất chúc mừng nguyên trưởng lão Thế mà tại trưởng giáo trí tôn của chúng ta đánh một trận xong Lính ngộ tạo vật cảnh giới Cố gắng tiến lên một bước a Chỉ tiếc Chuyện này cũng không có gì Lý Thiên Sinh bỗng nhiên một kiếm cắt chém mà ra đồng thời không có sử dụng cái gì thần thông. Chỉ là một kiếm mà dùng. Đương nhiên chính là Thái Thượng Thông Thiên Kiếm chuôi này danh xưng là thiên hạ đệ nhất xếp chóc chi khí vô thượng thần binh lập tức. Một trận sát khí tràn ngập. Lý Thiên Sinh bất hổ thần thông. Đồng giảng hóa thành kiếm khí. Lạnh thấu xương sát cơ. Cùng Nguyên Thiên Đảo Trưởng Thế đột nhiên đụng nhau đến một chỗ ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ chân trời. Biến thành tối đen. Trắng nhợt. Hai đảo bàn quay cũng giống như kinh khủng cảnh tượng. Nhưng mà sau một khắc. Răng rắc một tiếng. Bàn quay vỡ vụn toàn bộ sụp đổ tan rã ra. Hóa thành hư vô. Chính là Lý Thiên Sinh một kiếm. Phá vỡ Nguyên Thiên Đảo Trưởng Thế. Đô Thì. Toàn trường phải sợ hãi Nguyên Thiên Đạo càng kinh hãi hơn thất sắc hắn đã 500 năm không có xuất thủ. Lại một mực kẹt tải quang âm cảnh giới không cách nào tăng lên. Mà cùng huyền Thiên Đạo Tông Trưởng Giáo Vạn Lưu Quang một trận chiến. Mặc dù rơi vào cái thảm bại hạ tràng. Nhưng ngược lại nhân họ đắc phúc. Vậy mà nhường hắn gần nhất đột phá tạo vật cảnh giới cho nên. Hắn đối mặt Lý Thiên Sinh. Căn bản cũng không có nửa điểm để ý. Cuối cùng, lần trước hắn gặp Lý Thiên Sinh thời điểm, tự nhận là tiện tay đều có thể bóp chết hắn nhưng bây giờ, Lý Thiên Sinh tiện tay một kiếm, thậm chí không có sử dụng thần thông. Vậy mà liền hời hợt hóa giải tạo vật cảnh của chính mình giới thần thông cái gì liền liền thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn đạo sinh nhất, cũng không khỏi sắc mặt thay đổi nguyên thiên đạo, đắt là đương đại trưởng lão bên trong. Gần với thái sơ thánh địa của chính mình để nhị cao thủ nếu như hắn đều không phải là đối thủ của Lý Thiên Sinh Như vậy Chẳng lẽ Quả thật muốn chính mình tự mình xuất thủ cách này Còn thể thống gì Lý Thiên Sinh mỉm cười Nguyên trưởng lão Ngươi không phải là đối thủ của ta Tốt nhất vẫn là đầu hàng nhận thua Muốn chân chính huyết cái thắng bại lời nói Vẫn là xin mời trưởng giáo chân nhân hạ tràng Hoặc là xin mời thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão đi ra mới được. Nguyên thiên đạo giận dữ. Làm cản ngươi cũng xứng cùng ta thái sơ thánh địa trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão đối chiến nói khoát không biết ngượng âm ầm cả người hắn. Tựa hồ cũng hóa thành một đạo bất hủ vật chất. Bỗng nhiên lại là thần thông cùng nhân hóa làm một thể. Thi triển ra chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Thiên đạo hợp nhất đại thần thông Lý Thiên Sinh mỉm cười. Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra Ẩm vang một tiếng Toàn bộ giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm không Không phải long ngâm mà là Tiếng trời phàng phất Trời cùng đất Bỗng nhiên khôi phục Tỉnh lại đám người Đều thất kinh Chấn kinh vạn phần loại thủ đoạn này Quả thực xem không hiểu Một chỉ Điểm hóa thiên địa ở đây bên trong Chỉ có một người có thể khám phá Chính là thái sơ thánh địa trưởng giáo trí tôn đạo sinh nhất. Hắn quá sợ hãi. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn lầm bẩm nói. Điểm hóa vạn vật. Giao phó sinh linh trường sinh bí cảnh để lục trọng. Sáng sinh cảnh giới lý thiên sinh cách này một chỉ điểm ra. Thiên địa đều phản phất thanh tỉnh lại. Từng tiếng tiếng trời. Vang vọng giữa thiên địa mà đang thi triển chính mình mạnh nhất thần thông. Thiên đảo hợp nhất đại thần thông nguyên thiên đảo bỗng nhiên ở giữa bỗng nhiên phát giác Chính mình lại là bị toàn bộ thiên địa khóa bài xích Một dạng thiên địa không dung mà hắn thiên đảo hợp nhất đại thần thông Chính là cùng thiên địa hợp nhất vô thượng pháp môn mới đúng dưới một kích này Lý thiên sinh nhìn như chỉ nhẹ nhàng điểm một cái Lại lập tức liền để nguyên thiên đảo cả người bóng nhiên thần thông sụp đổ tan giá Kêu thảm một tiếng Đã không cách nào tiếp tục bảo trì thần thông hợp nhất Cả người bỗng nhiên hiện ra nguyên hình Phịt một tiếng rơi xuống tại đại địa phía trên Lý Thiên Sinh Cứ như vậy chỉ một ngón tay liền để nguyên thiên đảo rơi xuống đây Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn mặc dù Đảo sinh nhất nhìn rõ ràng Đây là bởi vì Lý Thiên Sinh vậy mà lính ngộ sáng sinh cảnh giới thủ đoạn Mà thủ đoạn này lại vừa vặn khắc chế nguyên thiên đảo thiên đảo hợp nhất Pháp. Cho nên mới nhìn như dễ dàng như thế đánh bại hắn. Nhưng là. Ở đây những người khác nhưng nhìn không được như thế minh bạch. Bọn hắn thế nhưng là chỉ thấy. Lý thiên sinh khẽ vươn tay đầu ngón tay. Nguyên thiên đảo liền bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Trọng thương tại thân trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người bị khiếp sợ lặng mắt như tờ hình tượng này. Phản phất là huyền thiên đạo Tông tại cùng thái sơ thánh địa diễn kịch một dạng nhưng là Cái này lại Tuyệt đối không có khả năng Ai cũng biết Thái sơ thánh địa cùng huyền thiên đạo Tông là tử địch Lý Thiên Sinh càng là thái sơ thánh địa chỗ chi cho thống khoái đại địch Tuyệt đối sẽ không như thế phối hợp diễn kịch Cái kia Lý Thiên Sinh một đầu ngón tay đánh bại nguyên thiên đạo Cái này tu vi, cái này cảnh giới, cái này chiến lực Là phủng bố tớ nào lập tức, huyền thiên đảo tông đám người, lập tức cũng bắt đầu hoan hô lên. Mark Vin càng là dẫn đầu hò hét nói. Lý thiên sinh, lý thiên sinh, lý thiên sinh tần lôi bọn người không dám la lên sư phụ tục danh. Chỉ có thể cao dòng gọi tốt. Bất quá Mark Vin cái này tiết tấu mang thật là không tệ, rất nhanh, mặt khác thánh địa người cũng đều nhao nhao hô to lên. Lý Thiên Sinh, Lý Thiên Sinh, Lý Thiên Sinh trong lúc nhất thời toàn trường phấn chấn, nhiệt liệt vô cùng. Nguyên Thiên Đạo lập tức bị Thái Sơ Thánh Địa để tử cứu được xuống dưới. Mà Đạo Sinh nhất, thời khắc này sắc mặt. Quả thực so người chết còn khó nhìn hơn hết lần này tới lần khác lúc này. Mark Vinh vẫn không quên trào phúng. trưởng giáo trí tôn, Lý Thiên Sinh chiến thắng. Có phải hay không nên tâm phục khẩu phục đem vị trí minh chủ giao cho Lý Thiên Sinh rồi đạo sinh nhất nhín sang nhín lợi. Nắm đấm nắm chặt. Nếu là có thể. Hắn thật muốn xét tài trận tất cả mọi người cùng nhau trấn áp nhưng là. Điều đó không có khả năng. Thái sơ thánh địa có mạnh đến đâu. Cũng không có khả năng cùng thiên hạ là định ngay tại đạo sinh nhất khó xử thời điểm. Bỗng nhiên chân trời một thanh âm vang lên. Lý Thiên Sinh phải chăng là minh chủ. Lão Phu không quan tâm. Nhưng là... Cái kia một thanh Thái Thượng Thông Thiên Kiếm... Lại nhất định muốn lập tức sao ra nếu không. Lão Phu cần phải không khách khí tất cả mọi người liền thấy. Một thân ảnh... Bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời cao đảo sinh nhất lập tức vui mừng quá đổi. Vội nói... Thái Thượng Trưởng Lão ngày sao lại ra làm gì người tới... Lại là Thái Sơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Tên là Đảo Thông Thiên Đảo Thông Thiên cười lạnh một tiếng Ta như không còn ra Ngoại nhân đều muốn khi dễ đến ta Thái Sơ Thánh Địa trên đầu đến rồi đảo sinh nhất hổ thẹn không thôi Đảo Thông Thiên nhìn Lý Thiên Sinh liếc mắt Tiểu tử Ngươi thật sự tu vi cao thâm mạc chắc Cho dù là ta Thái Sơ Thánh Địa Trưởng Giáo Cũng chưa chắc qua đây Nhưng là Ngươi trên tay kia thanh kiếm. Chính là ta đảo thông thiên tất cả. Nhất định phải lập tức hoàn trả lý thiên sinh mỉm cười. Ồ ta nếu là không trả đâu đảo thông thiên trao mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử. Ngươi hẳn là muốn cùng lão phu là địch phải không lý thiên sinh đương nhiên nhìn ra. Người này chính là thái sơ thánh địa phái ra gây sự. Lúc đầu nói xong người nào thắng ai làm minh chủ Nhưng là mắt thấy thái sơ thánh địa bị thua Đạo sinh nhất không biết làm sao Cái này cái gọi là thái thượng trưởng lão lập tức chạy đến kiếm chuyện tình Không phải là vì để cho mình không đảm đương nổi người minh chủ này có làm hay không minh chủ cũng không quan trọng Lý thiên sinh chính là nuốt không trôi khẩu khí này Cùng ngươi là địch thì thế nào đạo thông thiên sận giữ Tiểu tử Ngươi muốn chết hắn bỗng nhiên đưa tay trộp một cách ở đây tất cả mọi người. Trong nháy mắt liền thấy một cái kinh khủng đến cực điểm. Cả đời khó quên cảnh tượng giữa thiên địa. Đột nhiên xuất hiện từng đảo gần sóng. Mà ở trong đó. Là một đảo cực đại vô cùng lục xác bàn quay. Trong đó. Phàng Phất có vô tần sinh diệt. Sinh lão bệnh tử. Lục đảo luân hồi. Thiên địa sinh linh Phàng Phất. Chỉ cần trong nháy mắt Tất cả mọi người sẽ bị đánh vào trong luân hồi Thân tử đảo tiêu Vận mệnh đều muốn hoàn toàn bị hắn trưởng khống Lý Thiên Sinh cũng không nhịn được khẽ nhú mày Ô trường sinh bí cảnh để thất trọng Luân hồi cảnh giới nếu biết luân hồi cảnh giới Còn không mau mau đầu hàng Lý Thiên Sinh mỉm cười Liền không trong tay của hắn Không biết lúc nào Nhiều hơn hai ngụm kiếm nhìn thấy cách này hai ngụm kiếm, Đạo Thông Thiên vừa mới còn kiêu căng khó thuần, không chút kiêng kỵ trên mặt. Bỗng nhiên thần sắc nhất biến độ để của ta đều là nhân vật chính 10 chương 265 tiên khí chi uy thần thoại vẫn lạc bởi vì Lý Thiên Sinh trong tay hai thanh kiếm, chính là Huyền Thiên Đạo Tông trấn sơn chí bảo tiên khí huyền đô, thiên hà tiên khí khái niệm gì dù là Thái Sơ Thánh Địa. Danh sưng là thiên hạ đệ nhất đại thánh địa Cũng không có khả năng có được mấy đảo tiên khí nhiều lắm là Cũng chính là hai ba đảo mà lại Tuyệt đối là trấn áp toàn bộ thánh địa khí vẫn tồn tại Không có khả năng tùy tiện bị vận dụng Cho nên Cho dù là đảo thông thiên Trong tay cũng tuyệt đối không có khả năng có được đảo thông thiên trước đó bổi kiếm Chính là danh xưng đệ nhất sát lục thần khí Tuyệt phẩm đảo khí Thái thượng thôngi giếm đương nhiên giờ khắc này ở lý Thiên sinhh trong tay cho nên bây giờ trong tay hắn cũng chính là một kiện thượng phẩm đạo khí tên là cẩu húc thông thiên Hà đương nhiên đảo thông thiên tu vi cảnh giới vô cùng cao thâm bình thường đối chiến căn bản cũng không cần đến pháp bảo gì binh khí bất quá lý Th sinh cảnh giới hắn cũng có chút đoán không ra huống chi Vô luận ngươi cảnh giới cao bao nhiêu Đối mặt tiên khí Cũng tương đương đối mặt đầy trời thần Phật bình thường Tiên thiên liền sẽ có không gì sánh kịp áp chế cùng uy hiếp Không cách nào chống lại cho nên Làm lý thiên sinh lộ ra ngay cách này hai ngụm kiếm sau đó Trong lúc nhất thời Toàn trường chấn kinh mặc dù Đại đa số người cũng không biết đây là cái gì kiếm Nhưng mà Kiếm quang hơi lói lên Tất cả mọi người trong lòng Đều sinh ra đồng dạng một cái cảm giác Đó chính là Lý thiên sinh trong tay nắm Phản phất không phải hai thanh kiếm Mà là Nhất sinh Nhất từ Hai cách vô cùng đơn giản thô bạo Nhưng lại không thể chống lại chứ như là Thần dụ như là Số mệnh bình thường Không cách nào tránh thoát Không cách nào chống cử đạo thông thiên quá sợ hãi Ngươi Trong tay ngươi Thế nhưng là huyền thiên đảo tông vô thượng tiên khí Huyền bô thiên hà xong kiếm Lý Thiên Sinh cười nói Cũng không cần làm vậy Đảo thông thiên giận dữ Cái kia vạn lưu quang vậy mà đem cái này hai ngụm tiên khí sao cho ngươi Còn tại ta thái sơ thánh địa lộ ra Chẳng lẽ là muốn thì quy hay sao Lý Thiên Sinh cười nói Cái kia ngược lại là không có Chỉ bất quá Có người muốn khi dễ ta huyền thiên đảo tông. Sợ cũng phải cân nhắc một chút mà thôi. Nếu quả như thật đồng thủ. Ta cách này hai ngụm tiên kiếm thế nhưng là không có mắt. Coi như các ngươi hợp lực có thể đánh chết ta. Sợ là thái sơ thánh địa. Cũng muốn hủy diệt cách bảy tám phần tin hay không trong lúc nhất thời. Tất cả thái sơ thánh địa chi nhân. Đều vẻ mặt biến đổi. Mà mặt khác thánh địa khách quý. Cũng không khỏi chấn kinh vạn phần. Tiên khí đây là khái niệm gì bình thường người tu hành nhất sinh. Đừng nói nắm bắt tới tay rồi. Liền xem như gặp đều khó có khả năng nhìn thấy mà bây giờ. Lý thiên sinh trong tay liền sách lấy hai cái đạo thông thiên giận dữ. Làm càn đừng tưởng rằng có hai ngụm tiên kiếm. Liền có thể tại ta thái sơ thánh địa không ghiêng nể gì cả lão phu nếu muốn giết ngươi. Vô luận trong tay ngươi là bực nào pháp bảo. Cũng ngăn cản không nổi hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền lập tức. Chân trời trên trời cao. Đảo đảo gợn sóng chấn động mà ra. Cái kia trong đó. Một đảo lục đảo luôn hồi bàn hư ảnh lại lần nữa huyến hóa mà ra. Thiên địa vạn vật tựa hồ cũng bị chiếu giỏi trong đó toàn bộ lục đảo luôn hồi bàn. Bỗng nhiên hướng phía Lý Thiên Sinh trấn áp mà xuống như một khi chúng một chiêu này. Ngay lập tức sẽ bị đánh tan nguyên thần. Hồn phi phách tán. Lại vào trong luân hồi. Lại lần nữa đầu thai làm người Lý Thiên Sinh cũng biết một chiêu lợi hại này một chỗ. Đương nhiên không dám khinh thị. Hắn mỉm cười, nhìn một chút trong tay hai thanh tiên kiếm. Tay trái bỗng nhiên vung lên huyền đô cách gọi là huyền đô. Chính là tiên nhân ở thần tiên hoàn cảnh chi ý kiếm này vừa ra. Lập tức. Thiên hoa loạn trụi. Mặt đất nở sen vàng. Ước vạn đảo nguyên khí của tiên giới hóa thành kim quang sáng chói. Huyến tượng mọc thành bụi. Từng đảo thiên cung kim khuyết. Hóa thành thực chất. Bỗng nhiên hướng phía chân trời thương không bay lên rộng lớn bao la hùng vĩ. To lớn vô biên ầm ầm lục đảo luôn hồi bàn cùng huyền đô kiếm khí bỗng nhiên đụng nhau một chỗ sang sắc sang sắc một trận làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm thanh ân truyền đến. Lục đảo luôn hồi bàn. Đức Thành từng khúc phúc đảo thông thiên, lập tức một ngụm máu tươi phun ra cái kia lục đảo luôn hồi bàn. Chính là hắn suốt đời tâm huyết biến thành, nhất sinh tu đảo chi lính ngộ, suốt đời chân nguyên nguyên thần chỗ tinh hoa. Một khi bị tổn hại, lập tức phản phệ tử thân Lý Thiên Sinh cười nói, lục đảo luôn hồi. Lại há có thể trói buộc chặt chân chính tiên nhân làm sao có thể đạo thông thiên cùng đạo sinh nhất bỗng nhiên sắc mặt kịch biến liền xem như lý thiên sinh trong tay là chân chính tiên khí. Không có chân chính cảnh giới cùng lực lượng. Cũng tuyệt đối không có khả năng sử dụng không có trường sinh bí cảnh vạn tổ cử đầu cảnh giới. Căn bản liền cầm lên tiên khí tư cách đều không có liền xem như trường sinh bí cảnh. Trừ phi là tu luyện tới để tam trọng hư không cảnh giới. Mới có thể hơi chút vận dụng vận dụng một cách tiên khí Mà trừ phi là đến tạo vật cảnh giới Mới có thể chân chính phát huy ra tiên khí từng tia uy lực chân chính Đương nhiên Cách này từng tia Chỉ sợ là một phần vạn Thậm chí một một phần ước trường sinh bí cảnh để lục trọng Sáng sinh cảnh giới Cũng chỉ sợ chỉ có thể tăng lên một chút xíu uy lực Chỉ bất quá có thể kéo dài hơn vận dụng một cách tiên khí mà thôi Chân chính có thể nắm giữ tiên khí một phần lực lượng. Trừ phi là vượt qua luôn hồi tai ghiếp. Thành tựu đại thiên thế giới. Mới có khả năng đương nhiên. Tại phàm tục 3.000 đại thiên thế giới. Đỉnh điểm nhất trí cường giả. Là thần phạt cảnh. Hoặc là được xưng là tiên ghiếp cảnh vô thượng đại năng bọn hắn. Khoảng cách tiên nhân. Chân chính cũng chỉ có cách nhau một đường. Mà tiên nhân chân chính. Mới là tiên khí chủ nhân chân chính cho nên Lý Thiên Sinh mặc dù trên tay có tiên khí Nhưng có thể hay không thi triển đi ra uy lực của nó Đạo sinh nhất cùng đạo thông thiên cũng xem thường Nhưng bây giờ Lý Thiên Sinh chỉ một kích liền phá đi đạo thông thiên lục đạo luôn hồi bàn có thể thấy được Hắn chẳng nhưng có thể vận dụng Thậm chí đã đơn giản uy lực cái kia Hắn đến cùng là cảnh giới cỡ nào không được biết đảo thông thiên dần dữ. Tiểu mối Muốn chết âm ầm hắn rốt cuộc thi triển ra chính mình đòn sát thủ. Cầu khúc thông thiên hà. Thượng phẩm đảo khí mà tại thượng phẩm đảo khí bên trong. Càng quán chú chính mình luôn hồi cảnh giới luôn hồi pháp các lực lượng một khi bị đảo này khí dây dưa kéo lại. Dù là chỉ là trong đó một giọt nước. Đều phản phất là mạnh bà thang. Vong tình thủy. Có thể đủ mê thất bất luận người nào tâm trí cùng linh hồn. Nhưng nguyên thần hồn phi phách tán. Chết không thể chết lại đây là mười phần thủ đoạn độc ác Trừ phi là sinh tử chi chiến. Đảo thông thiên cũng sẽ không dễ dàng thi chuyển đi ra. Nhưng bây giờ. Hắn trước mặt mọi người. Bị Lý Thiên Sinh đánh bại. Rốt cục nhìn không được bảo phát đi ra Lý Thiên Sinh cười một tiếng thượng phẩm đạo khí hắn tay phải vung lên tiên khí. Thiên hà có câu nói rốt cuộc có thể nói, chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang tiên khí thiên hà, bỗng nhiên một kiếm trừ ra xoẹt một tiếng. Thiên địa vỡ ra tới. Một đảo xoắn ốt thiên hà trong chốc lát xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây không phải là bình thường thiên hà, mà là Phản Phất Ngưng tụ ức vạn khoa hằng tinh thái dương. Tạo thành một đảo xoắn ốt tinh hà không biết có bao nhiêu ước vàn năm ánh sáng sâu xa. Càng không biết. Có bao nhiêu ước vàn hàng tinh năng lượng một kích phía dưới dễ như trở bàn tay cái gì cửa khúc thông thiên hà. Cái gì thượng phẩm đảo khí. Cái gì đảo thông thiên. Toàn diện không nhìn. Chỉ một kích. Thượng phẩm đảo khí cửa khúc thông thiên hà trong nháy mắt vỡ ra. Hóa thành hạt bụi. Bị thiên hà thôn phệ. Sau một khắc, đảo khí khí linh một tiếng gào thét, hóa thành không có gì. Thiên địa một mảnh thanh minh, ngoại trừ thượng phẩm đảo khí biến mất không còn tăm tích bên ngoài. Chính là đảo thông thiên lại lần nữa phun ra ra một ngụm lớn máu tươi lần này. Cũng không còn cách nào trèo trống. Ngửa mặt lên trời liền ngã mọi người không khỏi rung động vạn phần lý thiên sinh. Vậy mà đánh bại thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão thần thoại sống truyền kỳ thần thoại vẫn lạc đồ đề của ta đều là nhân vật chính 10 chương 266 Lý Thiên Sinh minh chủ tứ đệ tử lâm dực trùng phùng Lý Thiên Sinh hai chiêu. Đem thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão đảo thông thiên. Đánh thành trọng thương. Bất tỉnh nhân sự thoáng một cái. Chân chính là chấn kinh thế giới. Mà tên của Lý Thiên Sinh từ nay về sau cũng coi là danh dương thiên hạ. Lý Thiên Sinh cười nhạt một tiếng còn có ai thoáng một cái, liền Thái Sơ Thánh Địa người đều hoàn toàn chấn kinh. Đạo sinh nhất đều giữ im lặng. Hắn mặc dù là cao quý Thái Sơ Thánh Địa trưởng giáo Chí tôn, nhưng là tự thân Tu Vi lại là không kịp Thái Thượng trưởng lão Đạo Thông Thiên. Đương nhiên, Đạo sinh nhất xem như trưởng giáo, cũng có thể vận dụng Thái Sơ Thánh Địa trấn sơn chi bảo, tiên khí Pháp bảo bàn về sức chiến đấu. Cũng không ở trên đảo thông thiên Nhưng mà Hắn cũng không có khả năng quả thật ở trước mặt mọi người Lấy thái sơ thánh địa trưởng giáo tôn sư Vận dụng sống chết trước mắt mới có thể vận dụng trấn sơn tiên khí Đi đối phó một cách mong muốn kết minh Tông môn trưởng lão đây cũng quá không ra thể thống gì Thế là đám người một mảnh lặng ngắt như tờ Qua hồi lâu Đạo sinh nhất tự định giá một phen Mới khẽ mỉm cười nói Không hổ là Lý Thiên Sinh trưởng lão Quả nhiên chiến lực thông thiên đắc như vậy Ta Thái Sơ Thánh Địa đương nhiên là tôn thủ lời hứa Ta Thái Sơ Thánh Địa Đồng ý huyền thiên đạo tông Lý Thiên Sinh trưởng lão Vì thế lần tiên đạo đại hội tổng minh chủ Thái Sơ Thánh Địa lời này vừa nói ra Lập tức toàn trường nghị luận ẩm ý Nhưng sau đó Thái Sơ Thánh Địa đều lên tiếng Những người khác lại có cái gì gì nhị trong lúc nhất thời Tất cả thánh địa tôn môn Nhao nhao đồng ý Thế là Lý Thiên Sinh liền trở thành lần này tiên đạo đại hội tổng minh chủ tần lôi bọn người không khỏi cười nói Sư phụ lần này thật là uy phong Đạo sinh nhất phía sau một tên đại trưởng lão trao mày Thấp giọng nói Trưởng giáo trí tôn Chẳng lẽ quả thật muốn để cách này huyền thiên đạo tông lý thiên sinh thống lính toàn bộ thiên đạo đồng minh đạo sinh nhất cười lạnh một tiếng Việc đã đến nước này Hẳn là muốn ta thái sơ thánh địa ngay trước người trong thiên hạ trước mặt nuốt lời phải không bất quá cũng không cần lo lắng Người minh chủ này vị trí Cũng không phải dễ làm như vậy nếu hắn lý thiên sinh muốn làm Chúng ta liền để hắn làm không thoải mái trưởng lão kia cũng cười lạnh một tiếng Thì ra là thế. Cẩn tuân trưởng giáo trí tôn Pháp chỉ đạo sinh nhất nhân tiện nói. Hôm nay đại sự như là đã thương nhị quyết định. Cụ thể sự vụ. Không bằng tới ngày bàn lại. Các vị quý khách ở xa tới vất vả. Có thể đi đầu nghỉ ngơi. Ta thái sơ thánh địa đã vì chư vị chuẩn bị xong hết thảy. Tuyệt đối không nên khách khí. Thế là. Chúng ra ai đi đường lấy. Trong đêm. Lý Thiên Sinh cùng huyền Thiên Đạo Tông một đoàn người Ngay tại Thái Sơ Thánh Địa An bài tốt chỗ ở nghỉ ngơi Bỗng nhiên ngoài cửa có người đến nơi Trước mọi người đi thăm dò nhìn càng nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc Tần lôi vui mừng quá đối bận biểu mang theo hắn tiến đến Người kia vừa vào nhà Đối mặt Lý Thiên Sinh Lập tức quỳ mọp xuống đất Miệng nói Sư phụ Lý Thiên Sinh nhìn thoáng qua Cũng không nhịn được mỉm cười. Nguyên lai like là ngươi. Ngươi tới. Chính là Lý Thiên Sinh tứ đồ đệ. Lâm dực hắn giờ phút này nhìn lại thành thuộc rất nhiều. Mà lại cả người so trước đó cao một cách đầu. Mười phần cường tráng. Lâm dực kích động không thôi. Bái kiến sư phụ. Bái kiến đại sư huyên. Nhị sư huyên. Tam sư huyên Lý Thiên Sinh cười nói. Không cần phải khách khí. Ngươi làm sao cũng tới Lâm Dực nói Ta là cùng theo Đại Thương Hoàng Triều đội ngũ mà đến Là như vậy Nguyên Lai like. Từ lần trước từ biệt sau đó Lâm Dực chỗ tồn tại Tam Dương quận Âm thầm xúc tích lực lượng Nhất là có Lý Thiên Sinh lưu lại rất nhiều công pháp sau đó Càng là trong nháy mắt lực lượng tăng vọt Bọn hắn đầu tiên muốn đối phó Chính là cổ dương đồng thiên bởi vì Lý Thiên Sinh lưu lại cổ dương đồng thiên rất nhiều công pháp Tam dương quận quân sĩ Vô luận là tu hành Vẫn là đối kháng Đều đối cổ dương đồng thiên có thể nói rõ như lòng bàn tay Cho nên trải qua 23 năm chinh chiến sát phạt Bây giờ cổ dương đồng thiên đã hoàn toàn bị thu phục Mặc dù Trên danh nghĩa vẫn tồn tại như cũ lấy cổ dương đồng thiên Nhưng là trên thực chất Lại là đã biến thành Tam Dương quận một chi nhà mình đội ngũ. Thậm chí liền cửu Dương Đồng Thiên Trường Môn Nhân. Cũng thay đổi trở thành Lâm ra một vị đại trưởng lão đảm nhiệm. Mà lại. Ba năm này. Lâm Dực Phủ Thân Lâm Khai Thái. Cùng hai vị huyên trưởng Lâm Cao. Lâm Tường. Âm thầm chiêu binh mãi mã. Đã sớm đem thế lực mở rộng đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Lúc đầu. Đại thương Hoàng Triều kéo dài 360 châu quận, mà lâm dực phụ thân Tam Dương Vương lâm khai thái. Dưới chứng cũng chỉ có được Dương Quan, Dương Xuân, Dương Ca Ba Quận. Mặc dù Ba Quận diện tích lãnh thổ bao la, nhưng là tới gần biên thủy, cũng không phải là nơi phồn hoa. Nhưng bây giờ, Tam Dương Vương thế lực, đã âm thầm ăn mòn nắm trong tay 10 cái châu quận. Có thể nói là thiên hạ một đại bá chủ rồi. Đương nhiên, dạng này khuyết Trương cũng dần dần đưa tới đại thương Hoàng Triều chú ý. Đại thương Hoàng Triều đương nhiên sẽ không bỏ mặt mặt kệ. Thế là, đã từng điều động Tam Dương quận xung quanh châu quận, phát động chiến tranh cùng Tam Dương quận là địch. Một trận chiến đấu Tam Dương quận lại là đại hoạt toàn thắng. Nhưng là... Vì dấu tài. Âm thầm xúc tích lực lượng. Tam Dương Vương Lâm khai thái lựa chọn hướng Đại Thương Hoàng Triều dừng tay ngưng chiến. Đại Thương Hoàng Triều đồng ý. Nhưng lại yêu cầu Tam Dương Vương điều động con của mình làm vật thi chấp. Tiến vào Đại Thương Hoàng Triều Hoàng Đô. Để làm uy hiếp nhược điểm. Cho nên tại Lâm Cao, Lâm tưởng Lâm Dực ba người ở giữa. Cuối cùng Lâm Dực xem như cách này hạc nhân. Lâm Dực nói. Đại ca của ta Lâm Cao đi theo tại phổ vương bên cạnh. Tương đương với quân sư bình thường Đương nhiên không thể rời đi Nhị ca của ta lâm tường tu vi cao thân không nói Mà lại an hiểu mang binh đánh sặc Là khó được xoái tài Đương nhiên cũng không có khả năng tiến về Cho nên Nhiệm vụ này chỉ có thể để ta tới chống được rồi Ta đến đại thương Hoàng Triều Hoàng Đô Đương nhiên cũng ginh lịch một phen minh tranh ám đấu Chẳng qua hiện nay Thực sự xem như đứng vững bước chân. Lần này theo đại thương hoàng triều đại hoàng tử. Cùng nhau đến đây thái sơ thánh địa rồi. Lý thiên sinh cười nói. Thì ra là thế. Tần lôi lên đường. Tiểu sư đệ. Không biết ngươi bây giờ cảnh giới như thế nào lâm dực cười nói. Hồi đại sư huyên. Có sư phụ lão nhân ra ông ta truyền thủ cho vũ trụ biến thần thông. Tiến bộ của ta coi như cấp tốt. Mặc dù. Hắn công pháp tu hành cùng bình thường thần thông khác hẳn hoàn toàn. Nhưng bây giờ sư để cảnh giới, đại khái cũng tương đương với kim đan cảnh cao thủ rồi. Đương nhiên, thật đánh nhau, chính là Nguyên Anh, thậm chí thiên địa pháp tướng cảnh giới, cũng chưa chắc không thể một trận chiến mọi người không khỏi giật mình. Cuối cùng, lần trước gặp lâm rực thời điểm, hắn bất quá là một cái võ giả tầm thường mà thôi. Đừng nói cái gì Kim Đan Nguyên Anh. Khoảng cách thiên nhân cảnh giới đều là rất rất xa ở trong đó. Đương nhiên là có lý thiên sinh co lại truyền thủ cho công pháp thần thông thần diệu một mặt. Nhưng là một phương diện khác. Cái này tứ đệ tử tu luyện chi chăm chỉ khắc khổ. Không muốn sống. Cũng là có thể thấy được lốm đốm rồi. Tần lôi cười nói, không... Hổ là tiểu sư đệ tiến cảnh chi cấp tốt Chỉ sợ còn tại chúng ta mấy cái sư huyên phía trên Phương nhiên cũng cười nói Chúng ta nếu là không cố gắng Chỉ sợ ngược lại muốn bị tiểu sư đệ kẻ đến sau đứng lên rồi Tiểu sư đệ Nếu thật vất vả gặp mặt Không bằng Chúng ta sư huyên để đến luận bàn một cách như thế nào Lâm dực nói Không dám không dám Phương nhiên cười nói Không có việc gì Điểm đến là rừng Cũng làm cho sư phụ nhìn xem ngươi bây giờ tiến cảnh như thế nào Cuối cùng thân ngươi tại Đại Thương Hoàng Triều Không thể so với chúng ta đi theo tại sư phụ bên cạnh Lâm Dực nói Tam sư huyên nói phải đã như vậy vị sư huyên nào đến chỉ đạo một cách phương nhiên cười nói cái kia vẫn là ta tới đi Đại sư huyên nhị sư huyên quá mạnh rồi Lâm Dực nói tốt hai người tới ngoài cửa, làm dáng riêng phần mình ngưng thần ứng đối. Một cách là hồng hoang ma tông hồng hoang đại đế người thừa kế. Mặc dù thân ở tiên đạo, nhưng lại có thể nói là đương đại ma tông tử đệ người thứ nhất một cách là tu luyện không có gì sánh kịp gì giới công pháp. Lính hội vũ trụ tinh thần ảng diệu vũ trụ biến thần thông. Tiến cảnh nhanh chóng không gì sánh kịp hai người. Đến tổt cùng ai thắng ai thua độ đệ của ta đều là nhân vật chính 10 chương 267 sư huyên đệ đối chiến phong tích vũ huyết Nhị phương nhiên mỉm cười. Tiểu sư đệ. Cẩn thận rồi hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra. Dùng chính là hồng hoang ma tông trí cao thần thông. Đại hồng hoang thuật một trường này. Chính là đại hồng hoang thuật bên trong thần thông công pháp. Tên là hồng hoang già thiên trưởng một trường ra. Thiên địa khắp nơi đều bị bao phủ liền nhìn huyện thiên đảo Tông một đoàn người đóng quân Thái Sơ Thánh địa Sơn Phong phía trên. Một đảo cử trưởng. Phản phất ẩm chứa nồng đầm vô cùng hồng hoang khí tức. Trong đó có hồng hoang đại lục. Man hoang thiên địa. Hung tầm gì thú. Vạn vật vạn vật chỉ là phương nhiên một trưởng này. liền để chung quanh tất cả thiên đảo đồng minh tổ chức giật mình kêu lên. Bên kia chuyện gì xảy ra đúng thế. Huyện thiên đảo Tông đóng quân Sơn Phong chuyện gì xảy ra Có địch nhân tiến đánh Vẫn là nội chiến rồi thật cường đại một trưởng một trưởng này Chỉ sợ có thể đủ chống lại thiên địa Pháp tướng cao thủ lâm dực đối mặt dạng này một trưởng Cũng không nhìn được khuôn mặt có chút động Hắn thầm nghĩ trong lòng Không hổ là sư phụ đệ tử Không hổ là tam sư huyên bây giờ phương nhiên Cũng là kim đan cảnh giới Lâm dực trước đó Cũng đối mặt qua kim đan cao thủ. Nhưng là. Tuyệt đối không có khả năng có phương nhiên cường đại như vậy thậm chí. Một phần trăm sợ cũng so ra ghém. Bất quá, lâm rực mỉm cười trong lòng chẳng những không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại sinh ra một loại tự hào cảm giác. Sư môn cường đại như thế. Ta lại làm sao có thể không cường đại hắn khẽ quát một tiếng. Cũng thi chuyển ra chính mình bản mệnh thần thông vũ trụ biến nói đến. Hắn cũng xe cái này một đảo thần thông, lâm rực vừa ra tay, trong lòng bàn tay, quần tinh sáng trói, phản phất có ước vạn đảo tinh thần hội tụ, hóa thành một đảo xoán ố tinh hà, xoay tròn không ngớt, vạn cổ vĩnh hằng, cái này một đảo xoán ố tinh hà, bỗng nhiên bay lên, cùng cái kia một đảo che trời cử trưởng. Đột nhiên đụng nhau một chỗ ầm ầm chung quanh thiên địa tựa hồ Cũng tải rung động một cố rầm rạc đại lực Điên cuồng mãnh liệt mà ra Nhưng cái kia thái sơ thánh địa đại trận hộ sơn ghét giới Cũng vì đó oanh minh chấn động Tất cả tiên đạo đồng minh Người đều nhìn trởn mắt hốt mồm Cái kia lại là cái gì Thần thông quần tinh sáng trói Như xoán ốt thiên hà Hẳn là là người của thiên hà tinh cung Thiên hà tinh cung Không phải chúng ta trí cao thần thông Sợ cũng không có uy lực lớn như vậy lâm rực Phương nhiên Hai người bỗng nhiên đối đầu một kích Ẩm vang một tiếng Giữa thiên địa Đột nhiên biến sắc sơn phong phía trên Loạn thạch tung bay Bụi đất cuồng dương Núi đá Ẩm vang lăn xuống Đám người liền thấy Cái kia vô tận xoán ố tinh hà Cùng minh mông vô tận hồng hoang khí tức Trong nháy mắt đụng nhau bộc phát ra Hóa thành đầy trời tinh thần mảnh vụn cùng hồng hoang sát khí. Phương Nhiên cười nói. Tốt. Không hổ là tiểu sư đệ. Lại có thể chống lại ta một chiêu này hồng hoang già thiên trưởng lâm giựt cười nói. Vẫn là tam sư huyên lợi hại hai người chỉ giao thủ một chiêu. liền riêng phần mình ngừng lại. Đương nhiên, Phương Nhiên chân chính lời hại đòn sát thủ là cái kia chút nhiều vô số kể bảo vật pháp bảo. Ngoại trừ lý thiên sinh bên ngoài. Phương nhiên là pháp bảo nhiều nhất một tên đệ tử. Hồng hoang vạn thú phủ Đại hoang tàn nguyệt đao. Man hoang thí thiên nhận. Thập tuyệt thiên ma hiếm. Hồng hoang nhất khí Châu Táng thiên nhất đao. Chỉ là đảo khí liền có như thế rất nhiều. Thật đánh nhau. Phương nhiên chiến lực còn có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần đương nhiên. Lâm dự cũng không có suất động toàn lực. Hắn đòn sát thù. Là 33 đảo xoán ố tinh hà lực lượng một khi tế ra Sợ là thiên địa pháp tướng cảnh giới cao thủ cũng muốn nuốt hẳn ngay tại chỗ Lý thiên sinh mỉm cười cũng không tệ Vi sư rất vui mừng Phương nhiên cùng lâm rực cười một tiếng Bái tạ nói đa tạ sư phổ khích lệ đều là sư phổ có phương pháp giáo dục Trung quanh tiên đảo đồng minh các đại thánh địa U Vinh Quy Quy Mơ Không còn liền giao thủ một chiêu liền không có xem ra không phải địch nhân tiến công cũng không phải nội chiến. Chỉ là luận bàn mà thôi. Bất quá, cách này đệ tử nào luận bàn thanh thế lớn như vậy quá xỏa người rồi. Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. Không hổ là tổng minh chủ chỗ tồn tại đỉnh núi, bình thường một cách đệ tử cũng có thể có chiến lực như vậy. Lý Thiên Sinh bên này, sư huyên để ở giữa còn chưa tính. Mà những người khác nhìn cũng không nhìn được chấn kinh Tỷ như đường thanh chỉ phong tích vũ hai vị này Hai người là trong đội ngũ duy hai nữ tử Trải qua mấy ngày nay ngược lại là thường xuyên cùng một chỗ tán gấu tâm sự Hai người liếc nhau cũng không khỏi từ trong mắt đối phương thấy được vẻ khiếp sợ Phương nhiên Lâm dự Hai người cũng đều là tuổi còn trẻ Nhưng mà cái này chiến lực độ cao Lại là kinh thiên địa khiếp vượt thần đồng giảng Một cái ý niệm trong đầu tải hai nữ trong lòng tự nhiên sinh ra Không hổ là tiên sư đại nhân Môn hạ mỗi một cách đồ để quả nhiên đều kinh khủng như vậy Đám người về đến phòng Lâm giựt hỏi Sư phụ Lão nhân ra ngày lần này trở thành tiên đạo đồng minh tổng minh chủ Không biết tiếp xuống muốn làm thế nào đâu Lý thiên sinh cười nói Phong tục nha Đương nhiên là muốn đánh Phong tích vố sắc mặt tái nhợt Lý Thiên Sinh nhìn nàng liếc mắt Bất quá Cái này cái gọi là đồng minh khẳng định là không dựa vào được Bất quá là thái sơ thánh địa vì mình bá huyền gây sự mà thôi Kỳ thật cũng chính là cách lòng lẻo tổ chức Ta người minh chủ này cũng là hữu danh vô thực Tần lôi nói Thế nhưng là Ngày mai tiên đảo đại hội bên trên Sư phụ xem như minh chủ Nhất định sẽ bị yêu cầu làm ra hành động gì mới có thể Sư phụ là như thế nào dự định Lý Thiên Sinh nói Cái này rất đơn giản Hắn nhìn về phía phong tích vũ Người tại chúng ta nơi này tin tức đã bị tiết lộ Ngày mai ta đoán trừng thái sơ thánh địa tất nhiên sẽ cầm chuyện này làm văn chương Muốn ngươi nói ra phong tộc chỗ tồn tại Phong tích vũ nói Ủa Vinh, quy, quy, mơ, ta cũng nghĩ đến, bất quá, bọn hắn đến cùng là làm thế nào biết việc này Lý Thiên Sinh nói, đơn giản hai cái con đường, chính như ta trước đó nói, nếu như là đi chọn con rể đại điển người trong, ngoại trừ chúng ta liền không có những người khác, cái kia có một cái khả năng, chính là thái sơ thánh địa đích thực cùng các ngươi phong tục có cấu kết, nhưng là, Chúng ta thực sự nhìn thấy thái sơ thánh địa nhị để tử tiêu dung thiên bị phong vô tiên thôn phệ. Cho nên, khả năng này không lớn. Cái thứ hai chính là chúng ta nội bộ huyền thiên đạo Tông có thái sơ thánh địa gian tế rồi. Khả năng này là lớn nhất, đương nhiên cái này cơ hồ cũng là chuyện tất nhiên. Thập đại thánh địa bên trong, cường đại nhất chính là thái sơ thánh địa cùng huyền thiên đạo Tông. Giữa hai bên muốn nói lẫn nhau không có điều động nổi ứng. Sợ là không có người tin tưởng Tất cả mọi người gật đầu nói phải Lý Thiên Sinh cười nói Ma lại Người này thân phận địa vị tất nhiên không thấp Chí ít cũng là có thể đi vào huyền thiên đảo điện nhân vật Tuyệt đối coi là hạch tâm trưởng lão rồi Tần lôi vội nói Sư phụ trong lòng có thể có đầu mối Lý Thiên Sinh lắc đầu Không có Bất luận kẻ nào cũng có thể Hắn lại nhìn phía phong tích vũ Ngươi thấy thế nào phong tích vũ thở dài Phong tục cử động lần này đích thực là làm trái thiên hòa Vi phạm nhân luôn Thiên hạ hợp nhau tấn công cũng là chuyện đương nhiên Chỉ bất quá Phong tục dù sao cũng là nhà ta Mark Vin nói Thế nhưng là ta làm sao nghe nói Ngươi không phải từ tiểu tại tần lôi phổ huyên lớn sao phong tích vũ xứng sờ Thực sự nhẹ gật đầu Đúng Mấu thân của ta sinh ta thời điểm khó sinh mà qua. Phụ thân từ nhỏ đem ta gửi nuôi tại tần lôi trong nhà. Kỳ thật. Là có mục đích khác. Mark Vin nói, nói như vậy bắt đầu, người nhà ngươi kỳ thật căn bản cũng không có nuôi qua ngươi nha. Cùng phụ thân của ngươi huyên trưởng đều không có bao nhiêu tình cảm, chớ nói chi là cái gì toàn bộ phong tục rồi. Phong tích vũ thở dài, lời tuy như vậy. Tần lôi nói. Tốt lão mát. Nàng dù sao cũng là phong tộc bên trong người. Dạng này bức bách nàng uổng phí nhưng nàng khó xử. Phong tích vũ nói, không, Mark Vin nói cũng có đạo lý. Mà lại. Nàng nhìn về phía tần lôi kỳ thật, ta từ nhỏ bị gửi nuôi tại trong nhà ngươi, ngoại trừ tìm hiểu chi này vòng tay. Giờ phút này tần lôi sớm lại một lần đem cái kia thanh đồng cổ vòng tay đưa cho nàng, đeo ở trên cổ tay của nàng. Còn có một cái khác bí mật Mà bí mật này cùng mẹ của ngươi có quan hệ tần lôi lập tức khẽ giật mình Cả người đều ngây ngẩn cả người độ để của ta đều là nhân vật chính Mười chương 268 thật là nhiều bí mật liền tại chương này bị Tiết lộ tần lôi ginh ngạc nói Mấu thân của ta phong tích vũ thở dài Không sai Mấu thân của ta rốt cuộc là ai phong tích vũ nói Ta cũng không rõ lắm Nhưng là Có một chút là không hề nghi ngờ. Cái gì nàng cùng trong truyền thuyết vạn tổ cấm địa quan hệ 10 phần mật thiết tần lôi càng là xứng sờ. Lại là vạn tổ cấm địa ngươi biết tần lôi nhìn phở gian cờ liên liếc mắt. Tiên sủng đại nhân đã từng nhắc qua. Vạn tổ cấm địa là trong truyền thuyết. Nắm giữ thế giới này hết thảy quyền lực. Tại phía sau màn điều khiển tất cả thiên hạ đại thế vô thượng tồn tại. Lâm Dực nói. Không sai. Phụ vương ta cũng nói lên qua. Ngũ đại vĩnh hàng hoàng triều sở dĩ vài vạn năm đứng vững vàng không ngã. Phía sau liền có vạn cổ cấm địa cách bóng tài thao túng. Đúng. Tiên sủng đại nhân cũng đề cập tới. Hắn ẩm thân cách này thanh đồng cổ vòng tay thời điểm. Không biết bao lâu sau đó. Mới bị một nữ tử phát hiện đồng thời đeo ở trên người. Cô gái kia. Chính là ta mẹ. Hắn cũng phỏng đoán mẹ ta cùng phản tổ tấm địa tất nhiên có liên quan Xin hỏi đây rốt cuộc là vì sao phong tích vũ nghiêm mặt nói Bởi vì lúc trước mẹ ngươi là tử thiên địa ở giữa thần bí nhất khó lường cách chỗ kia đi ra Tên là nơi khởi nguồn nơi khởi nguồn không sai Phong tích vũ nói Ngũ đại thần thánh cổ tục Theo nghe đồn tại thời đại thượng cổ chính là từ nơi khởi nguồn đi ra Mà tại cái kia sau đó, nơi khởi nguồn liền đã ngăn cách. Nhưng về sau, ngẫu nhiên cũng sẽ có người từ đó sinh ra đi tới. Những người này, liền được xưng là là tới từ vạn cổ tấm địa chi nhân. Ngũ đại thần thánh cổ tục, đều tại thời thời khắc khắc xám thì lấy nơi khởi nguồn. Mẹ ngươi từ nơi đó đi tới, đương nhiên cũng bị phát giác. Đương nhiên không người nào dám đối nơi khởi nguồn đi ra người động thủ. Về sau. Mẹ ngươi không biết từ chỗ nào lại thu được ta phong tục một mực đang tìm cách tay này vòng tay. Tần lôi nhìn một cách trên tay nàng vòng tay. Ta nhớ được ngươi đã nói. Cách tay này vòng tay. Đến từ thượng cổ một vị tên là ứng nguyên thiên đế nhân vật tuyệt thế phong tích vũ nói. Không sai. Thờ gian cờ liên nói. Nguyên lai là hắn tất cả mọi người nhìn về phía vờ gian cờ linh. Ngươi biết người này vờ gian cờ linh thở dài. Ta suốt đời đều đang đuổi tìm lôi đảo cảnh giới trí cao. Làm sao lại không biết vị này vạn cổ lôi đảo người thứ nhất ứng nguyên thiên đế. Hắn một cái khác xanh hào. Chính là được xưng là. Lôi đế lôi đình đại đế chấn lôi tử trong lòng hơi động. À. Vậy hắn cùng 13 đạo thần lôi hỏa chủng đứng đầu đế lôi có quan hệ gì sao Phở Gian Cờ Linh lắc lắc đầu nói. Cái này ta cũng không biết. Nhưng là. Không hề nghi ngờ. Ứng nguyên thiên đế là từ trước tới nay lôi pháp người mạnh nhất. Nghe nói hắn lôi pháp. Đã sớm siêu Việt tiên giếp. Thậm chí cũng siêu Việt tiên giếp nói một cách khác. Hắn tự mình tu luyện lôi pháp. Đã siêu việt thế gian này chỗ tồn tại mạnh nhất lôi pháp đám người nghe chút. Cũng không khỏi rung động. Phong tích vũ gật đầu nói. Không sai. Cũng chính là bởi vì ứng nguyên thiên đế. Có thể nói là vạn cổ vô song cường giả trí cao. Cho nên ta phong tục cũng một mực đang tìm kiếm tung tích của hắn. Thế nhân đều biết. Ứng nguyên thiên đế lưu lại một tòa ứng nguyên tiên phủ. Nhưng là không người biết được vị trí của hắn chỗ tồn tại. Bất quá kỳ thật ta phong tục biết được. Nhưng là lại thiếu khuyết mở ra ứng nguyên tiên phủ chìa khóa. Tần lôi nói. Chìa khóa chính là cái tay này vòng tay phong tích vũ nói. Không sai. Nhưng là lại không chỉ là cái tay này vòng tay. Muốn mở ra ứng nguyên tiên phủ. Cùng tần năm thanh chìa khóa. Lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lôi pháp lực lượng sắp xếp. Cái tay này vòng tay. Tên thật gọi là lôi văn cổ đồng trạng. ẩn chứa trong đó chính là canh kim lôi pháp huyền bí. Đương nhiên. Trừ phi chân chính mở ra ứng nguyên tiên phủ. Nếu không cái này cổ đồng vòng tay bên trong bí mật cũng vô pháp công bố. Chỉ là một thanh chìa khóa mà thôi. Tần lôi nói. Cái kia ạ? Mặt khác mấy cái chìa khóa ở đâu phong tích vũ nói Lôi văn cổ đồng trạc thuộc kim Mà mặt khác một thủy hỏa đất bốn thanh chìa khóa Trong đó Một lôi chi thược đáp tải ta phong tục trong tay Mà thủy lôi chi thược chính là ở bên trong thái sơ thánh địa này hỏa lôi chi thược tung tích không rõ Thổ lôi chi thược tải ngũ đại vĩnh Hằng hoàng chiều một trong Đại thương hoàng Triều trong tay tất cả mọi người nhìn về phía lâm rực Lâm Dực cười khổ một tiếng Loại này bí ẩn sự tình nghĩ đến cũng chỉ có đại thương hoàng tộc biết được Lấy bây giờ thân phận của ta địa vị Sợ là rất khó tiếp xúc đến Phong tích vũ nói Không thổ lôi chi thược này ngươi hẳn nghe nói qua Nó một cái tên khác Gọi là ngũ phương thần lôi tháp Lâm Dực biến sắc Ngũ phương thần lôi tháp thượng phẩm đạo khí cái kia Vậy liền tại hôm nay tới đây đại thương hoàng triều đại hoàng tử. Thiên nguyên cực trên tay à, tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Sở gian cờ Linh lên đường kỳ thật, sau cùng cái kia một thanh hỏa lôi chi thực hạ lạc, ta ngược lại biết được. Phong tích vũ biến sắc, ổ ở, ở đâu Sở gian cờ Linh nói, chính là tại lôi điện bên trong. Năm đó, ta cũng từng đủ loại tìm kiếm qua ứng nguyên tiên phủ hạ lạc. Lâu lâu đạt được hỏa lôi chi thược. Nhưng chỉ đáng tiếc về sau bị người phản bội. Đã rơi vào lôi điện đương kim điện chủ trong tay. Tần lôi gật đầu nói. Nói như vậy. Năm thanh chìa khóa. Chúng ta trên tay một thanh. Phong tục một thanh. Thái sơ thánh địa một thanh. Đại thương hoàng triều một thanh. Lôi điện một thanh. Đã toàn bộ vấn thí. Mark nhìn phong tích vũ liếc mắt. Nói nhiều như vậy. Cùng chuyện lần này có quan hệ gì sao Phong tích vũ gật gật đầu? Có Mà lại là mười phần mấu chốt một điểm Đó chính là Phong vô tiên phục sinh mục đích thực sự Đương nhiên, hắn mục đích cuối cùng nhất Là nhường Phong tục xưng bá thiên hạ Nhưng là trước lúc này Kế hoạch của hắn Chính là muốn mở ra ứng nguyên tiên phủ Kế thừa lôi đình đại đế y bát Thành tựu vạn cổ lôi đế xanh tiếng Sau đó, lại quét ngang thiên hạ ta phong tục Có hai đại khoáng thí thần thông Một là phong pháp Một là lôi pháp Phong pháp chi đạo Phong vô tiên vẫn như cũ vô địch thiên hạ Nhưng lôi pháp chi đạo lại một mực không cách nào viên mãn Hắn tự biết bằng thiên phú của hắn Cả đời cũng vô pháp đạt tới cảnh giới tối cao Cho nên tại năm đó mượn cách nào đó sanh nghĩa chết đi Lại tải âm thầm chuẩn bị cường điệu tân phục sinh Lần này phục sinh Chính là muốn thôn phể thiên hạ thiên chi ghiêu tử thiên phú và khí vận Nhưng tự thân có thể tu hành hết thầy thần thông công pháp Lại lần nữa trùng kích phong tục trong truyền thuyết cảnh giới tối cao Mác Vin ta làm sao còn là không nghe thấy trọng điểm phong tích vũ nói trọng điểm chính là Mặc dù ta không cách nào lộ ra ta phong tục bí ẩn Nhưng là ta lại có thể nói ra Phong vô tiên sẽ tiến công địa phương Tất cả mọi người là trong lòng hơi động Phong vô tiên kế hoạch nếu là ứng nguyên tiên phủ tự nhiên sẽ đi tìm chìa khóa Ngoại trừ phong tục đã có được một thanh, mặt khác bốn thanh Đại thương Hoàng Triều Thái sơ thánh địa Lôi điện còn có Phong tích vũ nhìn cổ tay của mình liếc mắt, cái tay này vòng tay Phong tục điều tra qua trí nhớ của ta Cho nên biết rõ là tại tần lôi trong tay. Cho nên cũng tất nhiên sẽ đến tìm kiếm tần lôi. Lý Thiên Sinh nói, ta hiểu được, cho nên chỉ cần tại những địa phương này đi ngay gích phong vô tiên chính là. Không sai. Như vậy vấn đề tới. Hắn bước đầu tiên sẽ đầu tiên đi đến chỗ nào chút đấy phong tích vũ nói, ta biết. Đồ để của ta đều là nhân vật chính 10 chương 269 lôi điện bí mật ổ ở đâu phong tích vũ nói. Hơn phân nửa Chính là lôi điện Đám người nghe chút đều là xứng sờ Lý Thiên Sinh nói ngươi nói không sai Lôi điện treo cô độc một phương Cùng thái sơ thánh địa Đại thương Hoàng Triều bất đồng Cho dù đi tiến đánh Cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý Đích thực là một cách lựa chọn tốt nhất Đương nhiên địa phương khác cũng chưa chắc không có khả năng Phong tích vũ nói tiên sư đại nhân nói đúng lắm Lý Thiên Sinh nghĩ nghĩ tốt Hôm nay trước hết sáng này Ngày mai ta tự nhiên sẽ có dự định Vâng Ngày thứ hai Tiên đạo đồng minh đại hội Đạo sinh nhất quả nhiên hỏi Lý Thiên Sinh trưởng lão nếu bị chọn làm tổng minh chủ Không biết có thể có kế hoạch gì đối phó phong tục Phong tộc cường hoành là tất nhiên Nhưng càng khó giải quyết Lại là tìm không thấy tung tích của hắn vị trí Minh chủ đã có phong tộc đích nữ ngàn vàng trên tay Nghĩ đến tất nhiên sẽ có một ít tin tức mới là Lý thiên sinh cười nói Không sai Tất cả mọi người là xứng sờ Đạo sinh nhất cũng sường sốt một chút nói Ô hẳn là minh chủ đã biết được phong vô tiên hạ lạc thế thì không có Chỉ bất quá Ta lại là biết được hắn sẽ tiến công nơi nào Thế là, hắn đem trước đó phong tích vũ nói tới sự tình nói một trận đương nhiên che giấu rất nhiều chi tiết. Đám người nghe xong cũng đều đều rung động. Đạo sinh nhất cũng nói, ứng nguyên đại đế tiên phủ. Cái kia đích thực là khoáng thế chi bảo tàng như thế nói đến. Lại nên như thế nào đối địch lý thiên sinh nói. Mặc dù nói lôi điện là khả năng nhất bị công kích chi địa. Nhưng là địa phương khác cũng không thể không đề phòng. Cho nên, Đại Thương Hoàng Triều chỗ, xin mời ngũ Đại Hoàng Triều đồng minh tiến về duy trì. Mà Thái Sơ Thánh Địa nơi này, mặt khác Thánh Địa đồng minh xin mời ở lại nơi đây. Đến mức lôi điện nơi nào, ta sẽ tự mình dẫn đổi tiến về. Đạo sinh nhất nói. Ô Minh Chủ mang bao nhiêu nhân mã Lý Thiên Sinh cười một tiếng. Phong vô tiên tự cao rất cao. Cho dù lôi điện hung hiểm. Cũng tất nhiên sẽ là đơn thương độc mã mà đi. Ta dẫn người nhiều cũng vô dụng. Cho nên chỉ đem mấy cách đồ để đi cũng là phải. Đạo sinh nhất nói, nếu minh chủ nói như vậy, ta thái sơ thánh địa tự nhiên tuân theo. Đám người cũng riêng phần mình đi an bài. Lý Thiên Sinh thế là dẫn đầu một đoàn người tiến về lôi điện phương hướng mà đi. Lôi điện cũng không tải thế nhân trong ánh mắt. Đồng dạng. Là thần bí phó lường khó mà tìm kiếm, nhưng là Lý Thiên Sinh bọn hắn trong đội ngũ, thế nhưng là có một cách Sở San Cờ Lin tại. Hắn là lôi điện người sáng tạo, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Trên đường, đám người đương nhiên hỏi Sở Cờ Lin lôi điện tình huống. Sở Cờ Lin trầm phút chốc, thở dài một tiếng. Năm đó ta sáng tạo lôi điện chính là vì thu thập thiên hạ lôi pháp, thần lôi hỏa chủng, có thể nói là điên cuồng. Cuối cùng cũng cho ta tìm được danh xưng vô địch thiên hạ lôi pháp tức hoang cổ tịch diệt lôi kiếp pháp. Mà lại còn bị ta tìm được một đảo thần lôi hỏa chủng. Thần lôi hỏa chủng bảng bên trên ship hạng thứ ba vị. Thiên kiếp thần lôi mọi người không khỏi sắc mặt thay đổi. Chấn nguyên thần lôi đều hoảng sợ nói. Là người trong truyền thuyết kia thiên kiếp ca ca sở gian cờ liên nói. Thiên kiếp thần lôi. Danh xưng là thiên hạ lôi kiếp. Thiên giếp chi nguồn gốc. Ui lực cường đại. Có thể nghĩ. Lúc ấy ta cũng chỉ là cùng hắn lấy hợp tác hình thức ở chung. Thiên giếp thần lôi hỏa chủng Phối hợp hoang cổ tịch diệt lôi giếp pháp. Ui lực sẽ đạt tới cảnh giới gì. Quả thực là không cách nào tưởng tượng có thể nghĩ. Ta lúc đầu là mực nào hưng phấn. Nhưng mà. Ta lúc đó vừa mới thôn phế mặt khác một đảo thần lôi hỏa chủng Xếp hạng vị thứ bảy hư không thần lôi hỏa trùng thân thể ngay tại suy hiếu thời khắc. Lại cùng địch nhân đồng thủ. Bị trọng thương. Cho nên đành phải trước tạm thời dưỡng thương nghỉ ngơi. Sau đó lại tu luyện. Kết quả, ta cái kia duy nhất đổ nhi ngoan. Nói đến đây, vờ gian cờ liên không khỏi nhiến răng nhiến lợi. Hắn. Phản bội ta. Phản bội lôi điện. Cũng phản bội thiên giếp thần lôi hắn không để ý trước đó ước định. Cưỡng ép thôn phể thiên giếp thần lôi. Càng thừa dịp ta trọng thương phía dưới. Đem ta đánh bại. Kém một chút. Ta liền hồn phi phách tán. Vạn hạnh chính là. Ta lúc đầu đạt được cái tay này vòng tay. Đem ta một sợi tàn hồn bảo vệ. Cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Phải biết. Đây đã là sắp tới một vạn năm trước sự tình. Về sau, cái tay này vòng tay bị mẹ ngươi phát hiện, mới có về sau những này chuyện xưa. Đám người nghe cũng không khỏi được chầm mặt. Thờ Gian Cờ Linh chuyện xưa tựa như là một cái truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Một vạn năm lịch sử. Năm tháng dài răng rạc, hoa nở hoa tàn. Trong lúc này thiên địa cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần. Vương Triều Hưng suy thánh địa sinh diệt đều trong năm tháng hóa thành hạt bụi. Đợi đến suốt cuộc đến lôi điện chỗ tồn tại. Phờ Gian Cờ Linh chỉ một ngón tay nói. Nơi nào? Chính là lôi điện đám người dương mắt nhìn lên. Lại là cái gì đều không nhìn thấy. Phờ Gian Cờ Linh nói đây là lôi điện bí ẩn đại trận bình thường rất khó nhìn ra được. Đương nhiên, trong mắt ta như không vật gì hắn chạy lên tiến đến. Một chảo đánh ra, mong muốn hủy diệt trận cước Mở sau đó, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện cái gì đều không có phát sinh phờ ran cờ liên Đám người Lý Thiên Sinh nói Lão Phú Người biết trận pháp đều là một vạn năm trước rồi Nên sẽ không quá muộn đi tần lôi nói Không Ta nhớ ra rồi Trước đó tải tranh đoạt vạn tái thần lôi thời điểm Lôi điện đã từng phái ra nhân thủ đi tranh đoạn Mà khi đó Bọn hắn cũng phát hiện tiên sủng đại nhân tồn tại Tiên sủng đại nhân hắn Đối lôi điện như lòng bàn tay Cho nên Lý Thiên Sinh nói Thì ra là thế Ta nếu là lôi điện Nếu trên thế giới tồn tại đối lôi điện hiểu rõ như vậy người Tất nhiên sẽ đổi một bộ hệ thống phòng ngự rồi Phở gian cờ Linh nói Hử Lý Thiên Sinh nói, không sao, ta nhìn một chút, kỳ thật chính là chuyển đổi một cái phương vị, trần pháp vẫn là cái kia trần pháp, kết giới vẫn là kết giới kia. Nói một cách khác, đổi mật mã tất cả mọi người nhìn về phía hắn, vậy làm sao bây giờ Lý Thiên Sinh nói, loại thời điểm này, liền cần dùng ta an hiểu nhất biện pháp. Biện pháp gì bảo lực phá giải pháp lý thiên sinh một tiếng gầm nhẹ Mở ầm ầm hắn một chiêu lôi đình nhất kiếm Xoẹp một tiếng Thiên địa biến sắc toàn bộ bầu trời phía dưới Đại địa phía trên Bỗng nhiên xuất hiện một đảo kéo dài mấy trăm dặm hơn nghìn rằm to lớn trong suốt kết giới Giống như một cái lồng thủy kinh đồng dạng bao phủ ở bên trong Nhưng mà lồng thủy kinh chỉ xuất hiện trong nháy mắt Sau đó Một tiếng ấm vang từ đó đứt gãy bão phá ra trước mắt mọi người sáng lên, liền thấy cất dấu trong đó hình dáng. Đó là... Từng tòa rộng lớn vô cùng màu trắng cung điện trắng nón không tì vết. Cao vút trong mây. Trong đó trung ương nhất một tòa. Càng lại như là màu trắng cửa tháp bình thường. Bên trên tiếp thương không. Nguy Nga đứng vững. Bao la hùng vĩ vô biên mà tại màu trắng phía trên cung điện. Khắp nơi đều có lôi quang lấp lóe Toàn bộ thế giới Đều phản phất là ước vạn đảo lôi đình cấu thành thoáng một cái Đừng nói người khác liền ngay cả chính sở gian cờ lin Đều cả kinh trởn mắt hốc mồm Đồ để của ta đều là nhân vật chính Mười chương 270 phong lôi chi chiến lôi điện Điện chủ chân thân xuất hiện Mark Vin. Lão Phú Người năm đó khai sáng lôi điện Có cường đại như vậy sao phở gian cờ liên im lặng nói. Ta rất cường đại. Nhưng là nhưng là lôi điện năm đó, đích thực không có quy mô lớn như vậy. Lý Thiên Sinh cười nói, xem ra lão phú sau đó, lôi điện phát triển lớn mạnh còn có thể ạ. Tần lôi nói. Sư phụ. Nhìn tình huống này. Tựa hổ phong vô tiên còn chưa tới. Chúng ta nên làm cái gì Lý Thiên Sinh lắc đầu. Không. Phong vô tiên Đến rồi U Vinh Quy Quy Mơ Tất cả mọi người còn không có phát giác được Lý Thiên Sinh lại là đã phát giác phong vô tiên khí tức Không phải vậy các ngươi coi là Vì cái gì ta vừa mới hủy diệt kết giới đồng tính lớn như vậy Đều không có người đến tìm chúng ta gây phiền phức là bởi vì Tại mặt khác một bên mãnh liệt hơn hủy diệt phát sinh rồi Phong tích vũ thở dài Quả nhiên bị đoán trúng Phong vô tiên cách thứ nhất muốn tiến đánh quả nhiên chính là lôi điện nàng nhìn về phía Lý Thiên Sinh Tiên sư đại nhân Cách kia Chúng ta nên làm cái gì phương nhiên suy tư nói Phong vô tiên tự nhiên là muốn đối phó Nhưng là Lôi điện cũng tương tự đem chúng ta xem như tử định Nên đánh trước bên nào đâu Lý Thiên Sinh cười một tiếng Đó là đương nhiên là tỏa sơn quan hổ đấu rồi tất cả mọi người là sướng sờ Sau đó đều bừng tỉnh đại ngộ Hàn bất lãng cũng vỗ tay cười nói Sư phụ nói đúng là có thể không đánh nhau tốt nhất vẫn là không nên đánh nhau Nhìn người khác đánh nhau không phải tốt hơn đợi đến bọn hắn lưỡng bài câu thương Chính là chúng ta ngư ông đắc lời thời điểm Hắt hắt Hắt hắt hắt Lý Thiên Sinh im miệng Hàn bất lãng Sư phụ không phải ý tứ này sao Lý Thiên Sinh Là ý tứ này Nhưng là từ trong miệng ngươi nói ra Mùi vị liền thay đổi hàn bất lãng Đúng lúc này Quanh một tiếng vang thật lớn Vang vọng khắp cả lôi đình thế giới bắt đầu rồi Mọi người nhất thời liền thấy Phong vô tiên thân ảnh Trong chốc lát tràn ngập toàn bộ lôi đình thế giới Hắn đầu đầy mái tóc dài màu trắng bay múa Mỗi một cây sợi tóc Đều là một đảo thuần trắng phong nhận Một đảo màu bạc lôi đình lốt búp cùng toàn bộ lôi đình thế giới lôi đình đối tròi gay gắt Kịch liệt đụng nhau thật cường đại Lý thiên sinh đoàn bên trong Mỗi một cách đều là thiên tri yêu tử Kỷ nguyên tri tử cấp bậc nhân vật Nhưng là trông thấy phong vô tiên thực lực kinh khủng cũng không nhìn được thở dài Lão Phú Người năm đó đến cùng là cái cảnh giới gì còn có Ngươi cách này lôi điện lực lượng bây giờ như thế nào? Có thể hay không hơi chút đối kháng một cách phong vô tiên sở gian cờ linh khẽ nói. Năm đó lão phu tung Hoàng thiên hạ thời điểm. Mặc dù không dám nói là vô địch thiên hạ. Nhưng cũng là bá tuyệt tứ hải. Uy Trấn bát phương. Lý thiên sinh nói điểm chính cái gì cảnh giới A phở gian cờ linh. Đại thiên cảnh giới. Lý Thiên Sinh nhớ mày trường sinh bí cảnh để bắt chồng à Đích thực rất lời hại rồi Bất quá cùng phong vô tiên so còn hơi ghém hơn thật là nhiều liền nhìn cách này lôi điện đương kim điện chủ có hay không có năm đó ngươi mạnh mẽ như vậy rồi Lý Thiên Sinh đối đám người thở dài một tiếng Một đảo thiên hạ mạnh nhất đồn pháp Bị ngạn đồn pháp thi triển đi ra Đem tất cả mọi người bao khỏa trong đó Biến mất ngay tại chỗ. Mà sau đó, đám người liền đi tới lôi điện ngay phía trước. Bí ẩn ở trong hư không ngưng thần quan sát trận đại chiến này. Phong vô tiên mái tóc dài màu trắng bay múa. Chống lại lấy lôi điện lôi đình thế giới đại trận mà trên tay. Thì là bộc phát ra không có gì sánh dịp lực lượng. Đang oanh dích lấy lôi điện màu trắng cung điện bản thể. Càng cường đại hơn thủ hộ kết giới đại trận oanh oanh oanh thiên băng địa liệt rất nhanh. Lôi điện bên trong Cũng lập tức bay ra lần lượt từng bóng người Tần lôi liền thấy Năm đó ở tranh đoạt phản tái thần lôi Thời điểm gặp qua cái kia lôi hành thiên hạ làm Công tôn nhất vũ cũng ở trong đó Mà cái kia hồng đồng thiên trưởng lão cũng sống như vậy Hai đại trưởng lão tam đại sứ giả đồng thời vọt ra gầm thét liên tục Công tôn nhất vũ giận dữ Yêu nghiệt phương nào Dám can đảm tiến đánh ta lôi điện hồng động thiên lại là biến sắc Ngươi Ngươi chẳng lẽ là Vừa mới phục sinh phong vô tiên phong vô tiên cuồng tiếu ba tiếng Không sai các ngươi những ngày hạng run dế Không xứng động thủ với ta lôi điện đương kim điện chủ là ai Còn không mau mau cút xa đây nhận lấy cái chết ầm ầm trên tay hắn thần thông ấm vang bảo liệt rút cục Phá vỡ lôi điện cuối cùng phòng ngự đại trận lôi đình thế giới Từng khúc phá toái tất cả lôi điện chi nhân. Đều sắc mặt kịch biến. Mà vào thời khắc này. Lôi đình thế giới. Bỗng nhiên lại lần nữa ngưng tụ. Một đảo thiên môn. Ẩm vang bên trong mở lôi đình chi môn mở ra. Một bóng người chậm rãi đi ra. Phong vô tiên. Chớ có làm càn nhìn thấy thân ảnh này. Thờ gian cờ Linh lập tức sắc mặt kịch biến là hắn hắn vậy mà. Lại còn. Lý Thiên Sinh nhìn hắn liếc mắt Hắn là ai phờ gian cờ Linh giận dữ hết Hắn chính là năm đó mưu hại đồ đề của ta Diệp Thính Phong đám người quá sợ hãi Mắc Vin càng là hoảng sợ nói Lão Phú ngươi không phải nói Chính mình năm đó niên đại khoảng cách hiện tại tối thiểu nhất có một vàn năm sao nếu như đồ đề của ngươi mưu hại ngươi Cướp lôi điện điện chủ vị trí Cái kia cũng hẳn là tại vạn năm trước A chẳng lẽ hắn một mực sống đến nay trên thực tế người tu đạo tuổi thọ vạn năm mặc dù thần diệu nhưng cũng không tính quá mức lạ thường cái gọi là trường sinh bí cảnh để nhất trọng chính là vạn túi cảnh giới danh xưng tuổi thọ vạn năm vạn túi vạn túi vạn vạn túi nhưng là nói như vậy tu luyện tới trường sinh bí cảnh sau đó liền sẽ có mấy loại tình huống Hoặc là, là dốc lòng tu luyện từ đây không hỏi thế sự, chỉ nhất tâm hướng đạo. Nhân vật như vậy, hoặc là thiên phú tuyệt đỉnh, phi thăng tiên giới hoặc là, liền sẽ trầm rãi hao hết thỏa nguyên, tan biến hóa thành hạt bụi. Nhưng kỳ thật, nhân vật như vậy dù sao cũng là số ít. Bởi vì, mong muốn tu luyện tới trường sinh bí cảnh, cơ hộ đều là tại các đại trong thánh địa. Nếu không căn bản liền tu luyện tới trường sinh bí cảnh tư cách đều không có Nhưng là Một khi ngươi tải cách nào đó trong thánh địa Liền khó mà tránh khỏi sẽ nhiễm nhân quả An hoán tình cử Gia quốc thiên hạ Sinh tử chém giết Chinh chiến sát phạt Có thể nói 100 trăm cái trường sinh bí cảnh cao thủ Chí ít có 80 mươi cái là vẫn lạc tại lẫn nhau trong tranh đấu Đương nhiên tốt nhất hạ tràng chính là làm những thánh địa này cách gọi là Thái Thượng Trưởng Lão. Một phương diện, có thể có được cường đại nhất tài nguyên. Một phương diện khác, bình thường tới nói cũng cũng không cần cùng người tranh đấu. Nhưng là Thái Thượng Trưởng Lão không phải dễ làm như thế. Mà lại, cho dù bình thường không cần tranh đấu, nhưng là chân chính đại họa đại hiếp tới. Cũng giống như vậy muốn liều chết một đấu. Cái gọi là thánh địa sinh từ kiếp nạn. Nhìn như giống như cũng không sẽ tùy tiện phát sinh. Nhưng đó là đặt ở mấy chục năm. Mấy trăm năm góc độ. Một khi chục thời gian bị kéo dài đến hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Cơ hội cách nào thánh địa đều sẽ có quan hệ hồ tồn vong đại kiếp liền lấy huyền thiên đảo tông làm thí dụ. Thánh địa sáng lập vài vạn năm kênh nào 1000 năm không có tiên ma đại chiến, cách nào 1000 năm không có thánh địa chi tranh, cách nào 1000 năm không có yêu ma. Phản nghịch, nội tắc, náo động cho nên, cho dù là danh xưng tối anh nhàn thái thượng trưởng lão, cũng không có mấy cái chân chính có thể bình yên vượt qua vạn năm phò nguyên. Trừ phi, thật là tư chất nghịch thiên, tại mấy trăm năm hơn ngàn năm bên trong liền tu luyện tới nhân gian cảnh giới trí cao, Vượt qua tiên hiếp, phi thăng người của tiên giới. Nhưng loại người này ước phản người không được một. Từ trên tổng hợp lại, 100 cái trường sinh bí cảnh cử đầu, 80 cái vấn lạc tại đánh giết chết sống, 10 cái thái thượng trưởng lão, 9 cái chết bởi thánh địa kiếp nạn, 10 cái ẩm cư tu luyện 9 cái hao hết thỏ nguyên mà chết. Còn lại hai cái, một cái là ẩm cư ở ẩm thiên phú xị bẩm đắc đảo thành tiên. Một cách khác, là thái thượng trưởng lão, vận khí tốt không có đụng phải hiếp nạn, mà lại thiên phú gì bẩm, đắc đảo thành tiên. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể chân chính sống trên vạn năm, có thể nói là một cách đều không có cho dù có, cũng tuyệt đối không phải là mặt bàn nhân vật phía trước. Nhưng cách này lôi điện điện chủ Diệp Thính Phong, lại là một cách ngoại lệ trông thấy Diệp Thính Phong xuất hiện. Thờ Giang Cờ Linh lập tức cả người hít đồng vạn phần. Lửa giận càng là sông lên tận trời. Đối mặt cách này đã từng ác đồ. Lại phản bội chính mình. Thí sư xoán vì tiểu nhân vô sỉ. Thờ Giang Cờ Linh góp nhặt một vạn năm cầu hận cùng lửa giận. Triệt để bảo phát Lý Thiên Sinh. Thả ta ra ngoài. Ta muốn đem nhiệt độ này triệt để đánh xếp thanh Lý Môn Hộ.